Những cái đó hẳn là không phải chân chính thiên hồ, hẳn là tuyết hồ nhất tộc. Thiên hồ ở huyết mạch không có thức tỉnh thời điểm, cùng tuyết hồ không có cái gì khác nhau. Đàn đản suy nghĩ một chút nói. Nguyên lai là như thế này, ta liền nói như thế nào khả năng sẽ có như vậy nhiều thiên hồ. Bao quanh ngay vậy, hiểu do nói. Ngày đó hồ đến tột cùng có cái gì nghịch thiên năng lực. Thẩm lăng nhi có chút tò mò hỏi, đối với thu tộc sự tình, nàng thật sự không phải biết đến rất nhiều. Chủ nhân, thiên hồ có nghịch thiên biết trước năng lực chúng nó có thể dễ dàng nhìn ra mỗi người hoặc là thú tương lai, bất luận là vận may vẫn là vận rủi, chỉ cần thiên hồ tưởng, liền không có nó nhìn không tới. Bao quanh có chút thận trọng nói. Trước kia đúng là bởi vì thiên hồ loại này nịch thiên năng lực, rất nhiều nhân loại đều tưởng hết các loại biện pháp, đi bắt giữ thiên hồ, vì chính là làm thiên hồ bang bọn họ nhìn thấu vận thế, tránh né nguy hiểm. Chính là tham lam nhân loại cũng không biết, người mệnh cách là trời sinh chủ định, chẳng sợ ngươi tránh thoát nên có kiếp nạn. Cuối cùng chỉ biết có càng thêm đáng sợ kiếp nạn chờ bọn họ. Thì ra là thế, kia thật đúng là nghịch thiên chút. Thẩm Lăng Nhi lạnh lạnh nói, nàng có thể tưởng tượng ra những cái đó người tham lam đối Thiên Hồ mơ ước chi tâm. Như thế nói, Lam Tâm hiện tại là thuộc về Thiên Hồ huyết mạch ở thức tỉnh sao? Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt trên mặt đất Thiên Hồ hỏi. Ân, hẳn là vừa rồi nó thần long ánh sáng kích phát ra nàng trong cơ thể thuộc về Thiên Hồ huyết mạch. Đàn đàn nhìn mắt Thẩm Lăng Nhi trong lòng ngược bao quanh nói. Như vậy cũng hảo, làm tâm huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, nàng trở lại hồ tộc hẳn là cũng sẽ không lại bị khi dễ." Thẩm Lăng Nhi tự đáy lòng nói, đã từng lam tâm bởi vì là nhân loại cùng hồ tộc huyết huyết, cho nên không bị hồ tộc tán thành. Hiện tại nàng huyết mạch bởi vì bao quanh thần long ánh sáng mà thức tỉnh, hồ tộc hẳn là cũng sẽ kính yêu nàng, rốt cuộc thiên hồ dựa theo bao quanh cách nói, chính là thực chân quý tồn tại đâu. "Chủ nhân, ngươi không nghĩ khế ước nàng sao?" Bao quanh kinh ngạc dơ lên đầu nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Chủ nhân thế nhưng đã biết thiên hồ như thế nghịch thiên, chẳng lẽ liền không động tâm sao? Ngay cả đản đản cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Lăng Nhi, ngay sau đó nghĩ đến cái gì lại bình thường trở lại. Ta vì cái gì muốn khế đốt nàng? Thẩm Lăng Nhi cười khẽ. Nàng là thiên hồ a, Hơn nữa, còn có khả năng là thế gian cuối cùng một con thiên hồ, nàng huyết mạch thức tỉnh lúc sau, năng lực thực nịch thiên A. Bao quanh nói. Ta biết ta. Nhưng là. kia cùng ta có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ. Ngươi cảm thấy ngươi chủ nhân ta, là một cái sợ hãi nguy hiểm người sao? Thẩm lăng nhi có chút bất đắc dĩ xoa xoa bao quanh mềm mại tiểu thân mình nói. Tiểu gia hỏa này nên không phải cho rằng nàng thật sự cái gì cũng đều không hiểu đi. Nhìn trộm thiên cơ, biết trước, tránh né nguy hiểm. Lại như thế nào khả năng không trả giá đại giới đâu? Liên tình trốn đến quá nhất thời, lại sao lại trốn đến quá một đời đâu? Bao quanh bị chính mình chủ nhân xoa đầu vượng vượng, đồng nhiên cảm giác đến thẩm lăng nhi trong lòng ý tưởng. Thế mới biết chính mình chủ nhân, vì sao đối thiên hồ loại này nghịch thiên thú thú không động tâm. Không hổ là hắn bao quanh chủ nhân, quả thực là so nghịch thiên còn nghịch thiên chủ nhân A. ân ơn, chủ nhân chúng ta vẫn là đừng muốn nàng. Lại nói nàng vẫn là một con mẫu, vạn nhất bị làm kia chỉ tao bao hồ ly coi trọng làm sao bây giờ. Bao quanh vui vẻ nói. Phụt! Thầm lăng nhi bị bao quanh nói trọc cho vui vẻ, bất quá nghĩ đến chính mình thú thú như vậy nhiều, lại còn có mỗi người đều là Mỹ Nam. Cũng không thể vẫn luôn làm cho bọn họ đều đơn đi, xem ra về sau muốn ở thần giới nhiều hơn lưu ý, tốt nhất có thể vì bọn họ mỗi người, đều tìm một cái bạn mới được đâu. Lam là Ngân Hồ, có thể xứng một con mẫu hồ ly. Tuyết U là Tuyết Phượng, có thể xứng mẫu Tuyết Hoàng. Tiểu Ma là Giao Long, có thể xứng một con mẫu Giao Long. Tiểu Lôi cũng là Long, có thể xứng một con mẫu Long. Diễm nguyên bản là Ngọn Lửa Điểu, hiện tại trải qua vài lần thăng cấp, đã thành công duệ biên thành hỏa Phượng. Tự nhiên muốn xứng một con mẫu hỏa hoàng, Chính là hôm nay đường là trận linh, tiểu bảo là kiếm linh, nhóc con cũng coi như là khí linh đi. Cái này làm cho nàng có chút khó làm, nàng còn có sẽ như vậy nhiều hảo vận, đi gặp được một ít mẫu trận linh, mẫu kiếm linh cùng khí linh sao. Ngâu nô. Tiểu hoa tựa hồ có thể, nhưng một đóa hoa tựa hồ không quá đủ dùng A. Thẩm lăng nhí A. Còn có Minh, hắn là yêu tộc thiếu chủ, đến lúc đó xứng một con mẫu yêu là được. Đến nỗi bao quanh con nhỏ. Trưởng thành lại cho hắn xứng một con mẫu long liền hảo, mà đản đản sao? Thẩm Lăng Nhi ánh mắt ở đản đản trên người quét tới quét lui, trong lòng cân nhắc đản đản hẳn là xứng một con mẫu cái gì đâu. Nàng đến bây giờ cũng không biết đản đản là cái gì thú đâu. Đản đản tự nhiên cảm giác tới rồi Thẩm Lăng Nhi ý tưởng, vô nữ chịu chịu khoe miệng, nha đầu này sẽ không thật sự cho rằng kia mấy chỉ đều như vậy muốn tìm một con mẫu thú đi. Đản đản, ngươi cũng thích mẫu thú thú đi? Thẩm Lăng Nhi bỗng nhiên mở miệng hỏi đản đản bình tĩnh biểu tình thiếu chút nữa rớt nát phong khinh vân đạm nhìn thẩm lăng nhi liếc mắt một cái nói không thích vậy ngươi thích cái gì thẩm lăng nhi truy vấn không biết đản đản nói như thế đản đản ngươi sẽ không thích công đi thẩm lăng nhi cố ý nhướng mày nói không phải đản đản như cũ đạm nhiên lấy ba chữ chân ngôn hồi phục nàng thẩm lăng nhi rốt cuộc bại hạ chợt tới xem ra đản đản bản thể chính mình vẫn là đoán không được Ừ, sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ biết Lúc này, vẫn luôn không có động tĩnh thiên hồ Lam Tâm, tuyết trắng thân mình hơi hơi giật giật, sau đó một trận bạch quang hiện lên, Lam Tâm lại lần nữa xuất hiện ở thẩm Lăng Nhi trước mặt. Thẩm Lăng Nhi phát hiện nguyên bản liền rất mỹ Lam Tâm, lúc này nàng mày đẹp nhữ lại, giữa mày chỗ nhiều một mặt hoa lê ấn ký, kia ấn ký rực rỡ lung linh, càng thêm có vẻ nàng khuôn mặt tiểu mỹ mê người. Lam Tâm, ngươi không sao chứ? Thẩm Lăng Nhi nhìn nhữ mày Lam Tâm hỏi. Lam Tâm nghe vậy ngẩn đầu nhìn về phía thẩm Lăng Nhi. Ánh mắt có nháy mắt mê mang, sau đó liền khôi phục thần thái. Thẩm Lăng Nhi thấy nàng ánh mắt biến hóa trở về, mới hơi hơi yên lòng. Ai ngờ Lam Tâm lại bỗng nhiên ra tay cắt qua thẩm Lăng Nhi ngón tay, ở đản đản cùng thẩm Lăng Nhi đều không có phản ứng lại đây hết sức, thẩm Lăng Nhi trong tay một giọt máu tươi bay vào Lam Tâm giữa mày bên trong, biến mất không thấy. Thẩm Lăng Nhi lấy lại tinh thần khi, liền cảm thấy đến chính mình cùng Lam Tâm chi gian, nhiều một mặt linh hồn liên hệ, nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía Lam Tâm. Chủ nhân Hiện tại ngươi không thể đem ta đưa về hồ tộc. Ta không cần lại hồi nơi đó. Làm tâm nhìn Thẩm Lăng Nhi cung kính nói, Nguyên Lai vừa rồi Thẩm Lăng Nhi lời nói, nàng đều nghe được. Nàng không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi thế nhưng ở biết chính mình là hiếm thấy thiên hồ sau, cũng không muốn cùng chính mình khế ước. Lúc này đây ở nàng huyết mạch thức tỉnh thời điểm, nàng cũng tiếp nhận rồi thiên hồ nhất tộc truyền thừa, mà đích xác giống như bao quanh theo như lời như vậy, nàng là thế gian này cận tồn một con thiên hồ. Vốn dĩ nàng ở cảm nhận được bao quanh là long tộc thời điểm, trong lòng liền hạ quyết tâm, nguyện ý cùng Thẩm Lăng Nhi khế ước, lại không nghĩ rằng Thẩm Lăng Nhi không chỉ có không có tính toán cùng nàng khế ước, còn muốn đem nàng đưa về hồ tộc. Bởi vậy, nàng mới có thể ở tỉnh lại lúc sau, nghe được Thẩm Lăng Nhi kêu nàng, chủ động nhận Thẩm Lăng Nhi là chủ, như vậy nàng liền không cần trở về nơi đó. Thẩm Lăng Nhi nhưng thật ra không nghĩ tới, Lam Tâm vì không trở về hồ tộc, thế nhưng lựa chọn chủ động cùng chính mình khế ước. Lam Tâm Ngươi nếu không nghĩ trở về, liền không quay về hảo, không cần phải bởi vì cái này cùng ta Khế Ước Thẩm Lăng Nhi giải thích nói, nàng vừa rồi chỉ là nói lời nói thật mà thôi, cũng không có bức bách Lam Tâm nhất định phải trở về ý tưởng. Chủ nhân, ta là Cam Tâm tình nguyện cùng ngươi Khế Ước. Lam Tâm kiên trì nói, tuy rằng nàng nhận thức Thẩm Lăng Nhi thời gian không dài, chính là nàng thật sự thực thích Thẩm Lăng Nhi, nàng cũng không thể nói là bởi vì cái gì. Tóm lại, từ đệ nhất gặp mặt đến Thẩm Lăng Nhi thời điểm, nàng liền rất thích nàng. Thẩm Lăng Nhi thấy Lam Tâm nghiêm túc biểu tình, cuối cùng cũng không hề nhiều lời cái gì, dù sao cũng khế thức xong, nàng tưởng lại nói cái gì cũng vô dụng. Hảo, chúng ta đây đi thôi. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Sau đó đảng đảng trở lại không gian, Thẩm Lăng Nhi ôm bao quanh cùng Lam Tâm ra sơn động, xuyên qua thác nước tiếp tục lên đường. Bởi vì Lam Tâm đối này thần Sơn Chi uyên cũng hoàn toàn không quen thuộc, nàng chỉ nhận được ra vào hồ tộc lộ, còn lại địa phương nàng cũng không có đi qua. Mà lúc này đây các nàng tiến vào chính là vì tìm dược, cho nên thẩm lăng nhi liền làm bao quanh dẫn đường, dọc theo đường đi bọn họ nhưng thật ra thải tới rồi không ít dược liệu. Làm tâm vẫn luôn đối với bao quanh có chút kiên kỵ, cũng may bao quanh hiện tại là ngụy trang bộ dáng, thoạt nhìn manh manh, nhưng thật ra làm nàng không có như vậy mất tự nhiên. Tuy rằng thiên hồ có nghịch thiên năng lực, chính là long tộc dù sao cũng là vạn thú chi chủ, hơn nữa bao quanh rất có khả năng là long trung chi hoàng, là huyết mạch cực kỳ thuần khiết long hoàng nó trên người kia tự mang long uy, cho dù là không cố tình phong thích, cũng làm Lam Tâm cảm thấy phát run. Bất quá bao quanh vì không cho Thẩm lăng Nhi treo chọc phiền toái, đem chính mình trên người uy áp thu liếm lên, Lam Tâm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì Thẩm lăng Nhi bọn họ hiện tại bất quá là ở Thần Sơn Chi Uyên bên ngoài, cho nên bọn họ còn không biết, bao quanh vừa rồi luyện hóa long hoa, lúc sau lại hóa hình sở phát ra long tộc hơi thở, đã làm Thần Sơn Chi Uyên chung mấy đại thú tộc ngao nghe rụt dịch đi lên. Giờ phút này thiên hồ nhất tộc trong đại sảnh. Toan nghe thú, tử thân bọ ngựa, huyết ngọc con nện, mà minh mãng, ảnh nguyệt ma lang, băng hoàng, mị ảnh thần trồn, huyết đồng ma vượng, tuyết đốn hắc báo, sư hổ thú chờ mấy đại thú tộc tộc trưởng, cùng trưởng lao đều sôi nổi tề tụ một đường. Bọn họ đều tụ tập tại đây còn lại là bởi vì, hồ tộc từ trước đến nay là thú tộc trung thông minh nhất, nhất có trí tuệ nhất tộc. Hùng chi bọn họ đều cảm thấy bằng vào thiên hồ nhất tộc Nghịch thiên năng lực nhất định có thể biết được vừa rồi đến tổn cùng là chuyện như thế nào. Hồ Thiên Tộc Trường, người xác định vừa rồi hơi thở không phải Long Tộc. Một cái cả người tản ra lạnh băng khí chất tuyệt sắc nữ tử hỏi, nàng đúng là băng Hoàng Tộc Tộc trưởng băng Lam. Đó là tự nhiên, ta sẽ không cảm giác sai. Mọi người đều biết, Long Tộc căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, cho nên ta dám nói, vừa rồi kia luồng hơi thở tuyệt đối không phải Long Tộc chủ vị Thượng Thiên Hồ nhất Tộc Tộc trưởng Hồ Thiên mở miệng nói. Hồ Thiên đó là Lam Tâm trong miệng. Hại chết tiền nhiệm thiên hồ tộc trưởng hồ tộc đại trưởng lão. Lúc này hắn thân xuyên một bộ bạch y, đi kế thừa hồ tộc hóa hình sau đặc điểm, diện mạo tuấn mỹ phi phàm, mỹ như mỹ như yêu. Ta cảm thấy cũng không có khả năng là long tộc. Nếu thật là long tộc nói, chúng ta như thế nào khả năng còn hội tụ tập ở chỗ này? Nếu long tộc xuất hiện ở thần sơn Chí uyên, lúc này đã sớm hiệu lệnh chúng ta không phải sao? Sư hổ thú tộc trưởng thạch nam nghĩ nghĩ nói, hắn diện mạo cũng không đặc biệt tuấn mỹ, lại cũng là thanh tu không tầm thường nhưng là hắn khí chất lại nội liệm bổn trọng. Nếu không nói, rất khó tưởng tượng hắn bản thể thế nhưng là khổng lồ sư hổ thú. Một khi đã như vậy, chúng ta liền tan đi. Bang Lam nghe vậy lạnh giọng nói, trên mặt tẩn ẩn có thất vọng thần sắc. Đại gia yên tâm hảo. Chúng ta thiên hồ tộc năng lực các ngươi là biết đến, nếu thần Sơn Chi Huên thật sự sẽ phát sinh cái gì sự tình, ta nhất định sẽ trước tiên thông chi đại gia hồ thiên ánh mắt trật lóe hảo ý nói. Hảo, vậy đã tạ hồ thiên tộc dài quá không có gì sự tình chúng ta liền trước cáo tử. Thạch Nam đứng lên, đối với Hồ Thiên khách khí nói. Còn lại mấy cái thu tộc tộc trưởng liếc nhau, cũng đều sôi nổi chào hỏi liền rời đi Thiên Hồ nhất tộc. Tộc trưởng, vừa rồi đó là người đều tan lúc sau. Thiên Hồ tộc nhị trưởng lão có chút thận trọng nhìn Hồ Thiên muốn nói lại thôi. Nhị trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy đó là long tộc hơi thở sao? Hồ Thiên cao mày, có chút không vui nói. Vừa rồi hơi thở đích xác như là long tộc, chỉ là quá nhanh. Ta cũng không thể xác định nhị trưởng lão do dự một chút nói. Nhị trưởng lão ta liền biết ngươi cũng không thể xác định, cho nên, vừa rồi ta mới nói không phải lòng tộc hơi thở. Một khi chúng ta nói có khả năng là long tộc, đại gia nhất định đều sẽ có các loại suy đoán, hoặc là đi tìm. Nhưng nếu là tìm được rồi còn hảo, vạn nhất cuối cùng cái gì đều không có tìm được, hoặc là tìm được rồi không phải long tộc nói, chúng ta chẳng phải là muốn gánh vác một cái ba hoa trích trẻ tội danh sao. Như vậy không phải lập tức đắc tội các đại thú tộc sao. Hồ Thiên hỏi ngược lại, nhị trưởng lão nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, ấy nay đối với Hồ Thiên nói, vẫn là tộc trưởng suy xét chú đáo, là lòng ta nóng nảy, còn thỉnh tộc trưởng tha thứ, không có việc gì, ta biết nhị trưởng lão cũng là vì Đại Gia Hảo, nếu thật sự có Long tộc xuất hiện, chúng ta cũng liền không cần bị tiếp tục vây ở chỗ này. Hồ Thiên nói, tộc trưởng, kia kế tiếp chúng ta nên như thế nào làm? Nhị trưởng lão nhìn Hồ Thiên hỏi, nhị trưởng lão, ngươi lén tìm mấy cái thông minh. Lặng lẽ đi tìm hiểu một chút, phía trước đến tuột cùng là chuyện như thế nào. tra được lúc sau chúng ta lại làm định đoạn. Hồ Thiên nhìn nhị trưởng lao nói. Là, tộc trưởng, ta đây liền đi làm. Nhị trưởng lao theo lời lui xuống, Hồ Thiên nhìn nhị trưởng lao bóng dáng, trong mắt sát ý chợt lóe mà qua. Xoay người, hắn đi vào một chỗ mật thất trung, chờ đến mật thất cửa đá rơi xuống lúc sau, Hồ Thiên lấy ra một khối cùng loại linh thạch đồ vật sau đó đánh ra một đạo linh lực ở mặt trên dần dần trong tay hắn linh thạch theo linh lực rót vào chậm rãi hòa tan cuối cùng tản mát ra một đạo nhàn nhạt bạch quang lên tới giữa không trung sau đó biến thành một cái quần sáng chỉ chốc lát sau quần sáng trung xuất hiện một cái cả người đen nhánh hắc y nhân nếu thẩm lăng nhi ở chỗ này liền sẽ nhận ra cái này hắc y nhân chắc phẫn, cùng phía trước ở hạ vũ đại lục tử vong trong sân quốc, cùng hắc một liên hệ hắc y nhân giống nhau như lúc. cái gì sự tình không phải là ngươi không cần tùy ý liên hệ sao Có cái gì sự tình ta sẽ tự thông tri ngươi." Cuồng sáng Trung Hắc Ilya nhân có chút không vui đối với Hồ Thiên nói: "Hồi chủ nhân, là có chuyện quan trọng, ta mới dám tự tiện cùng ngươi liên hệ." Hồ Thiên lập tức một bộ hoảng sợ bộ dáng nói: "Nói đi, đến tột cùng là cái gì sự tình?" Hắc nhân chỉ lộ ra một đôi lóe tinh quang mắt hỏi: "Là cái dạng này, vừa rồi chúng ta ở phụ cận phát hiện long tộc hơi thở." Hồ Thiên thái độ cung kính có chút quá mức. "Cái gì? Ngươi là nói long tộc hơi thở?" Hắc Y Nhân thanh âm rõ ràng đề cao, trong thanh âm có một tia kinh ngạc. Không sai, tuy rằng thực ngắn ngủi, nhưng là ta sẽ không cảm giác sai, thật là long tộc hơi thở. Hồ Thiên Phi thường tự tin nói, cùng vừa rồi hắn đối mấy đại thú tộc tộc trưởng cùng trưởng lão nói hoàn toàn tương phản, là ở nơi đó phát hiện, có bao nhiêu long tộc? Hắc Y Nhân thanh âm hơi trầm xuống hỏi. Hồi chủ nhân, kia hơi thở chỉ là chợt lóe mà qua liền biến mất, hiện tại còn không biết đến tuột cùng xuất hiện ở nơi nào. Hồ Thiên có điểm phát dung nói chợt lóe mà qua liền biến mất Vậy ngươi như thế nào xác định đó là Long tộc hơi thở nhân Thanh âm có chút nguy hiểm hỏi Này Cái này Hồ Thiên có chút nói lắp không biết nói cái gì hảo Hắn vừa rồi cảm giác đến hơi thở thật là Long tộc, chính là vì cái gì sẽ Bỗng nhiên biến mất, hắn cũng không rõ ràng lắm Hắn sở dĩ đối mặt khác thú tộc nói không phải Long tộc Chính là vì tranh thủ thời gian tới cùng chủ nhân Hội báo việc này Lại quên mất như vậy không xác định tin tức có thể hay không làm chủ nhân trách phạt cùng hắn, nghĩ đến đây, Hồ Thiên cái chán bắt đầu hơi hơi đổ mồ hôi. Chủ nhân, ta lập tức liền đi tra cái rõ ràng, lại trở về giống ngươi hội báo. Hồ Thiên túi đầu, run rẩy nói. Hừ, nhất định phải cho ta điều tra rõ sự tình chân tướng, nếu không, ngươi cũng liền không có tồn tại tất yếu hắc ý nhân lạnh giọng nói. Là, chủ nhân. Hồ Thiên túi lầu đáp. Thẳng đến hắn cảm giác được quần sáng biến mất, mới đứng thẳng thân thể. Nhìn đã không có bất luận cái gì còn sáng giữa không trung, Hồ Thiên Nhãn trung hiện lên một mặt hoảng sợ. Hắn thật là quá lô mãng, nếu không phải hôm nay chính mình quá sốt ruột lập công, cũng sẽ không đổi lấy kết quả này a. Than nhẹ một tiếng, Hồ Thiên xoay người rời đi mà thất. Trung vực, nào đó ngầm cung điện trung, một cái Hắc Ý nhân ngồi ở một thủy tinh cầu trước mặt. Lúc này thủy tinh cầu đã là không có bất luận cái gì dao động, Hắc Ý nhân vung tay lên, Hồ Thiên liền xuất hiện ở thủy tinh cầu trung. H.I.G. Nhân có thể rõ ràng nhìn đến hồ thiên giờ phút này đang ở an bài thủ hạ hồ tộc, đi cha tìm vừa rồi kêu luồng hơi thở sự tình. H.I.G. Nhân tay lại lần nữa vung lên, hình ảnh biến mất không thấy, hắn đứng lên suy tư có nên hay không đem việc này báo cho chủ thượng đâu. Chính là ngay sau đó nghĩ đến, thượng một lần hắn phái ra đi đến hạ giới ba người, đã chết hai người, cuối cùng dư lại H1, thế nhưng cũng mất đi liên hệ, hắn biết H1 có khả năng là đuổi giết mục tiêu khi, tiến vào nào đó độc lập không gian chung. Hắn tuyệt đối sẽ không liên hệ không đến H1. Chỉ là hắn tuyệt đối không thể tưởng được, thủ hạ của hắn H1, lúc này đang ở thẩm lăng nhi không gian trung tu luyện đâu. Nghĩ đến bởi vì sự tình lần trước, chủ thượng đối hắn liền phi thường bất mãn, nếu lúc này đây lại tùy tiện nói ra long tộc sự tình, vạn nhất đến lúc đó sự tình có sai, hắn muốn như thế nào thừa nhận chủ thượng lừa dợ. Nghĩ đến đây, Y hệ nhân liền từ bỏ. Xoay người đối với bên người người phân phó một tiếng, liền về tới chính mình mật thất trung tu luyện đi. Cũng đúng là bởi vì H.I.G. nhân lúc này đây cẩn thận, mới làm Thẩm Lăng Nhi nhẹ nhàng tránh thoát một hồi không biết nguy hiểm. Thần Sơn Chi Huyên Mấy đại thú tộc tộc trưởng cùng trưởng lão, từ hồ tộc trở về lúc sau, sôi nổi đều lặng lẽ phái ra thủ hạ, đi tìm phía trước long tộc hơi thở sự tình. Bởi vậy, Thẩm Lăng Nhi cùng làm tâm tới gần chung vây thời điểm, cũng đã bị có chút thú tộc phái ra thú thú cấp phát hiện. Thẩm Lăng Nhi cùng làm tâm tự nhiên cũng phát hiện, chỗ tối nhìn lén các nàng thú thú. Bất quá nhìn đến đối phương không có ác ý, Thẩm Lăng Nhi cũng liền không có để ý tới. "Chủ nhân, chúng nó tựa hồ là ở giám thị chúng ta đâu?" Lam Tâm ở trong lòng nói. "Không có việc gì, chỉ cần không chọc tới chúng ta là được." Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng trả lời. "Ân. Bao quanh, rốt cuộc nơi nào có rắn chín đầu a?" Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng hỏi trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Yêu cầu dược liệu các nàng này một đường đều tìm đủ, hiện tại liền kém rắn chín đầu gan cùng hỏa phượng chi tâm. Liên ở phía trước bao quanh móng nuốt nhỏ đi phía trước một lóng tay nói: "Ân, chúng ta đi thôi." Thẩm Lăng Nhi dựa theo bao quanh chỉ phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau hai người trước mặt lộ liền bị một cái rắn chín đầu cấp chặn. Rắn chín đầu thật lớn thân thể, chiếm cứ phía trước một tảng lớn đất trống, chỉ thấy nó chín chỉ đầu rắn không ngừng lúc gần lúc hiện, xà tin không ngừng phun tới phun đi. Thoạt nhìn cảm giác phi thường khủng bố. Thẩm Lăng Nhi có chút nhíu mày nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Gia hỏa này thế nhưng cố ý hiện ra bản thể ngăn lại các nàng. Kỳ thật thẩm lăng nhi không biết, nàng thật đúng là hoa uổng này rắn chín đầu, này rắn chín đầu chính là này thần sơn chi viên trung, duy nhất một cái rắn chín đầu, lại không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, gia hỏa này vẫn luôn vô pháp hóa hình. Bởi vậy, bị nơi này xà tộc coi là dị loại, đuổi ra xà tộc. Một mình một xà sinh hoạt ở chỗ này, ngẫu nhiên còn sẽ thường xuyên lọt vào còn lại thú tộc công kích cùng đuổi giết. Cũng may nó thực lực đủ cường hãn cuối cùng phạm là tới khi dễ nó thú, đều bị nó cấp đánh bại. Cho nên, nó mới có thể bình yên vô sự tồn tại ở thần sơn chi huyên, nó có thể nói là này thần sơn chi huyên trung một cái tương đối đặc biệt tồn tại. Hôm nay nó sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng đúng là bởi vì cảm giác đã có người xa lạ tiến vào thần sơn chi huyên, nó mới cố ý che ở nơi này. Cũng không phải bởi vì nó đối thẩm lăng nhi đám người có cái gì ý đồ, mà là bởi vì nó thật sự quá tịch mịch. Như thế nhiều năm qua, Nó không có một cái bằng hữu, vẫn luôn là cô đơn một con rắn. Nhìn đến khác thú thú, đều có thể đủ dễ dàng hóa hình thành công, nó trong lòng liền đánh cuộc khó chịu. Cho dù là những cái đó do so nó vãn sinh ra, không biết nhiều ít năm thú thú, đều có thể đủ tùy tùy tiện tiện liền hóa hình. Cái này làm cho nó trong lòng đặc biệt khổ sở, nó cảm thấy chính mình là không bị trời cao sở tán thành, nó là bị ông trời vứt bỏ. Người tìm chúng ta có việc. Thẩm lăng nhi nhìn trước mắt đại trùng tự hỏi, không biết vì sao. Nàng Tựa Hồ có thể cảm giác được trước mắt này chỉ đại trùng tử thực cô đơn, ý nghĩ như vậy, liền nàng chính mình đều cảm thấy kỳ quái, bắt đầu nàng vốn tưởng rằng gia hỏa này là cố chống đỡ các nàng lộ tới tìm tấu, chính là đương các nàng đứng ở nó trước mặt, gia hỏa này lại như cũ chỉ là chống đỡ lộ, không động thủ cũng không nói lời nào. Thẩm Lăng Nhi liền cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn kỹ mắt này chỉ đại trùng tử, Thẩm Lăng Nhi thế nhưng cũng có thể cảm giác được nó cô đơn. Các ngươi muốn qua đi, cần thiết đánh thắng ta. Gián chín đầu không có bất luận cái gì cảm xúc nói. Nga. Nhưng chúng ta cũng không muốn qua đi à. Thẩm lăng nhi cười khẽ. Chẳng lẽ nó không có phát hiện, các nàng là hướng về phía nó tới sao. Bất quá đi. Gián chín đầu trung gian một con đầu rắn nâng lên, nghi hoặc nhìn thẩm lăng nhi nói. Ân. bất quá đi. Chúng ta là tới tìm ngươi. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Cái gì? Tìm ta. Ngươi nhận thức ta. Gián chín đầu ngữ khí có một kia dao động nói. Không quan biết. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Ta tới tìm ngươi, là bởi vì ta yêu cầu ngươi xà gan. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Gián chín đầu thanh âm trở nên lánh lệ, giận chừng mắt Thẩm Lăng Nhi nói. Cái này nhân loại đáng chết, thế nhưng muốn nó xà gan, thật là tìm chết. Ta lại nói mấy lần cũng là giống nhau, ta muốn ngươi xả gan. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, nhìn Gián chín đầu dáng vẻ phẫn nộ có chút vô ngữ, là nó thế nào cũng phải hỏi chính mình hào đi. Làm gì hiện tại lại phát giận đâu? Bao quanh mặt? Chủ nhân A. Liên tính nhân ra hỏi ngươi, ngươi cũng không thể như thế thành thật nói ra muốn xả gan đi. Ngươi này quả thực chính là cố ý khiêu khích A. Thay đổi ai đều sẽ giận hào đi. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ta xà gan. Gián chín đầu khinh bị nhìn thẩm lăng nhi cùng Lam Tâm nói. Lúc này Lam Tâm trên tay mang theo thẩm lăng nhi cấp nhẫn, cho nên giống nhau người cùng thú. Là nhìn không ra nàng là thiên hồ, chỉ biết đem nàng xem thành là nhân loại. Bởi vậy. Gián chín đầu tuy rằng thăm không đến thẩm lăng nhi thực lực, nhưng nó phát hiện làm tâm thực lực lúc sau, ngáy mắt an tâm rất nhiều, mới có thể khinh bỉ nhìn thẩm lăng nhi các nàng. Chỉ bằng chúng ta không thể sao. Ngươi chỉ cần đem xả gan đưa ta một chút, ta có thể không giết ngươi. Thẩm lăng nhi nói. Có lẽ là bởi vì vừa rồi tại đây chỉ đại trùng tử trên người, cảm giác được nó cô đơn, thẩm lăng nhi cũng không có đặc biệt muốn sát nó, nàng cũng chỉ là yêu cầu xả gan cứu người mà thôi. Chỉ cần này chỉ đại trùng tử nguyện ý. Nàng có thể ở không giết nó dưới tình huống, lấy ra một chút xà gan, đủ làm thuốc liền có thể. Gián chín đầu nghe vậy nổi giận, cái này nhân loại đáng chết, cũng dám không đem nó để vào mắt. Thực hảo, nó sẽ làm nàng hối hận, cũng không cho thẩm lăng nhi phản ứng thời gian. Hưu, hưu, hưu, ba con đầu rắn dơ lên, đối với thẩm lăng nhi liền quăng lại đây, thẩm lăng nhi nhìn cấp tốc tới gần chính mình ba con đại xà đầu, khỏe mắt một trọn hỏi, Lam tâm, nơi này thú thú sẽ không dùng linh lực sao? Lam tâm trên đầu một đám quả đen bay qua, chủ nhân A. Không phải sẽ không dùng, là nó cảm thấy ngươi quá yếu, không cần dùng linh lực đi. Chủ nhân, cẩn thận. Bất quá nhìn đến rắn chín đầu công kích, lam tâm vẫn là lo lắng hô. Thẩm lăng nhi tuy rằng ngoài miệng nói, nhưng tay nàng thượng lại một chút không co dừng lại. Ba điều màu tím ngọn lửa như long giống nhau, đem rắn chín đầu ba con đầu rắn bao vây lại, tựa hột như muốn cắn nuốt rớt. Rắn chín đầu ba con đầu rắn ở màu tím ngọn lửa hạ, liều mạng dây rùa loạn vũ. Tựa hồ đang ở thừa nhận thật lớn thống khổ. A, rắn chín đầu đau gào ra tiếng, thân thể liên tục lui về phía sau. Kia ba con đầu rắn là thân thể hắn một bộ phận, cùng hắn thần thức cùng một nhịp thở. Này đầu rắn bị đốt cháy, tương đương với hắn ý thức cũng ở bị đốt cháy, đau đến hắn đầu đều phải bạo nứt ra giống nhau. Nhân loại đang chết, dừng tay, rắn chín đầu phẫn nộ quát. Thẩm Lăng Nhi làm lơ rắn chín đầu dáng vẻ phẫn nộ, lạnh lẽo hỏi, dừng tay. Vừa rồi chính là ngươi trước động đầu. A. Dừng tay. Nhanh lên dừng tay. Chín đầu thân thống khổ hô, hắn chưa từng có như thế nghẹn quất quá, thế nhưng bị một cái nhân loại nho nhỏ cấp thương tới rồi. Chính là này nhân loại ngọn lửa, quả thực làm nó đau đớn muốn chết, lại không được tay nói, sợ là nó ba cái đầu rắn đều phải hóa thành cho tàn. Thẩm lăng nhi thấy không sai biệt lắm, liền thu hồi chính mình ngọn lửa, nàng cũng không có thật sự muốn giết chết rắn chín đầu, chỉ là tra tấn một chút nó mà thôi. lam tâm nhìn đến thẩm lăng nhi ngọn lửa thu hồi lúc sau, rắn chín đầu ba con đầu rắn trở nên. Như thế nào nói đi? Biến phi thường hồng. Tựa như bị nướng chín con cua giống nhau, hồng hồng, còn phiêu ra một cổ thịt nướng mùi hương tới. Nếu không phải kêu ba con đầu rắn còn run lên run lên, Lam Tâm đều cho rằng chính mình chủ nhân là đem đầu rắn nướng chín. Ngươi! Ngươi đến tuột cùng tưởng như thế nào? Rắn chín đầu chịu đựng nóng rực đau đớn, nhìn chầm chầm thẩm lăng nhi có chút kiêng kỵ hỏi. Như thế nào? Ta không phải đã nói sao? Ta muốn ngươi xả gan. Thẩm Lăng Nhi có chút buồn cười nhìn này chỉ đại gia hỏa. Đản Đản vừa rồi nói cho nàng nói, nay chỉ đại trùng tử là khó gặp biến dị rắn chín đầu, mà nó đến bây giờ đều không có hóa hình, chính là bởi vì nó huyết mạch không có kích phát. Một khi huyết mạch kích phát hóa hình lúc sau, nó thực lực không dùng kinh thường. Đản Đản kiến nghị nàng thu này chỉ đại trùng tử, về sau cũng có thể đương cái tay đấm cái gì. Vốn dĩ nàng là muốn cự tuyệt, chính là Đản Đản lại nói này chỉ đại trùng tử thế nhưng là trong truyền thuyết chín cánh rắn chín đầu. Cái này làm cho Thẩm Lăng Nhi có chút động tâm, nghe đồn chín cánh rắn chín đầu, trời sinh chín cánh, xà sinh chín đầu, mỗi một cái đầu rắn có chứa một loại thuộc tính, có được 9 loại thuộc tính. Một khi hiện ra chín cánh, phi hành tốc độ có thể so với phượng hoàng, hơn nữa thực lực phi thường cường hãn, có thể so nghị đế quân cấp cao thủ. Khó nhất đến chính là chín cánh rắn chín đầu là biến dị nghịch thiên tồn tại, vẫn là hiếm thấy truyền thừa ma thú, thiên địa chi gian chỉ có thể tồn tại một cái ma thú. Nói cách khác, Chỉ có này một cái chín cánh rắn chín đầu tử vong, mới có thể xuất hiện tiếp theo điều chín cánh rắn chín đầu. Ngay cả không gian trung tiểu ma, cũng đều làm nàng thu này chỉ đại trung tử. Mặc kệ như thế nào nói, thực lực cường hãn, lại là thế gian chỉ có một con, thẩm lăng nhi tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Xà gan cho ngươi, ta còn có thể sống sao? Rắn chín đầu có chút phẫn nộ hỏi. Cái này ta liền không rõ ràng lắm, bất quá ngươi cũng có thể có khác lựa chọn. Thẩm lăng nhi khỏe môi dương lên nói. Ngươi cái gì ý tứ? Gián chín đầu hỏi. Ngông nô. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Đệ nhất, lựa chọn nhận ta là chủ. Như vậy ta liền sẽ giúp ngươi lấy ra sà gan, còn làm ngươi có thể hảo hảo tồn tại. Đệ nhị, ta chính mình động thủ. Cuối cùng ta lấy đi sà gan. Ngươi biến thành cho tàn thẩm lăng nhi đạm cười nhìn gián chín đầu nói. Ngươi gián chín đầu nghe vậy giận không thể bóc. Chính là nó lại không dám như thế nào. Bởi vì nó biết, này nhân loại nói chính là thật sự. Nang ngọn lửa làm nó kỵ. Nó tuyệt đối tin tưởng chính mình nếu không đáp ứng nhận chủ nói, sẽ bị đối phương tiêu đến liền tra đều không dư thừa. Nghĩ đến chính mình cho tới nay ở chỗ này, đều là cô đơn một con rắn sinh hoạt. Chẳng sợ nó thực lực cường đại rồi, cũng không có bất luận cái gì một cái thú thú nguyện ý tiếp cận nó, cùng nó nói chuyện. Có lẽ, nhận chủ đối nó tới nói cũng không có gì không tốt. Tuy rằng sẽ bị nhân loại trở thành công cụ, nhưng là ít nhất nó sẽ không lại vẫn luôn cô đơn đi xuống. Nghĩ đến đây. Rắn chín đầu có chút đổi bại thấp hèn chính mình chín đầu rắn, thanh âm mất mắt nói, ta đáp ứng. Nhận ngươi. Là chủ. Hảo. Thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười, nàng cũng không có hứa hẹn cái gì, bởi vì nàng không cần nói cái gì, trở thành nàng thú thú, tuyệt đối sẽ không làm nó thất vọng. Thẩm lăng nhi cắt qua đầu ngón tay, một giọt máu tươi bay vào rắn chín đầu trung gian đầu rắn giữa mày chỗ biến mất. Ngay sau đó một đạo kim sắc khế ước quan mang, đem rắn chín đầu cùng thẩm lăng nhi gắt gao bao vây ở bên nhau Theo khế ước quang mang có hiệu lực, rắn chín đầu thân thể cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Đàn đản ở không gian chung, nhìn đến rắn chín đầu biến hóa, thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở thẩm lăng nhi bên người, trường tụ vung lên, một đạo màu tím kết giới rơi xuống. Trung quanh vẫn luôn dám thị thẩm lăng nhi các nàng thú thú, không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến rắn chín đầu bị khế ước. sôi nổi chạy về từng người lãnh địa, báo cáo tình huống đi. Chờ đến mấy đại thú tộc trưởng lao tới rồi thời điểm, chỉ nhìn đến thẩm lăng nhi nơi vị trí. Bị kim sắc khế ước quang mang bao vây lấy. Căn bản là thấy không rõ làm rắn chín đầu cùng thẩm lăng nhi thân ảnh, làm tâm tắc đứng ở một bên nhìn. Đàn đản ra tới bảy ra kết giới lúc sau, liền về tới không gian chung. Mà ở vào khế ước quang mang chung rắn chín đầu, lúc này thật là đau, cũng vui sướng. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới, cùng này nhân loại khế ước, thế nhưng làm nó thực lực đề cao, nó còn không có tới kịp cao hứng, liền phát giác chính mình trong cơ thể vô cùng cực nóng, phảng phất ở trong thân thể cháy giống nhau khó chịu. Ngay sau đó một đạo truyền thừa mở ra, chuẩn bị tiếp thu thanh âm vang lên. Nó thân thể càng ngày càng đau, trong đầu càng là mạnh mẽ bị đánh vào một cổ lực lượng, làm nó liền phản kháng cơ hội đều không có. Rốt cuộc thân thể đau đớn giảm bớt một ít, nó rõ ràng cảm giác được chính mình cùng thẩm lăng nhi chi gian linh hồn khế ước. Còn không đợi nó phản ứng lại đây, liền nghe được thẩm lăng nhi thanh âm nói, tiểu cửu hóa hình lôi kiếp tới, ngươi cần phải chịu đựng Nga. Gián chín đầu sửng suốt, ngay sau đó nghe được sát một tiếng Sau đó một đạo lôi điện bổ vào nó đầu gian thượng. Nhưng nó thế nhưng một chút cũng không cảm thấy đau, bởi vì nó rốt cuộc có thể hóa hình, tiếp nhận rồi truyền thừa lúc sau nó cũng rõ ràng biết, chính mình không phải xà tộc dị loại. Nó là bởi vì huyết mạch không có kích phát, mới vẫn luôn không có hóa hình. Là chủ nhân huyết, kích phát rồi nó trong cơ thể huyết mạch, làm nó có thể hóa hình. Gián chín đầu giờ khắc này vui vẻ đến không được, sớm biết rằng cùng chủ nhân khế ước có như thế nhiều chỗ tốt, nó vừa rồi như thế nào sẽ công kích chủ nhân A bất quá lôi kiếp cũng không có làm nó vui vẻ lâu lắm, liên tiếp vài đạo lôi điện không lưu tình chút nào bổ vào nó trên người. Tiểu Cửu, không nghĩ bị sét đánh chết nói, liền chạy nhanh hoàn hồn, đừng cười ngây ngô. Thẩm Lăng Nhi có chút vô ngữ trừng mắt kết giới chung rắn chín đầu, gia hỏa này đến nỗi bởi vì có thể hóa hình như thế vui vẻ sao? Nếu là ở lôi kiếp trung bị đánh chết, xem nó còn như thế nào vui vẻ. Rắn chín đầu nghe vậy, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Nương tụ trên người linh lực đem chính mình bị lôi điện phách đen như mực thân mình tráo lên. Vừa rồi nó liền cố hưng phấn, không có cái gì cảm giác, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai bị xét đánh như thế đào a Không chung lôi kiếp cũng không cần tiền dường như, một đạo tiếp theo một đạo, ngày thường thú thú hóa hình cũng liền chín đạo lôi kiếp, chính là bởi vì chín cánh rắn chín đầu, thuộc về nghịch thiên chi vở, cho nên lôi kiếp cũng so giống nhau thú thú nhiều không ít. Ước chừng 49 đạo lôi kiếp mới tính kết thúc, những cái đó tới rồi thú tộc trưởng lão. Đều bị này lôi kiếp dọa không dám tới gần, chỉ có thể rất xa quan vọng. Theo lôi kiếp kết thúc, Thẩm Lăng Nhi trên người lại bị một đạo thăng cấp quang mang bao bọc lấy. Nay vẫn là nàng đi vào thần giới lúc sau, lần đầu tiên thăng cấp đâu. Tuy rằng bất quá là thăng cấp một chút, vừa mới đến chí tôn năm giai bất quá Thẩm Lăng Nhi đã thực thỏa mãn. Chín không phải là chủng loại không thuần đi. Thẩm Lăng Nhi tuy rằng thăng cấp, bất quá lúc này đây đại bộ phận nàng thăng cấp hồi quỹ linh lực, đều bị chín cánh rắn chín đầu cấp hấp thu Cho nên còn lại thú thú cũng không có được đến quá nhiều chỗ tốt, mỗi người cũng chỉ là được đến một chút chỗ tốt mà thôi. Chờ đến thăng cấp quang mang biến mất lúc sau, kim quang bên trong trừ bỏ thẩm lăng nhi, còn đứng một người thanh y đi hay mặc phát tuấn mỹ nam tử, cả người tản ra một loại có chút lánh mỹ khí chất, đó là thuộc về xà tộc đặc có lánh mỹ. Hắn ra bạch như tuyết, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, khí chất tuyệt sắc phương hoa, giữa mày tà khí dị thường tiêu ngạo, phảng phất thế gian này sở hữu tội ác của tà, đều ở trên người hắn hiện ra. Ngay cả Thẩm Lăng Nhi cũng có chút kinh diễm, nay chín cánh rắn chín đầu hóa hình lúc sau bộ dáng, lam tâm xem mắt đều thẳng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này Tuấn Mỹ phi phạm nam nhân, thật là vừa rồi kia chỉ đại gia hỏa sao. Ngươi nhưng có tên. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân, ta không có tên, thỉnh chủ nhân ban danh. Rắn chín đầu phục hồi tinh thần lại, nhìn Thẩm Lăng Nhi phi thường cung kính nói. Vậy ngươi đã kêu tiểu cựu đi. Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ hạ nói. Đàn đang ở trong không gian mặt nghe vậy khỏe miệng vừa kéo, hắn liền biết đối Lăng Nhi đặt tên không thể báo quá lớn hy vọng. Lam Tâm nghe vậy, sắc mặt cũng có chút kỳ quái nhìn Thẩm Lăng Nhi. "Cảm ơn chủ nhân ban danh, ta thực thích." Nhưng thật ra Tiểu Cửu không có bao lớn cảm giác, tuy rằng hắn nhìn đến Lam Tâm nghe được Tiểu Cửu khi sắc mặt có chút kỳ quái, hắn cũng cảm thấy Tiểu Cửu như thế tên tựa hồ không thế nào khí phách, bất quá hắn còn là phi thường thích. Bao quanh ở trong lòng phổi bụng, "Hừ, tiểu dạng đi. Có cái tên liền như vậy đã ý." Có cái gì ghê gớm, tên như vậy khó nghe, còn nhỏ chín, thật ấu trĩ. Chính là tiểu gia hỏa này tựa hồ quên mất, lại ấu trĩ, còn có thể ấu trĩ quá bao quanh hai chữ sao. ân tiểu cửu, ngươi có biết nơi này nào có hỏa phượng? Thầm lăng nhi hỏi, hơn nữa nàng cố ý đem âm lượng để cao một chút. Trung quanh những cái đó nhìn đến tiểu cửu hóa hình một ít thu tộc các trường lao, vốn dĩ liền đối thầm lăng nhi có chút kiến kỵ, có thể làm rắn chín đầu người này nhận chủ, thực lực có thể thấy được không thể khinh thường. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, lại nghe được Thẩm Lăng Nhi hỏi Tiểu Cửu Hòa Phượng, các trưởng lão trong lòng trầm xuống. Không rõ này nhân loại đến tuột cùng phải làm cái gì. Đúng lúc này, Hồ Thiên còn có mấy đại thú tộc tộc trưởng cũng sôi nổi đuổi lại đây, vừa vặn nghe được Thẩm Lăng Nhi nói. Hồ Thiên lập tức sắc mặt trầm xuống đã đi tới hỏi, các ngươi là người phương nào? Cũng dám xâm chúng ta thú tộc lãnh địa, có cái gì ý đồ? Chủ nhân, hắn chính là Thiên Hồ tộc trước kia đại trưởng lão, hiện tại hẳn là hồ tộc tộc trưởng. Lam tâm nhìn đến Hồ Thiên, trong lòng có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là ở trong lòng nói cho Thẩm Lăng Nhi nói. Chẳng lẽ này thần sơn tri Huyền không cho phép nhân loại tiến bảo. Ta chính là nhớ rõ nhân loại cùng thu tộc, từ trước đến nay là các không tương phạm đi. Chúng ta chỉ là tới tìm kiếm dược liệu mà thôi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Hừ, nếu các ngươi chỉ là tìm kiếm dược liệu, lại vì sao cùng hắn khế đức. Hồ Thiên chỉ vào một bên tiểu cựu nói. Không nghĩ tới cái này rắn chín đầu thế nhưng thật sự hóa hình thành công, hơn nữa hắn hóa hình lúc sau chẳng những tuấn mị phi phạm, ngay cả thực lực cũng so trước kia càng cường đại hơn. Cái này làm cho Hồ Thiên trong lòng phi thường khó chịu. Khế ước là chuyện của chúng ta, lại cùng ngươi có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ hiện tại Hồ Tộc đã là này thần sơn chi huyên lão đại? Thẩm lăng nhi cười khẽ, khinh bỉ nhìn Hồ Thiên nói. Quả nhiên, ngay vậy, mấy đại thu tộc tộc trưởng nhìn Hồ Thiên ánh mắt, đều có chút quái gì lên. Ngươi! Nếu không phải ngươi đã thương rắn chín đầu, nó như thế nào khả năng sẽ khuất phục cùng ngươi? Hồ chơi giận nói, hắn tới trên đường, thủ hạ đã đem sự tình trải qua đều nói cho hắn. Tuy rằng hắn không biết hai tên nhân loại này, vì sao sẽ bông nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhưng là hiện tại như thế quan trọng thời điểm, nàng nhất định phải mau chút đem này nhân loại đổi rồi. Nếu không phải nghe được nàng thu phục rắn chín đầu, hắn căn bản là sẽ không như thế khách khí, đã sớm động thủ đem thẩm lăng nhi cùng làm tâm bắt lại. Ngươi nói cái gì chính là cái gì a? Ngươi như thế nào biết nhà ta tiểu cửu không phải tự nguyện đâu? Thẩm lăng nhi nhìn thoáng qua Hồ Thiên nói, tuy rằng Hồ Tộc Hóa Hình lúc sau, cũng đều là Tuấn Mỹ phi phạm. Nhưng là này Hồ Thiên thật đúng là chính là có điểm nào ngũ. Đừng nói cùng đản đản so, ngay cả tiểu cửu cùng Lam đều so với hắn Tuấn Mỹ vô số lần. Này nha nên không phải là chủng loại không Tuấn Đi. Thẩm tiểu thư ở trong lòng mật Nam Quang Ninh. Lam tâm cùng tiểu cửu khỏe miệng hung hăng vừa kéo, thầm nghĩ. Chủ nhân, hiện tại cái này không phải trọng điểm hành sao. Không có khả năng. Nó căn bản không có khả năng chủ động nhận ngươi là chủ. Hồ Thiên tự tin nói. Nga. Ngươi liền như thế khẳng định. Thẩm lăng nhi nhúng mày. Không sai, nếu không phải ngươi đã thương hắn trước đây, lại uy hiếp hắn nhận chủ, hắn căn bản là không có khả năng nhận ngươi là chủ. Hồ Thiên khẳng định nói, ngay cả đi theo hắn bên người vài vị thú tộc tộc trưởng, cũng cảm thấy phi thường có đạo lý gật gật đầu. Hảo. Một khi đã như vậy, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nếu tiểu cửu không phải tự nguyện nhận ta là chủ, như vậy ta liền cùng hắn giải trừ khế ước rời đi nơi này. Ngược lại, nếu hắn là tự nguyện nhận ta là chủ nói, các ngươi liền phải đáp ứng ta hai cái yêu cầu. Ngươi dám sao? Thẩm Lăng Nhi khiêu khích hỏi. Hồ Thiên nghe vậy, giận chứng mắt Thẩm Lăng Nhi nói, ta có cái gì không dám. Như thế nào ngươi thua, chẳng những muốn cùng hắn giải trừ khế ước, còn vĩnh viễn không thể đặt chân nơi này này hai nữ tử thế nhưng có thể đi vào này thần sơn chi uyên chỗ sâu trong có thể thấy được thực lực sâu không lường được, huống hồ ngay cả hắn cũng chỉ có thể thấy rõ ràng làm tâm thực lực, mà thẩm lăng nhi thực lực hắn căn bản là dò xét không đến. Ha ha, có thể, nếu ta thắng, các ngươi liền phải đáp ứng ta hai cái yêu cầu. Thẩm lăng nhi lặp lại nói, lại cố ý đem các ngươi hai chữ căn thực trọng. Không sai, chúng ta cùng ngươi đánh cuộc. Hồ Thiên đáp ứng nói, một khi đã như vậy, các ngươi liền thề đi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Cái gì? thề, Ngươi cho rằng chúng ta là nhân loại, sẽ như vậy nói không giữ lời sao. Hồ trời giận nói, người chung quanh trên mặt cũng có một tia bất mãn. Ta lại không quen biết các ngươi, như thế nào biết các ngươi phẩm hạnh như thế nào. Như thế nào? Không dám thể. Vẫn là nói các ngươi sợ thua. Thẩm Lăng Nhi ánh mắt đảo qua một trung thú tộc trưởng lão cùng các tộc trưởng. Nghe vậy, này đó thu tộc trưởng lão cùng các tộc trưởng, lập tức phẫn nộ rồi. Cái gì gọi bọn hắn sợ thua? Cái gì kêu không biết bọn họ phẩm hạnh? Bọn họ lại không phải giảo hoạt nhân loại hảo đi. Ừ, thề liên thề, ngươi cũng muốn thề mới được. Anh Nguyệt Ma Lang tộc tộc trưởng trừng mắt Thẩm Lăng Nhi nói. Đó là, hôm nay ta tại đây thề Thẩm Lăng Nhi khẽ cười một tiếng, ngay sau đó thề, theo nàng dứt lời, một đạo ngân quang lóe nhập nàng giữa mày biến mất không thấy. Hiện tại nên các ngươi. Thẩm Lăng Nhi quét bọn họ mọi người liếc mắt một cái nói. Hồ Thiên đám người tuy rằng bất mãn. Cuối cùng cũng đi theo Thẩm Lăng Nhi giống nhau lập lời thể. Thẩm Lăng Nhi cười nhìn trước mắt một đám cái gọi là thú tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão, thân mình hướng bên cạnh một bên, đem Tiểu Cửu thân hình lộ ở người trước hỏi. Tiểu Cửu, ngươi nói cho bọn họ, ngươi chính là tự nguyện cùng ta khế ước. Tiểu Cửu nhìn một đám ngày xưa đối hắn khi dễ vũ nhục thú tộc nhóm, lúc này lại như cũng một bộ uy hiếp ánh mắt nhìn chính mình, phảng phất hắn chỉ cần nói ra một câu không bằng bọn họ ý nói, bọn họ liền sẽ lập tức tập thể công kích giống nhau trong lòng đối với chính mình hôm nay nhận chủ sự tình càng thêm cảm thấy may mắn nếu hắn không phải gặp được chủ nhân cũng sẽ không hóa hình chẳng sợ tương lai một ngày kia hóa hình thành công cùng những người này ở bên nhau nhật tử cũng không nhất định sẽ vui vẻ đều nói nhân loại là xảo trá tham lam chính là ở thú tộc lại thấy được có thể tốt hơn vài phần đâu thú tộc ở chán ghét nhân loại thời điểm lại làm sao không phải ở chán ghét những cái đó chính mình không thích cùng tộc đâu gian trí đầu hiện tại ngươi nếu hóa hình Như vậy chuyện quá khứ đều là hiểu lầm, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra sự tình, ta nhất định sẽ làm ngươi trở lại xà tộc. Hồ Thiên lập tức nhìn tiểu cửu nói. a, vậy đa tạ Hồ Thiên tộc dài quá. Bất quá, ta là tự nguyện nhận chủ. Đến nỗi. Xà tộc sao? Từ ta bị đuổi ra tới kia một khắc khởi, liền không có tính toán lại trở về quá tiểu cửu thanh âm lạnh lùng nói. Xà tộc mọi người chung, một người mặc hắc y chung niên nam tử nghe vậy, tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Hồ Thiên nghe vậy sừng sốt, ngay sau đó không dám tin tưởng trừng mắt tiểu cửu nói, ngươi nói cái gì? Ngươi biết biết nhận nhân loại là chủ đại biểu cho cái gì sao? Mặc kệ đại biểu cái gì, kia đều là chuyện của ta, liền không nhọc các ngươi lo lắng. Tiểu cửu chút nào không cho mặt mũi nói. Ngươi không được quên, nhân loại một khi gặp được nguy hiểm, liền sẽ làm ngươi sông lên đi chịu chết. Hồ Thiên hung tận trừng mắt tiểu cửu Ta đều nói, đó là chuyện của ta, cùng các ngươi không quan hệ. Tiểu cửu có chút không kiên nhẫn nói. Thẩm Lăng Nhi tiến lên một bước nhìn mọi người nói, "Ta tưởng tiểu Cửu nói, các ngươi cũng đều nghe rõ đi. Hiện tại có phải hay không nên thực hiện các ngươi hứa hẹn? Ngươi không cần khinh người quá đáng." Hồ Thiên phẫn nộ nói, "A, các ngươi là người sao?" Thẩm Lăng Nhi cười khẽ, "Ngươi." Các ngươi Hồ Thiên nhìn Thẩm Lăng Nhi, lại nhìn thoáng qua rõ ràng không xem chính mình tiểu Cửu, thật sâu nội thương. Chính là sự tình tới rồi tình trạng này, hắn liền tính tưởng quy nợ, Thẩm Lăng Nhi không thu bọn họ, ông trời cũng sẽ thu bọn họ. Không biết vị cô nương này có cái gì yêu cầu. Băng Lam ở một bên nhìn hồi lâu, ra tiếng hỏi. Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua Băng Lam, sau đó lại nhìn nhìn còn lại những cái đó biểu tình rất là bất mãn trung thu tộc nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, đệ nhất, tìm một con hỏa phượng cho ta, đệ nhị, các ngươi đem này Thần Sơn chi nguyên chúng sở hữu dược liệu giúp ta thải tới liền có thể. Đương nhiên, làm cảm tạ, ta sẽ đưa tặng các ngươi một ít đan dược. Thật sự? Băng Lam nghe vậy mắt sáng ngời. Bọn họ thú tộc không có luyện đan sư, hơn nữa bọn họ đều là bị nốt ở chỗ này, căn bản vô pháp rời đi nơi này, ngày thường liền tính yêu cầu đan dược cũng không có cách nào, chỉ có thể trực tiếp dùng dược liệu. Hiện tại Thẩm Lăng Nhi nói, nguyện ý đưa tặng bọn họ một ít đan dược, nàng tự nhiên có chút ngoài ý muốn. Không sai, vốn dĩ ta cũng chỉ là tới tìm dược. Nhưng là chúng ta hai người rốt cuộc năng lực hữu hạn. Hôm nay các ngươi thua, yêu cầu của ta liền như thế đơn giản. Chỉ cần các người giúp ta tìm được sở hữu dược liệu ta tự nhiên cũng sẽ đưa tặng các ngươi một ít đan dược." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Hồ Thiên đám người nghe vậy lầm vào trầm mặc, Thẩm Lăng Nhi yêu cầu đối với bọn họ tới nói phi thường đơn giản, tuy rằng bọn họ sẽ không luyện đan, nhưng là thú thú đối với dược liệu phân biệt độ so nhân loại càng thêm nhạy bén. Nhưng là muốn thu thập Thần Sơn chi bên sở hữu dược liệu, cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể hoàn thành sự tình a. Tổng cảm thấy giống như có cái gì âm u giống nhau. Thẩm Lăng Nhi tự nhiên nhìn ra được bọn họ do dự. Vì thế mở miệng nói, các ngươi yên tâm, ta chẳng qua là một người luyện đan sư mà thôi, mỗi một lần bế quan đều yêu cầu thật lâu thời gian, tự nhiên cũng liền yêu cầu đại lượng dược liệu. Hảo, chúng ta đáp ứng ngươi, chỉ là thu thập dược liệu yêu cầu thời gian, trong lúc này ngươi Hồ Thiên nói. Dù sao ta đối nơi này cũng không thế nào quen thuộc, vậy phiền thoái Hồ Thiên tộc dài quá, trong khoảng thời gian này ta liền ở tại Hồ Tộc Hảo. thẩm Lăng Nhi cười nhạt nói, Hồ Thiên nghe vậy, trong lòng vui vẻ, hắn bổn ý cũng là như thế. Bởi vì hiện tại là phi thường thời kỳ, hắn là sẽ không làm Thẩm Lăng Nhi đám người đi ra ngoài, nhưng là lại ngượng ngùng nói muốn các nàng ở tại hồ tộc. Rốt cuộc một cái luyện đan sư, đối với các đại thú tộc tới nói đều là phi thường chịu kính yêu thân phận, cho nên hắn mới nói một nửa, không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi còn rất thức thời, thế nhưng như thế mau liền đã hiểu hắn ý tứ. Kỳ thật hắn không biết, Thẩm Tiểu Thư đi hồ tộc cũng không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì Lam Tâm. Lam Tâm nói qua... Lúc trước Hồ Thiên Tướng nàng Mẫu Thân Ma Hạch thu lên, nàng rất muốn tìm trở về, tuy rằng nàng không biết Mẫu Thân Ma Hạch hiện tại hay không còn tồn tại. Nhưng bao quanh nói nàng Mẫu Thân là thiên hồ, giống nhau hồ tộc là vô pháp luyện hóa thiên hồ ma hạch, cho nên Lam Tâm Mẫu Thân Ma Hạch hẳn là còn ở hồ tộc. Cho nên Thẩm Lăng Nhi mới quyết định đi trước hồ tộc. Tới với thu thập dữ liệu, Thẩm Lăng Nhi tưởng dù sao nàng phải có một cái lý do đi trước hồ tộc, liền đành phải nói ra yêu cầu sở hữu thần sơn chi yên dược liệu như vậy lý do. Vì thế còn lại mấy đại thú tộc, tuy rằng đối này có chút hơi hơi bất mãn cùng hâm mộ Hồ Thiên, lại cũng không có lại nói cái gì. Vì thế Thẩm Lăng Nhi, Lam Tâm còn có tiểu cửu ba người đi theo Hồ Thiên, cùng một chúng Hồ Tộc trưởng lao đi tới thiên Hồ Tộc lãnh địa. Thẩm Lăng Nhi cùng Lam Tâm bị an bài ở một phòng, mà tiểu cửu bị an bài ở các nàng phòng bên cạnh. Tới rồi Hồ Tộc Thẩm Lăng Nhi mới phát hiện, thần giới thu tộc quả nhiên là không bình thường, nơi này cư trú phòng ở cùng nhân loại không sai biệt lắm, ăn, uống, xuyên dùng cơ bản đều không giống như là thú tộc địa phương. Ở chỗ này có thể nhìn đến, cơ hồ đều là có thể hóa thành hình người hồ tộc, không có hóa hình thẩm lăng nhi một con đều không có nhìn đến. Sau lại Lam Tâm giải thích nàng mới biết được, nguyên lai like nơi này chỉ là hồ tộc lãnh địa một bộ phận, tại đây mặt sau còn có một chỗ ảo cảnh, ảo cảnh lúc sau cư trú, mới là những cái đó không có hóa hình thú tộc. Chỉ có hóa hình lúc sau hồ tộc, mới có thể từ ảo cảnh trung ra tới, sinh hoạt ở chỗ này. Nghe Lam Tâm nói Tuy rằng thần giới thú thú sinh ra liền có thần thú thực lực, nhưng là tu luyện lên cũng là giống nhau rất chậm. Tuy rằng hiện tại bọn họ nhìn đến thú thú đều hóa hình, nhưng bọn hắn mỗi một con đều tu luyện mấy ngàn năm hoặc là vạn năm. Thần thú, siêu thần thú, thú vương, mỗi cái cấp bậc lại chia là một, chín cấp, mỗi nhất đẳng cấp đột phá đều là không dễ dàng, hơn nữa ở hóa hình thời điểm, rất có khả năng sẽ chết ở lôi kiếp bên trong. Tới rồi hồ tộc lúc sau, hồ thiên tướng thẩm lăng nhi ba người an bài hảo chỗ ở lúc sau liền lập tức trở về an bài người đi ra ngoài tìm kiếm dữ liệu này thần sơn chi uyên trung thú tộc không ít mấy vạn niên hạ tới có thể hóa hình sinh hoạt ở bên ngoài càng là không ít bởi vậy thần sơn chi uyên xuất hiện một màn phi thường hài hòa hình ảnh đó chính là này đó ngày thường căn bản nhìn đến người thần sơn chi uyên thâm chỗ hiện giờ lại là tùy ý đều có thể nhìn thấy hai thuốc có nam có nữ có diện mạo tuyệt mỹ phi phàm dung mạo điểm mỹ có thân hình cường tráng có vẻ mặt lanh khốc cũng có diện mạo hung tàn tóm lại các có đặc sắc lại đều đang chuyên tâm làm một sự kiện, đó chính là hái thuốc. Tia tốc độ, Liễu Lôi Mau, Tia biểu tình, chuyên chú thật. Thẩm Lăng Nhi thần thức ngoại phong thấy như vậy một màn, khỏe miệng hơi hơi cong lên một mặt đẹp độ cung. Vì không cho Hồ Thiên khả nghi, ngày hôm sau Thẩm Lăng Nhi liền cao điệu ở trong phòng bắt đầu luyện đan. Nghe Tia thỉnh thoảng tản mát ra dược hương, Hồ Thiên vui vẻ đến không được, thậm chí đem phía trước phát hiện long tộc hơi thở sự tình đều phóng tới một bên, càng thêm làm thủ hạ toàn bộ đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu. Tìm càng nhiều càng tốt, càng chân quý càng tốt. Mà còn lại thú tộc, ở từ hồ tộc nơi đó biết được tin tức lúc sau, cũng đều càng thêm ra sức. Đối này, thẩm tiểu thư tỏ vẻ thực vừa lòng, nàng muốn tham gia phong vân hội, nhưng là tham gia phong vân hội tư cách, muốn thực lực cần thiết đạt tới tôn vương mới được, nàng không biết chính mình có không ở 2 năm trong vòng đạt tới tôn vương cấp bậc. Cho nên, nàng quyết định dùng luyện đan sư thân phận tham gia phong vân hội, mà nơi này đan sư cấp bậc cũng cùng phía trước có chút không giống nhau Đầu tiên nàng muốn đi trước đan sư công sẽ, thi đậu một cấp bậc huy trường, bằng không chẳng sợ nàng luyện đan cấp bậc lại cao, cũng vô pháp tham gia phong vân hội. Nơi này luyện đan sư chia làm đan sư, đan vương, đan thánh, đan hoàng, đan thần năm đại cấp bậc, mỗi một cái cấp bậc lại chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cùng đỉnh, bốn cái giai đoạn. Dựa theo luyện chế ra tới đan dược phẩm chất bình phán cấp bậc. Ở Hạo Vũ đại lục thời điểm, nàng đã là chí tôn cấp bậc luyện đan sư. Cũng không biết tới rồi nơi này sẽ ở cái gì cấp bậc, hết thể chỉ sợ muốn tới đan sư công hội khảo hạch mới biết được. Chủ nhân, ngươi thật sự phải cho bọn họ đan dược sao? Lam tâm ở một bên nhìn vừa mới luyện xong một lò đan dược thẩm lăng nhi hỏi. Như thế nào? Có cái gì không ổn sao? Thẩm lăng nhi hỏi, trong tay lại đâu vào đấy đem dược liệu để vào đan lô nội? Chính là, nơi này thu tộc như vậy nhiều, chủ nhân muốn đưa bọn họ đan dược nói, không phải muốn đưa rất nhiều sao? Lam tâm có chút thịt đau hỏi vì rằng nàng hiện tại thuộc về thiên hồ huyết mạch thức tỉnh rồi, chính là nàng đối với nơi này ấn tượng một chút cũng không tốt. Ngay cả một bên tiểu cửu cũng đi theo điểm điểm có, cảm thấy chủ nhân làm như vậy quá phá của, vì cái gì phải cho những người đó đan dược a? Quả thực chính là lãng phí a lãng phí. Hắn hai ngày này chính là ăn không ít, chủ nhân luyện chế ra tới đan dược, mỗi một viên đan dược phẩm chất đều là cực cao. Nhìn xem hiện tại còn phùng một lọ đan dược, hô hô ngủ nhiều bao quanh sẽ biết, ra hỏa này liền ngủ đều đem đan dược ôm vào trong ngực. Các ngươi yên tâm đi, ta chỉ là nói sẽ đưa tặng bọn họ đan dược mà thôi, lại không có nói phải cho bọn họ nhiều ít. Dù sao hai ngày này chúng ta muốn ở nơi này, coi như cho ta luyện tập. Thầm Lăng Nhi buồn cười nhìn bọn họ vẻ mặt đau lòng bộ dáng nói. Thật không biết, bọn họ nếu là biết chính mình không gian trùng, này đó bình thường dược liệu lớn lên cùng thảo giống nhau, còn có thể hay không như thế đau lòng. Mười mẫu thân, ta tưởng ngươi. Thầm Lăng Nhi liên tiếp ba ngày đều ở trong phòng luyện đan, ngẫu nhiên sẽ ra tới hít thở không khí. Bắt đầu Hồ Thiên còn sẽ phái người ở một bên nương hầu hạ chi danh, giám thị Thẩm Lăng Nhi ba người hành động. Sau lại phát hiện Thẩm Lăng Nhi trừ bỏ luyện đan ở ngoài, tựa hồ đối cái gì cũng không dám hứng thú bộ dáng. Có hai lần Hồ Thiên nương cho nàng đưa dược liệu thời điểm, lấy ra hai viên hồ tộc đặc có linh quả, đưa cho Thẩm Lăng Nhi, không nghĩ tới này mặc kệ là ở thú tộc vẫn là trong nhân loại, đều phi thường hiếm thấy trái cây. Thẩm Lăng Nhi chỉ là tới câu cảm ơn, sau đó làm hắn đem trái cây đặt ở một bên là được. Thẩm Lăng Nhi liền xem cũng chưa xem một cái kia linh quả. Cái này làm cho Hồ Thiên Tâm xác định, Thẩm Lăng Nhi mấy người tới Thần Sơn chi huyên, thật là vì dược liệu tới, bởi vì Thẩm Lăng Nhi cho hắn cảm giác, chính là một cái luyện đan mê mẩn đàn sư. Hồ Thiên cũng yên lòng, liền gác Thẩm Lăng Nhi người cấp bỏ chạy. "Chủ nhân, bên ngoài người Hồ Thiên đều bỏ chạy, chúng ta muốn hành động sao?" Tiểu Cửu nhận thấy được bên ngoài tình huống, ở trong lòng hỏi. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn không có động, chính là bởi vì chủ nhân nói Chờ đến Hồ Thiên hoàn toàn không có phòng bị thời điểm lại nói. Lại qua mấy ngày, rốt cuộc hồ tộc chỉ số thông minh, nhưng không thể so nhân loại kém đâu. Thẩm Lăng Nhi tùy ý nói, nàng lời này chính là một chút cũng không có sai, hồ tộc thông minh rảo hoạt chính là so giống nhau nhân loại hiếu thắng rất nhiều. Mà Thẩm Lăng Nhi tưởng một chút cũng không có sai, Hồ Thiên tuy rằng triệt giám thị bọn họ người, lại vẫn là làm người lưu ý bọn họ độc tính. Cứ như vậy Thẩm Lăng Nhi như vô chuyện lạ ở hồ tộc lại đãi ba ngày. Hồ Thiên lúc này đây đối Thẩm Lăng Nhi đám người cuối cùng là hoàn toàn yên tâm. Rút về chính mình sở hữu nhãn tuyến, làm một chúng thủ hạ toàn bộ đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu. Đêm lạnh như nước, trăng rằm như câu. Thẩm Lăng Nhi làm tiểu cửu lưu tại phòng nội, sau đó mang theo làm tâm hai người thật cẩn thận đi tới hồ tộc Tàng Bảo Thất. Đây là làm tâm khi còn nhỏ một lần trong lúc vô ý, nghe trong đó một cái hồ tộc nói lên, cho nên các nàng quyết định tới trước nơi này đến xem. Nếu bao quanh nói hồ thiên không có khả năng hấp thu làm tâm mẫu thân ma hoạch, như vậy nếu không phải đặt ở chính hắn nhẫn không gian chung, chính là đặt ở hồ tộc tàng bảo thất trung. Có nhóc con vì các nàng bày ra ẩn thân kỹ năng, hai người không có bị bất luận cái gì hồ tộc phát hiện, nhẹ nhàng đi tới hồ tộc tàng bảo thất. Nhìn trước mắt nặc đại cửa sát, thẩm lăng nhi có chút kinh dị nhíu hạ mày. Chỉ vì này trên cửa sắt mặt không có khóa, cũng không có bất luận cái gì bắt tay, thật không lỗ là chuyển thừa mấy vạn năm thú tộc liên này tàng bảo thất nhập khẩu đều như thế đặc biệt chủ nhân ta tới thử xem đi lam tâm đống nhiên nói hảo thẩm lăng nhi gật gật đầu tiếp theo lam tâm cắt qua tay nàng chỉ đem nhỏ giọt máu tươi tích ở trước mặt trên cửa sắt một giọt hai giọt tam tích liền ở thẩm lăng nhi cùng lam tâm đều cho rằng biện pháp này không được thời điểm cửa sắt đống nhiên rung rẩy sau đó kéo kẹt một tiếng chậm rãi từ bên trong bị đẩy ra lam tâm cùng thẩm lăng nhi theo cửa sắt mở ra lúc sau thướng bên trong vừa thấy chỉ nhìn đến cả phòng xương trắng tràn ngập hai người nhìn nhau liếc mắt một cái phi thân lóe đi vào chờ đến các nàng đi vào lúc sau cửa sắt chậm rãi nút lại mà hết thể này cũng không có kinh động bất luận cái gì một cái hồ tộc thẩm lăng nhi cùng lam tâm tiến vào tàng bảo thất lúc sau xương trắng chậm rãi khuyết tán trước mắt hết thể quả thực hoang hoa các nàng mắt chỉ thấy được chỗ chất đầy các loại linh quả cùng linh dược kỳ chân dị bảo vô số còn có rất nhiều đồng vàng kim quang lấp lánh giống như rác rưởi giống nhau đôi ở một góc Cùng tiểu sơn giống nhau. Ở hai người đối diện mặt, có một đạo bạch ngọc cửa đá, đại khái chỉ có thể song song thông qua hai người lớn nhỏ cửa đá. Qua đi nhìn xem. Thẩm Lăng Nhi nói. Lam Tâm gật gật đầu, cảnh giác nhìn bốn phía, đi theo Thẩm Lăng Nhi phía sau, đi tới cửa đá trước. Nay tòa cửa đá đồng dạng cũng là không có khóa, bóng loáng giống như một mặt gương. Lam Tâm trực tiếp cắt qua chính mình ngón tay, đem huyết như vừa rồi giống nhau tích ở cửa đá thượng. Bất quá, hiển nhiên lúc này đây các nàng tưởng sai rồi bởi vì lam tâm ngón tay miệng vết thương máu cơ hồ đều phải đọc lại cũng không gặp cửa đá có một tia phản ứng thẩm lăng nhi nhíu mày nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới lăng nhi ngươi thử xem đi đản đản thanh âm bỗng nhiên ở thẩm lăng nhi trong đầu vang lên thẩm lăng nhi hơi hơi sử sốt cũng không hỏi đản đản vì cái gì trực tiếp cắt qua chính mình đầu ngón tay một giọt máu tươi rơi vào bạch ngọc cửa đá trung nháy mắt toàn bộ mật thất đều bị một trận bạch sắc quang mang cấp chiếu sáng quang mang chói mắt làm Thẩm Lăng Nhi cùng làm Tâm đều không thể không nhắm mắt lại. Sau một lát, Thẩm Lăng Nhi chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía cửa đá trung. Sau đó nàng cả người đều ngây dại. Làm Tâm mở mắt ra lúc sau, nhìn phát ngốc chủ nhân, có chút khó hiểu. Theo Thẩm Lăng Nhi ánh mắt nhìn lại, sau đó thanh hóa. Chỉ vì ở các nàng đối diện đứng một cái bạch tỷ hệ nữ tử, chỉ thấy tên kia nữ tử ngũ quan mỹ đến không gì sánh kịp, sắc mặt trắng non tái tuyết, một đôi mắt vượng sáng ngời sáng lạ, hắc bạch phân minh, ánh mắt tựa thanh tuyển đạm nhiên nói không nên lời trong sáng. Trương mà con mút lông mi, giống mỹ lệ cánh ve nhấp nháy nhấp nháy, mỹ như trăng non thượng liếu sao, không họa mà đại, tinh tế nhỏ xinh môi phím mê người anh nộn ánh sáng, như lụa 3000 tóc đen nhu thuận mà rối tung ở sau người, xuân đến mảnh khảnh eo liếu một tay có thể ôm hết. Chỉ là một bộ ngắn gọn bạch thường, lại khó nén nàng khuynh thế quang hoa, kia chờ tuyệt sắc tư dung, thẳng lệnh người xem thế là đủ rồi, kinh vi thiên nhân. Quan trọng không phải nữ nhân này có bao nhiêu mỹ Mà là nữ nhân này cùng Thẩm Lăng Nhi lớn lên hoàn toàn là giống nhau như lúc. Nếu không phải Thẩm Lăng Nhi ăn mặc một bộ hồng y y, Lam Tâm cơ hồ vô pháp phân biệt ra hai người cái kia là thật cái kia là giả. Mà Lam Tâm lại không biết, nàng trong mắt bất quá là nhìn đến hai cái giống nhau như lúc Thẩm Lăng Nhi mà thôi. Mà giờ phút này, Thẩm Lăng Nhi lại là nhìn đến một đoạn ký ức, một đoạn nàng chưa từng nghe qua, gặp qua, lại lôi kéo nàng cảm xúc ký ức. Cửa đá mở ra nháy mắt, nàng liền nhìn đến đối diện chính mình kia một thân thuần trắng như tuyết, kia một thân lánh đạm thanh huy, kia một thân thì là một người, kia một thân cô tịch cô đơn. Thẩm Lăng Nhi phản phất thấy được hiện đại cái kia lạnh băng chính mình, tuy rằng găn mặc bất đồng quần áo, lại như cũ là như vậy tương tự. Người là ai? Thẩm Lăng Nhi tưởng mở miệng, lại phát hiện chính mình thanh em xuất từ trong óc, nàng hiện tại tựa hồ không nói nên lời, chỉ có thể dùng thần thức đối thoại, không cấm mày đẹp một trọn. Ta là ta, cũng là ngươi. Thẩm Lăng Nhi không có nhìn đến nữ tử há mồm. Lại nghe đến nàng thanh âm, có chút đạm, có chút lánh thanh âm. Nói rõ ràng, ta chán ghét nói chuyện không rõ ràng lắm người. Thẩm Lăng Nhi nói. a, này ta tự nhiên biết. Không nghĩ tới ngươi so với ta trong tưởng tượng tới Càng mau. Bài gì gì Thẩm Lăng Nhi nói? Thẩm Lăng Nhi chỉ là nhướng mày nhìn đối phương, lại không nói gì. Bởi vì, nàng rõ ràng đối phương tuyệt đối sẽ không vô cơ xuất hiện ở chỗ này, chỉ là vì cùng nàng nói vô nghĩa. Ta là người một bộ phận. Ta ở chỗ này chính là vì chờ ngươi trở về. Nguyên bản cho rằng ngươi ít nhất còn cần 5 năm mới có thể đi vào nơi này, lại không nghĩ rằng, so với ta tưởng tượng sớm rất nhiều Bạch ý thì Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Nàng nhìn trước mắt Thẩm Lăng Nhi, trên mặt không hề có một tia biến hóa, nàng trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Ngươi hẳn là biết, ngươi đều là có ba hồn 7 phách. Tam hồn chính là thiên hồn, địa hồn cùng mệnh hồn. Mà 7 phách, một phách mừng như điên, một phách cùng nộ, một phách ai đóng, một phách sợ hãi, Một phách thâm ái, một phách ghét cay ghét đắng, một phách tràn ngập nàng tạm dừng một chút nói tiếp. Năm đó, người thân chết là lúc, ba hồn bảy phách tan hết, cuối cùng bị người mạnh mẽ thu thập lên, đem người mệnh hồn cùng sáu phách đẩy vào thời không đường hầm. Sau đó đâu? Thẩm lăng nhi thấy đối phương trầm mặc, phối hợp hỏi một câu, nàng đã đại khái đoán ra đối phương thân phận. Không sai, ta đó là người thiên hồn cùng địa hồn. Lúc trước ta tiêu tán quá nhanh, không kịp bị người nọ thu thập trở về. Cuối cùng bám vào người ở một con thiên hồ trên người đi vào nơi này, liền vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi trở về." Bạch Y Thẩm Lăng Nhi giải thích nói. "Ta đã biết." Thẩm Lăng Nhi nhẹ giọng nói. Sau đó, nàng đối diện Bạch Y Thẩm Lăng Nhi thân thể chậm rãi hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang, đủ số về tới Thẩm Lăng Nhi trong cơ thể. Thẩm Lăng Nhi trong cơ thể linh lực đống nhiên bạo trướng lên, nguyên bản chỉ là ngũ giai trí tôn cấp bậc, cọ cọ cọ nhắm thẳng thượng thoán. Mãi cho đến bốn giai tôn giả mới ngừng lại được mà không gian trùng trùng thú cũng theo thẩm lăng nhi thăng cấp, thực lực đề cao không phải một chút. Nhóc con lần trước chịu thương, hoàn toàn khôi phục lại đây, hơn nữa hồn lực trở nên càng cường đại hơn. Tiểu Bảo cùng đản Đảng trong cơ thể linh lực đấy đã rất nhiều, thiên đường phía trước bảy trận tổn thất tinh hồn, tuy rằng không có toàn bộ khôi phục, lại cũng bởi vậy được đến không ít chỗ tốt, không giống phía trước như vậy hư nhược rồi. Tiểu Lôi, Tiểu Ma, U Mị, Lam, Diễm, Tuyết U, Sôi nổi đều thăng cấp, ngay cả đang bê quan minh cũng được đến không ít chỗ tốt, yêu mị trên mặt, dạng khởi một mặt tuyệt mỹ tươi cười. một mình một người canh giữ ở phòng tiểu cửu, đống nhiên trong cơ thể linh lực bất an sao động lên, hắn vui sướng rất nhiều cũng không dám chậm trễ, lập tức ngăn chặn thực lực của chính mình, bởi vì hắn không thể ở ngay lúc này thăng cấp, như vậy sẽ cho chủ nhân mang đến phiền toái. mà lam tâm lại bởi vì không có chút nào chuẩn bị, trực tiếp bị thăng cấp quang mang bao bọc lấy, cũng may các nàng nơi vị trí là hồ tộc mật thất trung, bởi vậy lam tâm thăng cấp quang mang. Tựa hồ cũng không có đưa tới người khác chú ý. Tại đây đồng thời, Thẩm lăng nhi chỉ cảm thấy đến chính mình trong đầu hiện thực một trận nổ vang, ngay sau đó vô số hình ảnh ở nàng trong đầu hiện lên, mau nàng căn bản không kịp thấy rõ ràng, liền biến mất. Cuối cùng, một trận mát lạnh cảm giác, rũng mánh vào thức hải, làm nàng cảm thấy cả người đều biến sảng khoái lên. Cẩn thận một cảm giác, nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình thần thức hiện tại thế nhưng có thể bao trùm toàn bộ hồ tộc lãnh địa, thậm chí xa hơn. Hơn nữa, đã từng nàng ở trong bí cảnh được đến cái kia truyền thừa, cũng lại lần nữa xuất hiện ở nàng trong đầu. Lúc này đây, cũng không có lập tức liền biến mất, đầu tiên là chậm rãi xuất hiện ở nàng thức hải trung, nàng ngưng tụ tinh thần cẩn thận xem xét, một chút toàn bộ sau khi xem xong, cuối cùng kia truyền thừa hóa thành màu lam quang mang tán nhập nàng thức hải trung. Thẩm lăng nhi tinh tế nhất thể sẽ, phát hiện cái này truyền thừa thế nhưng bị chính mình toàn bộ luyện hóa. Nếu không phải lúc này, thời gian địa điểm không đúng. Nàng đều tưởng hiện tại liền gấp không chờ nổi thể nghiệm một chút, cái này chuyển thừa lợi hại chỗ. Chủ nhân, ta, ta thế nhưng thăng cấp. Lam tâm tử thăng cấp kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, vui vẻ nói. ân, ta biết. Đi thôi, chúng ta phải nhanh một chút tìm được đồ vật rời đi nơi này. Thầm lăng nhi đánh gãy Lam tâm hương phần nói. Là, chủ nhân. Lam tâm đáp lời, nàng tuy rằng không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là nàng biết. Chính mình như thế mau thăng cấp nhất định là bởi vì chủ nhân quan hệ. Đại khái là bởi vì khôi phục thiên hồ huyết mạch quan hệ, lam tâm đối thẩm lăng nhi cái này chủ nhân là càng ngày càng yêu thích. Làm tâm lại lần nữa nhìn về phía đối diện, phát hiện vừa rồi cái kia cùng chủ nhân lớn lên giống nhau như lúc người đã không thấy, nàng thông minh không có đi hỏi bất luận vấn đề gì. Mà là đi theo thẩm lăng nhi cùng nhau đi vào thách thất, bên trong địa phương cũng không phải rất lớn. Ven tường phóng một cái dương, sau đó là một trường cũ nát bàn đá không còn có mặt khác đồ vật. Lam Tâm tiến lên đem cái dương mở ra, thấy bên trong mấy chục bổn hồ tộc linh lực kỹ năng, còn có một cái màu đen cái hộp nhỏ. Lam Tâm vừa định duỗi tay đi lấy, đã bị Thẩm Lăng Nhi ngăn lại nói: "Dừng tay, cẩn thận." Cũng may Thẩm Lăng Nhi ra tiếng thời điểm, Lam Tâm liền đình chỉ động tác. Sau đó Thẩm Lăng Nhi tiến lên một bước, trong tay một đạo màu tím ngọn lửa đánh vào màu đen hộp thượng. Chỉ thấy một đạo màu đen xương khói chậm rãi dâng lên, sau đó chậm rãi bị ngọn lửa đốt cháy sạch sẽ. Lam tâm nhìn đến vừa rồi vẫn là màu đen cái hộp nhỏ, lúc này đã biến thành màu bạc. Nguyên lai like vừa rồi kia hộp mặt trên đều là kịch độc, nếu thẩm lăng nhi không phải vừa vặn xoay người nhìn đến nói, này sẽ nàng phỏng trừng đã chết không thể lại đã chết. Ngắm lại liền cảm thấy nguy hiểm thật, nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh. Không có việc gì đi. Thẩm lăng nhi xem làm tâm sững sở ở nơi đó, cho rằng nàng vừa rồi là đụng phải kia độc tố, có chút lo lắng hỏi. Chủ nhân, ta không có việc gì. Chính là bị hoảng sợ. Nếu là vừa rồi chủ nhân không kêu ta, phòng trừng ta hiện tại mạng nhỏ cũng chưa. Lam tâm có chút tim đập nhanh nói. Ân không chỉ là mạng nhỏ không có, liền thi thể cũng chưa, nhưng cái đó xương đen xúc chi tất hủ. Nếu là không cẩn thận đụng tới nói, nháy mắt liền sẽ biến thành một bãi máu loãng. Thầm lăng nhi mặt vô biểu tình lại huyết tinh giải thích nói. Lam tâm nghe vậy khỏe miệng vừa kéo, nguyên bản nàng có chút sợ hãi tâm tình, như thế nào nghe xong chủ nhân như thế trắng ra sau khi giải thích, ngược lại cảm thấy có chút hỉ cảm đầu. Chính mình nhất định là sinh bệnh, mới có thể cảm thấy chủ nhân nói hỉ cảm đi. Chủ nhân, hiện tại ta có thể mở ra cái kia nhìn xem sao. Lam tâm hỏi. Ơn, đi thôi. thẩm lăng nhìn nói. Nàng hiện tại đã có thể dễ dàng nhìn thấu bất cứ thứ gì, nàng biết này cũng vừa rồi trở về thiên hồn địa hồn có quan hệ. Nàng vừa rồi cũng không có truy vấn chính mình kia một phách ở nơi nào, bởi vì nàng biết, liền tính nàng hỏi, cũng là không có án Có một số việc, nếu không thể thay đổi, Vậy một chút đi đối mặt hảo. Mặc kệ người khác như thế nào nói, đều không bằng chính mình thiết thân thể hội tới chân thật. Cho nên, nàng vừa rồi cái gì đều không có hỏi, hiện tại tam hồn đầy đủ hết, nàng cũng hoàn toàn minh bạch, thủ tại chỗ này hai hồn, căn bản là cái gì cũng không biết. Duy nhất biết đến đó là, ở nàng ba hồn bảy phách toàn bộ trở về thời điểm, cũng là nàng khôi phục sở hữu ký ức thời điểm. Lam Tâm duỗi tay cầm lấy một bạc cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng nhấn một cái, hộp cái liền đinh một tiếng mở ra. Bên trong an tĩnh nằm một quả màu tím thu hoạch. Lam Tâm nhìn đến màu bạc hộp trung ma hoạch, cảm giác được ngực đau xót, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, tay cũng ngăn không được có chút run rẩy. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được hộp bên trong ma hoạch hơi thở, là thuộc về chính mình mẫu thân, như vậy quen thuộc lại có điểm xa lạ. Lam Tâm nước mắt ngăn không được theo gương mặt nhỏ giọt xuống, dưới, Thẩm Lăng Nhi cũng không có tiến lên quá rầy nàng, mặc kệ nàng ở chỗ này đau khóc thành tiếng. Một giọt lại một giọt thanh lệ theo Lam Tâm khẽ mắt rơi xuống, chảy qua khuôn mặt sau đó nhỏ giọt ở trên tay nàng ma hạch bên trong, không biết có phải hay không thẩm lăng nhi ảo giác, nàng tổng cảm thấy lam tâm nước mắt rơi xuống một giọt, kia ma hạch mặt trên tựa hồ liền sẽ hiện lên một đạo quan hoa, đản đản, thiên hồ nước mắt là, thẩm lăng nhi ở trong lòng hỏi, thiên hồ nước mắt cũng không có cái gì, kia bất quá là lam tâm mẫu thân cuối cùng một kia hơi thở, bởi vì lam tâm khổ sở mà sinh ra phản ứng thôi, chỉ là nàng hơi thở quá yếu, căn bản vô pháp hiện ra hình thái đản đản giải thích nói, nga. Chẳng lẽ liền không có cái gì biện pháp sao Thẩm Lăng Nhi thấp giọng nói Có lẽ là bởi vì nàng cũng từng thể hội quá Nam cung như yên đối nàng thân tình đi Nhìn kia viên tựa hồ có chuyện tưởng nói ma hạch Thẩm Lăng Nhi trong lòng cũng hơi hơi một sát Biện pháp nhưng thật ra có Bất quá Lam Tâm khả năng sẽ bị thương đản đàn nói Lam Tâm Thẩm Lăng Nhi đem đản đàn nói Thuật lại một lần cấp Lam Tâm Lam Tâm nghe vậy Vui sướng thẳng gật đầu Sau đó dựa theo Thẩm Lăng Nhi nói Trực tiếp cắt qua chính mình thủ đoạn đem trong tay ma hạch đặt ở nàng miệng vết thương, chỉ thấy nguyên bản ảm đạm ma hạch tự chủ hấp thu lam tâm máu, lam tâm sắc mặt, cùng theo máu tươi sói mòn trở nên tái nhợt lên. Thẩm Lăng Nhi lấy ra một lọ bổ huyết đan, làm lam tâm ăn vào, nàng sắc mặt mới hơi hơi chuyển biến tốt đẹp, chính là cho dù là Thẩm Lăng Nhi luyện chế ra cực phẩm bổ huyết đan, cũng không có cách nào nháy mắt làm nàng máu tươi bổ túc. Theo lam tâm máu càng lưu càng nhiều, ma hạch nhan sắc cũng càng ngày càng diễm lệ. Liên ở lam tâm sắp bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê khi, ma hạch rốt cuộc đỉnh chỉ hấp thu lam tâm máu. Sau đó tản mát ra một loại màu bạc quang mang, chậm rãi quang mang biến thành một cái trong suốt nữ tử. Tuy rằng chỉ là một cái trong suốt liền hồn thể đều không tính là hình thể, lại mơ hồ có thể thấy được nữ tử Mỹ lệ dung mạo. Lưu sóng chuyển mong đôi mắt đẹp, rực rỡ bước người, mặt trái xoan hình, trong suốt tóc dài rơi rụng, cả người có một loại diễm sắc tuyệt thế cảm giác. Mẫu thân lam tâm suy yếu hô trong mắt mang theo nước mắt cùng ý cười đốm nốc vì sao phải như thế làm đâu mẫu thân đã không còn nữa ngươi tội gì bị thương chính mình a nữ tử thanh âm có chút xa xưa mà lỗi chống nói mẫu thân mẫu thân ta tưởng ngươi Ô ố lam tâm rốt cuộc nhịn không được thất thanh khóc giống Tâm nhi ngoan không khóc nhanh lên lên nữ tử thanh âm giống nhau nghẹn nào nói Thầm lăng nhi chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên không có quấy rầy làm tâm mẹ con hồi lâu Lam tâm mới rốt cuộc đình chỉ tiếng khóc, nhìn trước mặt mâu thân nói, mâu thân, đây là chủ nhân của ta. Ít nhiều chủ nhân, ta trong cơ thể huyết mạch mới thức tỉnh Lam tâm đem chính mình gặp được thẩm lăng nhi sự tình nói một lần. Ân, ta đã sớm biết, tâm nhi huyết mạch sẽ thức tỉnh, cũng biết ngươi sẽ tìm được một cái thực tốt chủ nhân. Nữ tử nói xong nhìn nhìn thẩm lăng nhi tiếp tục nói, thần nữ điện hạ, cảm ơn ngươi không chê tiểu nữ. Nguyện ý làm nàng đi theo tả hữu. Nghiêm trọng, ta sơ tới nơi này. Lam tâm cũng trợ giúp ta rất nhiều. Thầm lăng nhi khách khi nói 11 thú thú là không cần bảo vật. Tâm nhi, mẫu thân đã đến giờ. Ngươi phải nhớ kỹ mẫu thân nói mặc kệ trả giá cái gì đại giới đều phải hộ được chủ nhân mạnh khỏe. Cho dù là trả giá sinh mệnh cũng không thể do dự biết không. Hảo hảo chiếu cố chính mình. Nữ tử thanh âm càng ngày càng nhỏ hình thể càng lúc càng mờ nhạt cuối cùng chậm rãi biến mất ở không gian chung. Mà lam tâm trong tay ma hạch cũng biến thành điểm điểm ngân quang Hoàn toàn đi vào làm tâm trong cơ thể, chờ đến ngân quang hoàn toàn biến mất lúc sau, Lam tâm giữa mày hoa lê ấn ký càng thêm minh diễm tuyệt mỹ. làm người phản phất chỉ cần xem một cái, liền sẽ nhịn không được trầm luân trong đó. Thẩm Lăng Nhi hiểu rõ, nguyên lai like kia hoa lê ấn ký, thế nhưng có nhiếp nhân tâm hồn công hiệu. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Làm tâm thu thập khởi tâm tỉnh, nhìn Thẩm Lăng Nhi nói, ân, lại ăn mấy viên đan dược. Thẩm Lăng Nhi lại lấy ra một lọ hồi huyết đan đưa cho làm tâm nói. Lam tâm nghe lời trực tiếp đảo ra một phen nhét vào trong miệng, mẫu thân nói, mặc kệ trả giá cái gì đại giới đều phải bảo hộ chủ nhân, cho nên nàng mới có thể ăn nhiều một ít đan ăn dược, bởi vì nàng không thể làm chính mình có việc, bằng không nàng như thế nào bảo hộ chủ nhân. Chờ đến Lam tâm đan dược không sai biệt lắm đều hấp thu lúc sau, thẩm lăng nhi mới cùng Lam tâm từ thạch thất trung đi ra, mà hồ tộc tàng bảo khố, tự nhiên là bị thẩm tiểu thư không chút khách khí thu lên. Còn Mỹ Kỳ danh rằng thú thú là không cần bảo vật, Nghe trong không gian mặt bao quanh thẳng trận trắng mắt Làm ơn a chủ nhân Thú thú thích nhất bảo vật hành sao Đáng tiếc thẩm lăng nhi trực tiếp làm lơ nó phản kháng Không hề áp lực thu hồi hồ tộc bảo vật Tuy rằng bao quanh trong miệng ồn ào, Chính là đương nó nhìn đến thẩm lăng nhi Dọn tiến vào bảo vật khi Hai cái kim sắc con người lập tức lấp lánh sáng lên Nó thích nhất bảo vật là Ai làm nó là long tộc đâu Lòng yêu nhất chính là bảo bối Lấp lánh, đăng, giá Tóm lại phạm là bảo vật, bao quanh đều ái. Hơn nữa Phạm là bị Thẩm Lăng Nhi ném vào không gian đều là thứ tốt, giống nhau đồ vật, đều bị Thẩm Lăng Nhi đặt ở trên tay nhân chúng. Thẩm Lăng Nhi cùng Lam Tâm trở lại phòng thời điểm, sắc trời đã hơi hơi trở nên trắng. Nhìn đến Thẩm Lăng Nhi hai người an toàn đã trở lại, Tiểu Cửu Tâm mới rốt cuộc thả xuống dưới. Chủ nhân, các ngươi không có việc gì đi. Tiểu Cửu quan tâm hỏi. Không có việc gì. Thẩm Lăng Nhi nói. Vậy là tốt rồi, chủ nhân, ta vừa rồi thế nhưng muốn thăng cấp có phải hay không tiểu cửu có chút không xác định nhìn thẩm lăng nhi hỏi bởi vì hắn vẫn luôn liền nhìn không thấu chính mình chủ nhân thực lực ân không cần áp chế ngươi hiện tại liền thăng cấp đi thẩm lăng nhi nói bọn họ muốn tìm đồ vật đã tìm được rồi hơn nữa mấy ngày nay bắt được dược liệu cũng không sai biệt lắm nàng cũng là thời điểm chuẩn bị rời đi là chủ nhân tiểu cửu nói xong khoanh chân ngồi dưới đất vừa rồi bị hắn mạnh mẽ ngăn chặn linh lực cũng chậm rãi rung mạnh vào trong cơ thể sau một lát. Thẩm Lăng Nhi phòng đã bị một đạo thăng cấp quang mang cấp bao bọc lấy. Hồ Thiên đám người ở phòng nghị sự, nhìn đến kia tận trời thăng cấp quang mang, một đám đều tò mò đi tới Thẩm Lăng Nhi ngoài cửa phòng. Vừa định đi vào, liền nhìn đến Lam tâm đẩy cửa mà ra, nhìn đến Hồ Thiên có chút kỳ quái hỏi, Tộc trưởng, các ngươi có việc sao? A, không, chỉ là vừa rồi kia quang mang là. Hồ Thiên có chút kích động hỏi. Nga, vừa rồi là tiểu cửu không cẩn thận ăn một viên chủ nhân luyện chế gia đan dược, sau đó thăng cấp. Lam tâm không sao cả nói. Hồ Thiên đám người nghe vậy, trên mặt biểu tình đều trở nên có chút kích động lên, phải biết rằng bọn họ tu luyện thăng cấp, chính là phi thường không dễ dàng a. Phía trước thẩm lăng nhi cùng tiểu cửu khế ước thời điểm, bọn họ lúc chạy tới liền nhìn đến tiểu cửu ở thăng cấp, lúc này mới mấy ngày thời gian, bất quá là tùy tiện ăn một cái ăn dược, thế nhưng lại thăng cấp. Giờ phút này, bao gồm Hồ Thiên ở bên trong, bọn họ đều phi thường muốn biết, tiểu cửu đến tuột cùng là ăn cái gì nghịch thiên đan dược a. Nguyên lai like là như thế này a. Không nghĩ tới thế, nhưng còn có như thế lợi hại đan dược a. Hồ Thiên lấy lòng cười nói. Làm Tâm nhìn Hồ Thiên bộ dáng, trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng, lại cái gì đều không có nói, chỉ là cười cười mà thôi. Gì? Các vị như thế sớm có việc sao? Thẩm Lăng Nhi từ bên trong đi ra, khó hiểu nhìn Hồ Thiên đám người hỏi. Khu khu. Không có gì sự tình, chính là vừa rồi nhìn đến nơi này có người thăng cấp. Nhất thời tò mò lại đây nhìn xem Hồ Thiên nhìn đến Thẩm Lăng Nhi, lập tức trên mặt chất đầy ý cười nói. Nga! Vừa vận tộc trưởng lại đây, quá hai ngày ta liền phải đi trở về, bởi vì còn có một ít dược liệu ta còn không có tìm được, khả năng muốn đi địa phương khác nhìn xem, hai ngày này ta sẽ bế quan luyện đan không có cái gì sự tình liền đừng tới quấy rời ta. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Hồ Thiên vừa nghe Thẩm Lăng Nhi nói phải rời khỏi, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng là hắn cũng sẽ không đi đắc tội một cái luyện đan sư. Nghĩ đến thẩm lăng nhi nói còn có dược liệu không có tìm được, trong lòng hơi hơi có so đo. Vì thế lại hàn huyên vài câu, liền mang theo mọi người đi trở về. Kế tiếp nhật tử, thẩm lăng nhi nhẹ nhàng ở trong phòng luyện đan, mà thần sơn chi uyên thu tộc lại là điên cuồng. Nghe nói thẩm lăng nhi phải đi, bọn họ càng thêm ra sức tìm kiếm dược liệu. Phía trước thẩm lăng nhi ở bọn họ đưa đi dược liệu thời điểm, đã luyện chế ra một đám đan dược, đưa cho bọn họ. Ở nhìn đến đan dược số lượng, hoa phục dùng đan dược sau hiệu quả làm cho bọn họ đối Thẩm Lăng Nhi là vạn phần kính sợ a, Chẳng sợ bọn họ sẽ không luyện đan, cũng biết Thẩm Lăng Nhi luyện chế ra tới đan dược tuyệt đối là cấp bậc cực cao. Bởi vậy, đối với đột nhiên nghe nói Thẩm Lăng Nhi phải đi tin tức, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là có chút không quá thích ứng. Cho nên mấy ngày nay đều đang liều mạng thu thập dữ liệu, hy vọng có thể ở Thẩm Lăng Nhi nơi nào đổi lấy càng nhiều đan dược. Thẩm Lăng Nhi cũng cũng không có quá bùng xỉn. Hai ngày này nàng cũng luyện chế ra không ít đối thú tộc tác dụng đại đan dược, chữa thương, tăng lên linh lực từ từ. Nàng hiện tại luyện đan đã phi thường thuần thụ, một ít bình thường đan dược đã có thể không cần đan lô, chỉ dùng chính mình ngọn lửa liền có thể chống rông luyện đan. Trừ phi là sống lại đan cái loại này nghịch thiên đan dược, bằng không rất ít có đan dược có thể cho nàng cảm thấy cố hết sức. Mà tới rồi thần giới nàng cũng phát hiện, nơi này thật đúng là có chút trở lại nguyên trạng cảm giác đâu. Tỷ như ở hạ vũ đại lục khi Nàng luyện chế cấp bậc cao đan dược sẽ coi lôi kiếp, ở thần giới nói tắc đều không có. Dựa theo trong đầu tím viêm thần đỉnh chung ghi lại, chỉ có thần đan mới có thể trải qua lôi kiếp, mà thần đan chỉ chính là có linh trí đan dược, chỉ có luyện đan cấp bậc tới đan thần cấp đừng, mới có thể luyện chế ra thần đan. Thả, xác xuất thành công phi thường phi thường thấp. Nếu nàng muốn vì cha nuôi tuyết phong trọng tố thân thể, nhất định phải muốn đạt tới đan thần cấp biệt tài hành. Đối này, thẩm lăng nhi không những không có cảm thấy nh ngược lại là càng thêm hạ quyết tâm, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, nàng cũng sẽ trợ giúp chan nuôi. Lúc trước nếu không có chan nuôi, cho dù là nàng mẫu thân cứu nàng, nàng cũng sẽ không có hôm nay. Có lẽ nàng bằng vào chính mình nỗ lực cũng có thể hảo hảo tồn tại, nhưng tuyệt đối sẽ không có hôm nay hết thảy. Ba ngày sau, Thẩm lăng Nhi được đến mấy cái thú tộc hỗ trợ bắt được dữ liệu, cũng đem chính mình luyện chế tốt đang dược làm lam tâm phân biệt đã phát đi xuống. Nàng không có bởi vì chính mình ở tại hồ tộc. Liên đối hồ tộc có điều bất công, mà là mỗi một cái thu tộc cấp đan dược, vô luận là số lượng, cấp bậc, đan dược phẩm chất, cùng đan dược chủng loại đều là giống nhau. Cái này làm cho hồ thiên có chút bất mãn, lại được đến mặt khác thu tộc hảo cảm. Nguyên bản thẩm lăng nhi cho rằng Lam Tâm sẽ vì mẫu thân báo thủ, sau lại mới biết được, Lam Tâm mẫu thân không hy vọng nàng báo thủ, không hy vọng nàng hủy hoại hồ tộc. Cuối cùng Lam Tâm nghĩ đến hiện tại chính mình có chủ nhân, nếu đó là mẫu thân nguyện vọng. Như vậy nàng cũng nguyện ý buông đối hồ tộc thù hận, rời xa hồ tộc. Từ nay về sau, nàng chỉ là Lam Tâm, nàng chỉ cần hảo hảo bảo hộ chính mình chủ nhân liền có thể. Mà phía trước bọn họ đưa cho Thẩm Lăng Nhi hỏa phượng, Thẩm Lăng Nhi cũng cũng không có giết chết, chỉ là lấy một chút hỏa phượng tâm đầu huyết, còn có tiểu cửu xà gan chung một chút mật, luyện chế thành giải dược. Sau đó liền đem hỏa phượng thả trở về, ở Trung Thu không tha trùng Thẩm Lăng Nhi cùng Lam Tâm còn có tiểu cửu thuận lợi ra thần Sơn Chi đàn đàn nói này đó thu tộc là bị nhốt ở chỗ này. Thẩm Lăng Nhi hỏi vì cái gì thời điểm, đản đản lại không có thuyết minh nguyên nhân, càng không có làm nàng làm cái gì. Cho nên nàng cũng liền không có đi xen vào việc người khác, bởi vì nàng biết nếu cần thiết nói, đản đản nhất định sẽ nói cho nàng. Ra tới lúc sau, tiểu cửu đối với bên ngoài thế giới phi thường tò mò, cũng không nghĩ phải về đến khế ước không gian chung đi. Thẩm Lăng Nhi cũng không có phản đối, khiến cho hắn lưu tại bên ngoài. Bởi vì lúc này đây thu hoạch rất lớn. Hơn nữa Lam Tâm lo lắng cho mình mãi mãi, cho nên bọn họ ba người dọc theo đường đi, cũng không có làm quá nhiều trì hoãn, dùng không đến hai ngày thời gian, ba người liền về tới thần sân thôn. đương thẩm lăng nhi ba người mới vừa đi trở lại Lam Tâm ra môn ngoại thời điểm, đã nghe tới rồi nồng đậm mùi máu tươi. Lam Tâm cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa vào sân. Mãi mãi thẩm lăng nhi cùng tiểu cửu ở phía sau liền nghe được Lam Tâm tê tâm liệt phế tiếng gọi ấm ý. Hai người liếc nhau, vội vàng chạy như bay vào tiểu viện. Đương thẩm lăng nhi nhìn đến trong sân tình cảnh khi, mắt phượng trung hiện lên lạnh leo hàn ý, sắc mặt cũng chầm xuống dưới. Chỉ thấy trong sân, một mảnh hỗn đột, Lam Tâm mãi mãi còn có một đôi phu thê, nằm ở vũng máu bên trong. Kia đối phu thê đúng là phía trước Lam Tâm tìm tới chiếu cố mãi mãi đại thẩm cùng nàng ái nhân, từ hai người trên người vô số miệng vết thương có thể thấy được, bọn họ trước khi chết cùng người đã trải qua một hồi tàn nhẫn chém giết. Mà Lam Tâm mãi mãi càng là cả người là huyết. Trên mặt còn bị người dùng vũ khí sắc bén ác độc thứ thượng tiện nhân hai chữ. thẩm lăng nhi chưa bao giờ là cái gì người tốt, này đó trường hợp đối với nàng tới nói cũng không có chút nào ảnh hưởng, chỉ là nàng nhìn đến lam tâm thương tâm bộ dáng, trong lòng phi thường khó chịu. Đừng nói phía trước nàng đối lam tâm mãi mãi ấn tượng thực hảo, chính là hiện tại, lam tâm như thế nào nói cũng là nàng thú, chính mình thú bị bị khuất, nàng cái này làm chủ nhân tự nhiên sẽ không như thế tính. Bất quá chuyện này là ai làm? Nàng đều nhất định sẽ không làm những người đó hảo quá là được. Tiểu cửu nhìn huyết tinh hiện trường, mày hơi hơi nhăn lại, thật là phi thường tàn nhẫn, không nghĩ tới nhân loại thật là âm hiểm vô cùng. Đem người giết chết còn không nói, thế nhưng còn đem dung mạo làm hỏng. Ô ô ô, nãi nãi, nãi nãi ngươi tỉnh tỉnh. Ô ô tâm thương tâm ôm nãi nãi thi thể, nước mắt giống chân châu giống nhau tích nhỏ giọt hạ. Từ nãi nãi cứu lên nàng kia một khắc khởi liền vẫn luôn coi nàng vì chân bảo tổ tôn hai người vẫn luôn ở chỗ này sống nương tựa lẫn nhau. Làm mãi mãi chưa bao giờ sẽ làm làm tâm chịu một chút ủy khuất, cho dù là bị người nhục mạ nàng một tiếng, làm mãi mãi đã biết, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Hơn nữa làm mãi mãi thực lực lại cứng hãn, cho nên tại đây thần Sơn thôn, cơ hồ không người dám trêu trọc Lam tâm, chẳng sợ sau lại làm mãi mãi thân thể không tốt, cũng không ai dám dễ dàng khi dễ Lam tâm. Làm tâm khi còn nhỏ trải qua cũng không tốt đẹp, nếu không phải làm mãi mãi như thế nhiều năm yêu thương. Nàng cũng không có khả năng biến thành hiện tại như thế rộng rãi nữ tử. Quá vãng một màn một màn không ngừng ở lam tâm trong đầu hiện lên, lam tâm càng nghĩ càng khổ sở, cả người khóc không thành tiếng. Thầm lăng nhi biết lam tâm đối với lam mãi mãi cảm tình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng. Hy vọng nàng đã khóc lúc sau có thể khôi phục lại đi. Tiểu cửu người đi trong thôn mặt lặng lẽ tìm hiểu một chút, nhìn xem có hay không người biết nơi này phát sinh sự tình. Thầm lăng nhi đối với bên người tiểu kiểu nói. Là, chủ nhân Tiểu cựu lên tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài Hắn đương nhiên sẽ không nốc đến cứ như vậy đi vào thôn Đối với chính mình bề ngoài hắn vẫn là rất rõ ràng Cho nên tiểu cựu ra sân Liên hóa thành một đạo bạch quang hướng về trong thôn mặt mà đi Thầm lăng nhi lẳng lặng đứng ở Lam Tâm bên người Xem nàng ôm Lam mãi mãi thi thể Khóc thành lệ nhân nhi giống nhau Hồi lâu, Lam Tâm mới rốt cuộc ngừng tiếng khóc nói Mãi mãi, ta nhất định sẽ giúp người bảo thủ Chủ nhân nãi nãi nàng lam tâm hai mắt hồng hồng nhìn thẩm lăng nhi nói yên tâm chúng ta nhất định sẽ giúp lam nãi nãi báo thủ thẩm lăng nhi an ủi nói cảm ơn chủ nhân lam tâm nói còn chưa nói xong thẩm lăng nhi bỗng nhiên tiến lên một bước ngồi sổm lam nãi nãi bên người sau đó lấy ra một cái đan dược mạnh mẽ nhét vào lam nãi nãi trong miệng lúc sau dùng linh lực dán lam nãi nãi phía sau lưng chậm rãi thôi hóa dược hiệu lam tâm mặc danh nhìn thẩm lăng nhi không dọ chủ nhân vì cái gì bỗng nhiên cấp nãi nãi uống thuốc Bất quá bởi vì Thẩm Lăng Nhi là nàng chủ nhân, nàng đối Thẩm Lăng Nhi có không thể phản kháng tín nhiệm, tuy rằng khó hiểu, lại như cũ đứng ở một bên nhìn, không có ra tiếng quấy rời. Đối với Lam Tâm biểu hiện, Thẩm Lăng Nhi phi thường vừa lòng. Nếu Lam Tâm bởi vì chính mình hành động, mà ra thanh dò hỏi, hoặc là ngăn lại nói. Như vậy, nàng sẽ suy xét hay không làm nàng tiếp tục đi theo chính mình. Chẳng sợ nàng là thế gian duy nhất thiên hồ, nàng cũng không cần một con nghi ngờ chính mình thú thú. Mà vừa rồi nàng là bởi vì nhìn đến Lam mãi mãi ngón tay tựa hổ hơi hơi giật mình. Nàng mới có thể lại đây xem xét hạ Lam mãi mãi mạch đập, phát hiện còn có một tiêu mỏng manh hơi thở. Cho nên nàng lập tức cấp Lam mãi mãi ăn vào một viên chuyển sinh đan, điều trụ Lam mãi mãi một hơi, chính là đương nàng cẩn thận xem xét Lam mãi mãi thân thể sau phát hiện, Lam mãi mãi đã tới rồi cực hạn. Chắc là vướng bận lam tâm, mới vẫn luôn treo cuối cùng một hơi đi. Thẩm lăng nhi nhẹ nhàng đỡ Lam mãi mãi thân mình, liền tính nàng y, y thuật lại hảo cũng vô pháp làm được khởi tử hồi sinh. Lam Tâm, Lam mãi Mãi hẳn là có chuyện cùng ngươi nói, ngươi không cần quá kích động, an tĩnh nghe nàng nói. Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua, Lam Tâm nhìn trầm trầm nói. Lam Tâm nghe vậy gật gật đầu, nước mắt ngăn không được rớt xuống dưới, quỳ gối Lam mãi Mãi bên người, mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm Lam mãi Mãi tràn đầy vết máu khuôn mặt. Thẩm Lăng Nhi ở Lam mãi Mãi phía sau, chậm rãi ôn hòa đem linh lực quá độ đến Lam Naến mãi, mãi trên người. Sau một lát. Lam nãi nãi rốt cuộc chẩm rãi mở bừng mắt chử, nhìn đến trước mắt đầy mặt nước mắt Lam Tâm, đau lòng nói, Tâm Nhi, đừng khóc, ngoan. Nãi nãi. Nãi nãi ta không khóc. Lam Tâm cố nén trong mắt nước mắt nói. Tâm Nhi, nãi nãi phải đi. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình biết không. Về sau nãi nãi không thể bồi ở cạnh ngươi, ngươi một người phải hảo hảo. Tâm Nhi, thực xin lỗi. Làm nãi nãi trong mắt mang theo đau lòng không tha nhìn Lam Tâm, suy yếu nói. Nái nái yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo. Mãi mãi ta nhận lăng nhi là chủ, về sau ta sẽ đi theo chủ nhân. Làm tâm chịu đựng nước mắt nói. Ơn, hảo. Như vậy mãi mãi liền an tâm rồi. Tâm nhi, mãi mãi phải đi, cho nên có một số việc mãi mãi muốn nói cho ngươi, kỳ thật mãi mãi chính là ngươi thân mãi mãi, cha ngươi là mãi mãi nhi tử, năm đó là mãi mãi thực xin lỗi các ngươi làm mãi mãi nói xong một đoạn này lời nói sau, cơ hội là dùng hết toàn thân sức lực. Mãi mãi, ta không trách ngươi, Mãi mãi làm tâm rốt cuộc nhìn không được trong mắt nước mắt, khóc lóc nói. Thẩm lăng nhi ở làm mãi mãi phía sau nghe, lúc này mới minh bạch, nguyên lai làm mãi mãi chính là làm tâm thân mãi mãi. Nguyên lai làm mãi mãi cũng không phải làm tâm gia gia thế tử, làm tâm gia gia lúc trước sở dị muốn đem làm tâm mẫu thân, đưa cho thiếu chủ đòi chỗ tốt, đúng là bởi vì hắn không thích làm tâm cha. Làm tâm mãi mãi nguyên bản cũng là một cái đại thế gia tiểu thư, lại bởi vì bị người hãm hại lúc sau, cùng làm tâm gia gia đã xảy ra quan hệ. Mà Lam Tâm mãi mãi lúc trước đã là có người trong lòng, cho nên nàng lấy chết tương bức cũng không muốn gả vào Lam Gia, lại không nghĩ rằng cuối cùng phát hiện chính mình mang thai. hắn chán ghét trong bụng hải tử, rồi lại không có biện pháp giết chết còn chưa xuất thế hải tử. Vì thế nương bê quan vì tử, tìm một chỗ yên lặng địa phương, đem hải tử sinh xuống dưới, sau đó liền đưa về Lam Gia. Bởi vì là Nam Hải, Lam Tâm cha tuy rằng tức giận, lại vẫn là đem hải tử cấp để lại. Chính là mỗi lần nhìn đến Lam Tâm cha, hắn liền sẽ nhớ tới chính mình bị làm tâm mãi nãi ghét bỏ tình cảnh. Cho nên hắn phi thường không thích làm tâm cha, bởi vậy, mới có sau lại đủ loại. Mà lam tâm mãi mãi nguyên bản cho rằng, chính mình lén đem hài tử xử lý, hết thể sự tình đều giải quyết, liền có thể cùng chính mình người yêu ở bên nhau. Lại không có nghĩ đến, lại lần nữa xuất con nàng, cũng chính là xử lý xong hài tử sự tình về nhà nàng mới phát hiện, nàng biểu tỷ thế nhưng cùng nàng âu hiếm nam tử, đã thành thân. Nguyên nhân còn lại là bởi vì, Nàng biểu tỷ đem nàng dẻm pha, đủ số nói cho nàng âu yếm nam nhân. Rõ ràng mấy năm đều không thấy được một lần mặt biểu tỷ, thế nhưng biết nàng như thế nào say rượu, như thế nào cùng làm tâm ra ra ngủ chung, lại như thế nào trộm sinh hạ hải tử đưa về lâm ra. Nếu nàng còn không rõ là chuyện như thế nào. Kia nàng thật chính là ngốc đến mạo phao. Mà cái kia vài thập niên như một ngày thích chính mình nam nhân, đang nghe biểu tỷ nói sau, thế nhưng dưới sự giận giữ mượn rượu tới sâu, cuối cùng uống đại say, tỉnh lại lúc sau trần chuồng cùng nàng biểu tỷ ngủ chung. Cuối cùng không có cách nào, nam nhân đành phải phụ trách. Hơn nữa, là thừa dịp làm mãi mãi không ở nhà, cùng làm mãi mãi biểu tỷ ở làm mãi mãi ra thành thân. Làm mãi mãi biết được việc này lúc sau, phẫn nộ vẫn như cũ rời nhà, khắp nơi du lịch. 12. Làm mãi mãi quá vãng. Nhiều năm ở bên ngoài khắp nơi du lịch làm mãi mãi, theo thời gian trôi đi, trong lòng kia phân cảm tình, cũng theo thời gian chậm rãi trở nên bình đạo. Lúc sau làm mãi mãi mua cách 2 năm sẽ về nhà xem một cái cha mẹ. Ngẫu nhiên gian, nàng bởi vì có việc ở về nhà nửa năm sau, liền lại lần nữa đi vòng vèo về nhà, lại phát hiện cha mẹ bỗng nhiên thân thể trở nên suy yếu lên. Làm mãi mãi liền không có lại tiếp tục ra cửa, lưu tại trong nhà, bởi vì làm mãi mãi trong nhà chỉ có nàng một cái nữ nhi, mà cái kia từ nhỏ cùng chính mình thanh mai trúc mã nam nhân, là làm mãi mãi cha thu nghĩa tử. Làm mãi mãi rời nhà lúc sau. Trong nhà sinh ý cùng rất nhiều sự tình đều là nghĩa tử cùng gả tới biểu tỷ quản lý. Thằng đến bởi vì hai cái lao nhân thân thể không tốt, làm mãi mãi về nhà lúc sau, nàng mới bởi vì nhìn hai người trước mắt. Chuẩn bị chậm rãi thu hồi gia tộc hết thảy, nhưng ai biết nhiều năm qua trong gia tộc hết thảy, đã sớm bị hai người nắm giữ ở trong tay, nơi đó là nàng muốn thu hồi liền thu hồi. Nàng vẫn luôn ở nhà ngây người 20 năm thời gian, cuối cùng cha mẹ ly thế, nàng bị buộc ra tới. Khi đó làm tâm cha đã lớn lên, Hơn nữa tư chất không tồi, Lam mãi mãi ngẫu nhiên sẽ đi lặng lẽ liếc hắn một cái. Tuy rằng nàng không thích cái kia nhi tử, nhưng như thế nào nói cũng là chính mình quốc đục, trải qua nhiều năm sinh hoạt biến thiên, nàng đối Lam tâm tra tâm lý tràn ngập ấy nấy. Cuối cùng Lam mãi mãi đem sở hữu tâm tư đều dùng ở tu luyện thượng, bắt đầu dốc lòng bế quan. Thẳng đến nàng đột phá tôn vương hậu, nàng xuất quan chuyện thứ nhất chính là đi Lam ra xem chính mình nhi tử. Lại không muốn nghe nói bởi vì nhi tử mang theo âu hiếm nữ nhân trở về. Lam ra người muốn đem này người thương đưa cho thiếu chủ, cuối cùng phẫn nộ rời đi Lam ra. Lam mãi mãi nghe vậy giận cực, hận không thể giết Lam tâm trà, nhưng là nhân lo lắng nhi tử liền một đường tìm kiếm. Cuối cùng tìm được thần Sơn Chi Uyên, nàng chạy đến thời điểm trùng hợp nhìn đến hồ tộc một đám người, mang theo một nữ nhân cùng hài tử rời đi, mà chính mình nhi tử không hề hô hấp nằm trên mặt đất. Nàng bởi vì lo lắng nhi tử, không có đi theo hồ tộc người tiến vào thần Sơn Chi Uyên. Cuối cùng thương tâm an táng chính mình nhi tử. Lam mãi mãi vài lần tiến vào thần sơn chi huyên, đều không có tìm được manh mối, cuối cùng nàng đơn giản mỗi cách một đoạn thời gian, liền tới chung quanh đi dạo. Ngay đến sau ở một lần trong lúc vô ý cứu Lam Tâm, chỉ ánh mắt đầu tiên nàng liền xác định Lam Tâm là chính mình cháu gái. Thầm lăng nhi nghe xong, cảm thấy này chuyện xưa tuy rằng có điểm điểm cầu hết, nhưng là nàng đối Lam mãi mãi vẫn là có điểm vô ngữ. Phòng trưng trên người nàng độc, chính là những cái đó năm tranh đoạt gia tộc tài sản thời điểm bị người hạ. Nàng cảm thấy Lam mãi mãi thủ đoạn quá mức ôn hòa, vốn dĩ chính là chính mình đồ vật, hà tất tiêu phí thời gian suy nghĩ biện pháp đoạt lại đâu. Trực tiếp lấy về tới thì tốt rồi. Ở cái này dùng võ vi tôn thế giới, nắm tay xa xa so đạo lý tới hữu dụng Nếu nàng lúc ấy liền đem tâm tư dùng ở tu luyện thượng, có lẽ kết cục liền không giống nhau. Bất quá mỗi người ý tưởng đều không giống nhau, tuy rằng thẩm lăng nhi không tán đồng, nhưng cũng không trách cứ. Lăng nhi cô nương, thâm nhi về sau liền giao cho ngươi, cảm ơn ngươi Lam mãi mãi suy yếu đối với thẩm lăng nhi nói. Làm mãi mãi yên tâm, ta sẽ không làm người khi dễ làm tâm thẩm lăng nhi bảo đảm nói. Nàng ngươi chỉ có nàng có thể khi dễ, người khác tưởng đều đừng nghĩ. Mãi mãi, đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự tình. Ngươi cùng đại thẩm bọn họ vì cái gì sẽ làm tâm nhìn mãi mãi, đột nhiên hỏi nói. Nàng cùng mãi mãi ở chỗ này ở nhiều năm, trước nay cũng không đắc tội quá cái gì người. Mãi mãi như thế nào sẽ? Tâm nhi, không cần vì mãi mãi báo thủ. Đáp ứng mãi mãi, không cần đi. Khu khu. Mãi mãi, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta đáp ứng ngươi, ta không đi, mãi mãi. Không cần đi báo thủ tâm nhi, mãi mãi đi rồi, hết thể cũng liền đều kết thúc, về sau ngươi liền đi theo lăng nhi, qua chính mình sinh hoạt, chỉ cần ngươi hảo hảo, mãi mãi liền chết cũng không hối tiếc. Mãi mãi. Tâm nhi, nhớ kỹ mãi mãi nói, hảo hảo sinh hoạt. Cảm giác được làm mãi mãi sinh mệnh ở nhanh trong sói mòn, thầm lăng nhi liền không nói chuyện nữa. Đem cuối cùng thời gian để lại cho Lam Tâm các nàng tổ tôn. Lam Tâm vẫn luôn chảy nước mắt, quỳ gối Lam mãi mãi bên người, nghe Lam mãi mãi dặn dò nàng cái này cái kia. Thẳng đến Lam mãi mãi hoàn toàn mất đi hô hấp, an tường nhắm mắt lại. Lam Tâm không có giống vừa rồi như vậy khóc lớn, nàng chỉ là gắt gao ôm Lam mãi mãi thi thể, yên lặng rơi lệ. Hồi lâu, nàng mới muốn Thẩm Lăng Nhi hỗ trợ hỏa táng mãi mãi thi thể, sau đó đem cho cốt án táng. Thẩm Lăng Nhi không có nhiều lời cái gì, chỉ là ở một bên an tích nhìn làm bạn. Chờ đến các nàng xử lý xong, làm mãi mãi hậu sự, đã là nửa đêm. Nhìn con không có trở về Tiểu Cửu, Thẩm Lăng Nhi hơi hơi có chút lo lắng, vừa định ở trong lòng tiêu gọi Tiểu Cửu, một đạo màu trắng thân ảnh liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chủ nhân, ta đã trở về. Tiểu Cửu nói. Như thế nào? Nhưng có phát hiện? Thẩm Lăng Nhi nhìn đến Tiểu Cửu bình yên vô sự, hơi hơi yên tâm hỏi. Chủ nhân, một chút phát hiện cũng không có. Cơ hồ không ai biết nơi này phát sinh sự tình tiểu cửu đem chính mình hỏi thăm kết quả nói một lần. Vì không bị người phát hiện, hắn là hóa thành ngụy trang con rắn nhỏ đi vào thôn. Dọc theo đường đi trả lâu cái gì, hắn liền đi mười mấy ra chính là một chút tin tức đều không có. Trở về thời điểm, hắn còn cố ý đi ly làm mãi lại ra phụ cận mấy hộ nhà một chuyến, chính là như cũ một chút phát hiện đều không có, hắn đành phải bất đắc dĩ về trước tới. Thầm lăng nhi nghe vậy mày hơi hơi nhăn lại, dựa theo tiểu cửu nói. Việc này mới vừa phát sinh, không có rất nhiều người là bình thường, chính là ngay cả phụ cận mấy hộ nhà cũng không phát hiện, liền có chút kỳ quái. Nàng xem qua làm mãi mãi ba người thi thể, không có chúng độc, trên người vết thương cũng đều là ở đánh nhau trong quá trình tạo thành, tuyệt đối là ở trong chiến đấu chết đi. Cũng không phải sau khi chết mới bị thương, như vậy ở tại phụ cận người như thế nào khả năng không có nghe được thanh âm đâu. Dựa theo thời gian tới xem, làm mãi mãi bọn họ hẳn là ở bọn họ trở về phía trước mấy cái canh giờ trước cùng người phát sinh chiến đấu, cũng chính là ở nửa đêm hoặc là dạng sáng thời điểm. Lúc ấy, mọi người không phải ở tu luyện chính là ở nghỉ ngơi, hoàn cảnh là phi thường an tĩnh, như thế nào khả năng sẽ không hề phát hiện đâu. Chủ nhân, có lẽ bọn họ dùng kết giới quyển trụ Nhìn đến thẩm lăng nhi như mày, lam tâm suy nghĩ một chút nói. Hẳn là, bằng không ở tại phụ cận người, sẽ không không có phát giác. Thẩm lăng nhi gật gật đầu, năng cũng cảm thấy là như thế này. Kết giới quyển trụ cùng truyền tống quyển trục không sai biệt lắm. Là dùng để bố trí kết giới, căn cứ thiết trí quyển trục người thực lực mạnh yếu, quyển trục cấp bậc cũng bất đồng. Bất quá sở hữu cấp bậc quyển trục, cùng truyền tống quyển trục giống nhau, chỉ có thể sử dụng một lần, tựa như hiện đại bảo vệ môi trường sản phẩm. Giống nhau cấp bậc cao kết giới quyển trục, bố trí kết giới thời gian cũng sẽ tương đối lâu, hơn nữa kết giới chúng phát sinh hết thảy, ngoại giới đều sẽ không phát hiện, còn có thể chống đỡ mãnh liệt công kích. Cấp bậc thấp tắc phản chi, tựa như truyền trục Cấp bậc cao truyền tống khoảng cách liền khá xa thả chuẩn xác, cấp bậc thấp tắc tướng phản, truyền tống khoảng cách gần, hơn nữa cũng không quá chuẩn xác, chỉ có thể truyền tống đến mục tiêu đại khái vị trí. Thần giới còn có một loại truyền âm thạch, cùng linh thạch giống nhau, bất quá là màu tím. Cùng 21 di động không sai biệt lắm, là dùng để thông tin, nhưng là đồng dạng có khoảng cách hạn chế. Còn có một loại chính là phía trước nàng gặp qua Hắc 1 cùng thánh điện người liên hệ dùng ngọc bài, gọi là bí bài. Là truyền âm thạch thăng cấp bản. Nghe nói là vì phòng ngừa có người mạo dùng truyền âm thạch, bởi vì bí bài là có thể nhìn đến người. Mà mấy thứ này, đều có thể ở các đại nhà đấu giá chung mua sắm, truyền âm thạch giá cả cũng thực bình thường, chỉ là bí bài giá cả sẽ quý một ít, cũng chỉ là quý một chút mà thôi. Chủ nhân, ta nhất định phải giúp nãi nãi báo thủ. Ta không thể làm nãi mãi cứ như vậy chết không minh bạch. Lam tâm nhìn thẩm lăng như nói, tuy rằng nàng vì làm nãi nãi an tâm, đáp ứng sẽ không báo thủ, nhưng là nàng lại làm không được. Một khi làm nàng biết được ai giết mãi mãi, nàng nhất định sẽ vì mãi mãi báo thù. "Ân, yên tâm đi, sẽ không như thế tính." Thẩm Lăng Nhi nói. Một đêm không nói chuyện. Hôm sau, Thẩm Lăng Nhi ba người liền khởi hành rời đi thần sơn thôn, đi trước Lam Thành. Lam Thành, tuy rằng ở Bắc vực không phải cái gì thành phố lớn, lại cũng không nhỏ. Bọn họ quyết định đi Lam Thành, đệ nhất là bởi vì Lam Thành có luyện đan hiệp hội, Thẩm Lăng Nhi chuẩn bị đi khảo hạch một chút đan sư cấp bậc Đệ nhị còn lại là bởi vì bọn họ hoài nghi Lam nãi nãi chết, có lẽ cùng Lam ra người có quan hệ. Từ thần Sơn Thôn đến Lam Thành tuy rằng không xa, nhưng là cưỡi phi hành thú cũng mười nhiều ngày thời gian, Lam Tâm không có khế ước thú, tiểu cửu càng đã không có. Cho nên thẩm lăng nhi làm tiểu cửu trở về không gian, sau đó làm diễm ra tới trở nàng cùng Lam Tâm cùng nhau lên đường. Lam Tâm tuy rằng đi theo Lam mãi nãi vẫn luôn ở tại thần Sơn Thôn, nhưng là nàng đối bắc vực vẫn là rất quen thuộc, nàng khi còn nhỏ. Làm mãi mãi thế nhưng mang theo nàng ra cửa du lịch. Sau lại làm mãi mãi thân thể không tốt, các nàng mới không hề ra cửa. Chủ nhân, đêm nay chúng ta khả năng muốn tùy tiện tìm một chỗ trú hạ, này phụ cận rất xa đều không có thành trấn Lam tâm nhìn có chút ám xuống dưới không chúng nói. Diễm, tùy tiện tìm một chỗ địa phương nghỉ ngơi đi. Thầm lăng nhi nhìn hạ sát trời nói. Hảo. Diễm lên tiếng, sau đó hướng về phía trước cách đó không xa rừng cây bay đi. Không bao lâu. Diễm ở rừng rậm bên ngoài rất xuống, sau đó tìm một chỗ sạch sẽ địa phương đặt chân. Tiểu Cửu vui vẻ chạy đến trong rừng mặt đi săn thú. Mấy ngày nay ăn vài lần chủ nhân làm thịt nướng lúc sau, quả thực làm hắn dư vị vô cùng. Mà Diễm cùng Lam Tâm tắc lưu loát bắt đầu đem lều trại đắp hảo. Thẩm Lăng Nhi tắc lấy ra không gian chung công cụ, còn có một ít ăn đồ vật. Không bao lâu ở mấy người bận việc hạ, một đống lớn nướng tốt hương hương thịt nướng đã bị Thẩm Lăng Nhi đưa vào trong không gian mặt. Không có cách nào, ai làm trong không gian mấy chỉ đã sớm chờ nước miếng đều phải chạy ra đâu. Vốn dĩ bao quanh là muốn ra tới, nhưng là lại bị đảng đảng cấp ngăn cản, hơn nữa đảng đảng còn mệnh lệnh nó, rời đi bắc vực phía trước, không được đi ra ngoài. Thẩm lăng nhi tuy rằng không biết đảng đảng vì cái gì không cho bao quanh ra tới, bất quá ở thẩm lăng nhi trong lòng, đảng đảng cách làm hẳn là đều là đúng, cho nên nàng liền làm lơ bao quanh đáng thương ánh mắt. Dù sao nàng biết, chính mình thú thú nhóm ai đều không sợ, chính là một đám lại là phi thường sợ hai đảng đản. Đến tuột cùng là vì cái gì đâu? Thẩm Lăng Nhi chính mình cũng không rõ ràng lắm. Nàng cũng hỏi qua Lam bọn họ, vì cái gì sợ Hải Đản Đản, Lam lại cáo nàng nói, bởi vì Đản Đản quá hung, một chút không ôn nhu. Thẩm Lăng Nhi bị Lam đáp án thiếu chút nữa cấp lôi tới rồi. Bất quá, cũng đúng là như thế, Thẩm Lăng Nhi đối với Đản Đản bản thể là cái gì càng ngày càng tò mò. 13 căn bản sẽ không luyện đàn a. Thẩm Lăng Nhi cấp không gian mấy chỉ nướng hảo thịt lúc sau, mới động thủ vì chính mình bốn người thịt nướng. Theo thịt nướng mùi hương tản ra, tiểu cửu cùng diễm, thẩm lăng nhi cùng làm tâm bốn người một bên năn thịt nướng, một bên nghe làm tâm giới thiệu về thần giới một ít chuyện xưa. Wa, wow, sư huynh, thơm quá hương vị a. Một đạo bén nhọn giọng nữ đống nhiên vang lên. Ngay sau đó từ phía sau trong rừng tây đi ra một đội nhân mã, cầm đầu một nam một nữ, phía sau đi theo một người đầu bạc lão giả, còn có sáu, bảy cái người trẻ tuổi. Thoạt nhìn tựa hồ là cái kia gia tộc ra tới rèn luyện người trẻ tuổi. Sư muội. Không cần vô lý. Cầm đầu áo lam nam tử đối bên người nữ tử nói. Từ bọn họ lại đây bắt đầu, phía trước bốn người liền vẫn luôn làm lơ bọn họ. Hơn nữa hắn thế nhưng thăm không ra bốn người thực lực, thuyết minh kêu bốn người thực lực đều ở chính mình phía trên. Hơn nữa, xem mấy người trên người quần áo, vải dệt đều là thượng thừa, vừa thấy liền không phải người thường. Sư huynh bên người phấn y liền nữ tử, có chút bất mãn nói. Lúc này, vừa vặn diễm ngẩng đầu lên. Tuấn Mỹ dung nhan trực tiếp bại lộ ở phấn ý Liễu nữ tử trong tầm mắt. Phấn ý Liễu nữ tử nháy mắt không có thanh âm, mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diễm Tuấn Mỹ mặt, suýt nữa đem trong mắt đều cấp trừng ra tới. "Hảo mỹ nam nhân a." Diễm cảm giác được nữ tử nóng dục trong mắt, có chút chán ghét nhìn thoáng qua nàng. Phấn ý Liễu nữ tử nhìn đến Diễm trong mắt chán ghét sử sốt, lập tức ảo não nhìn Diễm cả giận nói, "Uy, ngươi vừa rồi đó là cái gì ánh mắt?" Đứng ở hắn bên người áo lam nam tử nhíu nhíu mày lại cái gì cũng chưa nói, mà Diễm tắc càng thêm chán ghét nhìn Phấn Y Nhiên nữ tử liếc mắt một cái, trong mắt chán ghét rõ ràng sáng tỏ. liên tiếp bị chính mình coi trọng nam nhân, dùng chán ghét ánh mắt nhìn, Phấn Y Nhiên nữ tử hoàn toàn nổi giận, đáng chết! Phấn Y Nhiên giận nữ nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay một đạo linh lực hướng về Diễm liền đánh lại đây. Diễm khỏe mắt đều không có cho nàng một cái, chỉ là hơi hơi vầy vây tay, đối phương đánh tới linh lực đã bị hóa giải rớt áo lam nam tử bên người người đều trong lòng cả kinh không nghĩ tới diễm như thế dễ dàng liền hóa giải phân y li hề nữ tử công kích. Phân y li nữ tử nhất chiêu bị chặn, không có làm nàng thu tay lại, ngược lại làm nàng càng thêm làm cản tiếp tục công kích, bên người nàng áo lam nam tử muốn ngăn đón thời điểm đã trượng. Kết quả cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn diễm một đạo linh lực, đem phân y li nữ tử công kích đánh tan, sau đó trực tiếp đem người cũng đánh bay. A! Hét thảm một tiếng thanh, ở vô nguyệt trong bóng đêm, có vẻ có chút khủng bố. Áo lam nam tử lập tức làm bên người hai người Đi đem phấn y lì hẻ nữ tử đỡ lên, chỉ thấy trên người nàng quần áo bị đánh rách mướp, cánh tay thượng máu tươi không ngừng chảy ra, người cũng hôn mê qua đi. Phía sau lão giả không có bất luận cái gì biểu tình lấy ra một cái đan dược, làm người cấp phấn y lì hẻ nữ tử ăn vào, sau đó liền yên lặng đứng ở một bên. Thẩm lăng nhi chú ý tới lao giả động tác, hơi hơi trọn trọn khỏe mắt. Vài vị vì sao ra tay đã thương người. Áo lam nam tử đi tới Thẩm lăng nhi đám người bên người hỏi. Ra tay đã thương người. Thật là chết cười vừa rồi là ai động thủ trước Diễm Trâm chọc nói áo lam nam tử tức khắc không lời gì để nói vừa rồi tự nhiên là hắn sư muội trước động tay hắn không có ngăn cản cũng là vì muốn thử xem những người này mà thôi chính là hiện tại chính mình bởi vì sư muội bị thường, tiến lên vấn tội tựa hồ có chút không nói đạo lý mà lam tâm cùng tiểu cửu cũng khinh thường nhìn thoáng qua áo lam nam tử thẩm lăng nhi còn lại là vẫn luôn túi đầu thưởng thức trong tay tiểu bạch phản phất cái gì đều không có nghe được cái gì đều không có nhìn đến giống nhau vừa rồi là tại hạ sư muội vô lễ ta ở chỗ này thế sư muội xin lỗi mong rằng các vị không cần để ý áo lam nam tử trầm mặc một lát lập tức thái độ cung kính nói ngươi cho rằng xin lỗi là được diễm nhướng mày hỏi không biết các hạ tưởng như thế nào áo lam nam tử sửng sốt hỏi diễm thẩm lăng nhi nhẹ giọng hô tính ly chúng ta xa một chút không cần quấy rầy đến chúng ta lại có lần sau đừng trách ta không khách khí nghe được thẩm lăng nhi thanh âm Diễm lập tức hiểu ý đối với áo lam nam tử nói. Mà áo lam nam tử từ thẩm lăng nhi ra tiếng khi, hắn ánh mắt liền dừng ở thẩm lăng nhi trên người, có tìm tòi nghiên cứu, có nghi hoặc, có tò mò còn có một kia tìm đập nhanh. Không biết vì sao, hắn hảo muốn nhìn một chút cái kia vẫn luôn cúi đầu nữ tử áo đỏ, kia như suối nước lạnh giống nhau thanh âm, rõ ràng lạnh băng, lại làm hắn bị hấp dẫn. Hắn rất muốn lại nghe nàng nói một lời, hoặc là làm nàng ngẩn đầu lên, hắn như thế tưởng, cũng là như thế làm. Vị cô nương này, vừa rồi ta sư muội nhiều có đắc tội, bấy giày đến cô nương phi thường xin lỗi. Áo lam nam tử mắt nhìn trầm chầm, chầm Thẩm Lăng Nhi nói. Chỉ là đợi hồi lâu, Thẩm Lăng Nhi cũng không nói gì, càng không có cho hắn một ánh mắt, làm hắn có chút thất bại, ngược lại làm hắn càng thêm đối Thẩm Lăng Nhi tò mò. Diễm! Thẩm Lăng Nhi lại lần nữa hô. Theo nàng giọng nói rơi xuống, một đạo màu lam đường vạ dạ tổn từ bọn họ bên người biến mất ở cách đó không xa. Một thân tiêu diên. Áo lam nam tử sắc mặt có chút khó coi tử trên mặt đất bò dậy. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ bỗng nhiên ra tay, tuy rằng không có thương tổn đến hắn, chính là vẫn là làm hắn trong lòng cả kinh. Hắn đều không có thấy rõ ràng đối phương là như thế nào ra tay, đã bị đánh bay. Mà bọn họ đội ngũ trung lão giả, lúc này rốt cuộc ánh mắt lóe lóe nhìn thoáng qua Thẩm Lăng Nhi, nhận thấy được lão giả tầm mắt, Thẩm Lăng Nhi khẽ môi hơi hơi dương lên. Lão giả trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình tầm mắt thế nhưng bị phát hiện chính mình chỉ là tùy ý đảo qua mà thôi. Lão giả đi đến áo lam nam tử bên người, ở hắn bên người thì thầm vài câu. Áo lam nam tử nghe vậy ánh mắt trợn lóe, có chút tìm tòi nghiên cứu lại lần nữa nhìn nhìn thẩm lăng nhi. Cuối cùng bọn họ trực tiếp ở thẩm lăng nhi đám người cách đó không xa, đáp khởi lều trại nghỉ ngơi. Tiểu thư muốn hay không đem bọn họ diễm nhìn mắt cách đó không xa người có chút bất mãn hỏi. Không cần, ăn xong không có việc gì liền nghỉ ngơi đi. Thẩm lăng nhi nói. Tiểu thư ngươi đi nghỉ ngơi đi chúng ta canh giữ ở bên ngoài. Lam Tâm nói, Thẩm Lăng Nhi điểm điểm, xoay người trở lại lều trại bên trong, mà cách đó không xa đội ngũ trung, lão giả cùng áo Lam nam tử đều ngồi ở bên ngoài, nhìn chầm chăm Thẩm Lăng Nhi lều trại. đến nỗi vừa rồi phấn y lìa nữ tử, bị diệm đánh hôn mê đến bây giờ còn không có tỉnh lại đâu. Đại trưởng lão, ngươi nói cái kia nữ tử là tôn hoàng cường giả. áo Lam nam tử hỏi bên người lão giả, ân, tuy rằng ta nhìn không ra thực lực của nàng. Nhưng là có thể như thế dễ dàng nhận thấy được ta tầm mắt, ta cảm thấy thực lực tất nhiên ở ta phía trên. Lao giả nghiêm túc nói. Như thế nào khả năng? Nàng thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Áo lam nam tử kinh hô. Ngươi lại như thế nào biết nàng tuổi? Lao giả nhìn hắn một cái hỏi. Áo lam nam tử nghe vậy sửng sốt, đúng vậy. Bọn họ tu luyện người, tuổi lại như thế nào là từ trên mặt có thể nhìn ra được tới. Tựa như hắn, xem mặt nói, hắn cũng liền ba mươi không đến bộ dáng nhưng thực tế thượng hắn đã 300 hơn tuổi. Ta đi tìm Hạ tiểu thư." Lam Tâm đối với Diễm Cùng tiểu Cửu nói, nàng vốn dĩ thu thập xong đồ vật, tưởng ngồi ở chỗ kia cùng Diễm còn có tiểu Cửu cùng nhau gác đêm, lại vừa vặn ngẩng đầu nhìn đến đối diện lão giả, cùng ngồi ở hắn bên người áo lam nam tử. Lam Tâm mày thật sâu vừa nhíu, cuối cùng vẫn là quyết định cùng chủ nhân nói một chút, Diễm Cùng tiểu Cửu gật gật đầu. Lam Tâm trực tiếp đi vào Thẩm Lăng Nhi lều trại nội, nhìn đến Thẩm Lăng Nhi đang ở đả tọa tu luyện liền ngồi ở một bên không có quấy rầy. Thẩm Lăng Nhi mở mắt ra, nhìn nhìn Lam Tâm hỏi, xảy ra chuyện gì? Chủ nhân, đối diện những người đó có vấn đề, chúng ta muốn hay không hiện tại rời đi? Lam Tâm hỏi, cái gì vấn đề? Thẩm Lăng Nhi khó hiểu. Vừa rồi ta nhìn đến cái kia lão giả, cùng cái kia áo lam nam tử phía sau có tảng lớn tử khí. Nếu ta không nhìn lầm nói, bọn họ hẳn là sống không được bao lâu. Lam Tâm giải thích nói, đây cũng là nàng huyết mạch thức tỉnh lúc sau. Thiên hồ tộc đặc thù kỹ năng, có thể dễ dàng nhìn ra người nguy hiểm cùng thai nạn. Như vậy, ngày mai buổi sáng chúng ta liền rời đi. Thẩm lăng nhi suy nghĩ hạ nói. Chủ nhân, vì sao không hiện tại đi đâu? Bọn họ phía sau tử khí thực trọng, sẽ không có bất luận cái gì chuyển cơ, nếu chúng ta không đi, đợi lát nữa bị bọn họ liên lụy làm sao bây giờ. Lam tâm có chút không hiểu hỏi. Đã như thế chậm, nếu chúng ta hiện tại bỗng nhiên hành động, chắc chắn khiến cho bọn họ hoài nghi. Như vậy chúng ta có khả năng thật sự bị bọn họ liên lụy." Thẩm Lăng Nhi giải thích nói. Ân, ta đã biết, chủ nhân." Lam Tâm gật gật đầu nói. "Hôm sau, thiên hơi lượng." Thẩm Lăng Nhi đám người liền đứng dậy rời đi. Áo Lam Nam Tử đám người không hề có phát giác, chờ đến bọn họ chuẩn bị rời đi khi, nhìn đến đối diện Thẩm Lăng Nhi đám người một chút động tĩnh đều không có, hắn tò mò đi qua suy nghĩ nhìn xem chuyện như thế nào. Mới phát giác, bọn họ nhìn đến vẫn luôn là cái ảo giác, nhân ra sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Áo lam nam tử có chút buồn bực thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ trở lại đội ngũ chung cùng nhau rời đi. Trên đường một đoạn nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng thẩm lăng nhi đám người tâm tình, lúc sau trên đường bọn họ cũng không có tái ngộ đến loại này không biết điều người xuất hiện. Dọc theo đường đi, thẩm lăng nhi cũng phát hiện, thần giới chẳng những địa vực mở mang, người cũng phi thường nhiều. Tuy rằng đều là tu luyện người, nhưng là đại bộ phận thực lực đều không sai biệt lắm, rất ít nhìn thấy thực lực đặc biệt cao người xuất hiện. Lam tâm giải thích nói. Phàm là thực lực cao một chút người, hoặc thích hàng năm bế quan, hoặc liền đều ở các nơi rèn luyện, hoặc là ở các đại thành trung bị cung phụng vì trưởng lão, còn có liền đều là đi mặt khác mấy vực, rốt cuộc bắc vực tương đối hẻo lánh. Rốt cuộc ở mười thiên lúc sau, bốn người đi tới lăm thành. Nơi này thoạt nhìn so với bọn hắn trên đường trải qua chấn nhỏ muốn phồn hoa một ít, người cũng tương đối nhiều một ít. Thẩm lăng nhi mấy người tìm một khách điếm, ở xuống dưới, trên đường vì thiếu chút phiền thoái. Thẩm Lăng Nhi mấy người dung mạo toàn bộ đều bị dịch dung đan ẩn tàng rồi lên. Hiện giờ bọn họ thoạt nhìn bất quá là bốn cái diện mạo giống nhau người thường, dung mạo cũng không xuất sắc, bất quá kia trên người khí chất lại như cũ phi phàm tôn quý. Bọn họ tới Lam Thành thời điểm, sát trời đã tối sầm xuống dưới, vì thế bốn người trực tiếp đem đồ ăn gọi vào phòng, ăn xong lúc sau liền từng người nghỉ ngơi. Hôm sau, Thẩm Lăng Nhi đi theo Lam Tâm, bốn người cùng nhau đi trước Lam Thành luyện đan hiệp hội khảo hạch đan sư cấp bậc căn cứ làm tâm theo như lời, thần giới luyện đan hiệp hội, mỗi một cái khá lớn thành thị đều có một cái phân hội. Hơn nữa, luyện đan hiệp hội cùng luyện khí hiệp hội vẫn luôn là đối lập, thường xuyên vì tranh đoạt nhân tài đấu cái không thôi. cho nên có luyện đan hiệp hội thành thị, liền không có luyện khí hiệp hội. đồng dạng, có luyện khí hiệp hội địa phương, cũng không có luyện đan hiệp hội. bất quá, ở thần giới mặc kệ là luyện đan sư vẫn là luyện khí sư, đều là đặc biệt chịu người tôn kính, cơ hồ không có người dám tùy ý đắc tội luyện đan sư cùng luyện khí sư nghe vậy, thẩm lăng nhi khỏe môi khẽ nít, trong lòng tắc quyết định lần sau luyện khí sư cấp bậc cũng phải đi khảo một cái. nếu thân phận như thế dùng tốt, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. ai làm chính mình sơ tới thần giới, không có cái gì thực lực đâu. vô dụng bao lâu thời gian, bốn người liền đi tới lam trong thành một tòa to lớn vật kiến trúc trước cửa. luyện đan hiệp hội bốn cái chữ to treo ở đen nhánh bảng hiệu thượng, bốn tầng lâu đài thức kiến trúc thoạt nhìn nhưng thật ra có điểm phần vị. bốn người đi vào lầu một đại sảnh, bên trong người cũng không nhiều chỉ có mấy cái thuật nhìn như là đan sư công sẽ nhân viên công tác tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm vài vị là tới khảo hạch luyện đan sư sao phát hiện mấy người vào một cái trung niên nam tử đã đi tới hỏi đúng vậy tiểu thư nhà chúng ta muốn khảo hạch đan sư cấp bậc lam tâm lễ phép nói như vậy thỉnh vài vị đi theo ta trung niên nam tử dung mạo giống nhau nhưng làm người phi thường kiếm tốn thái độ cũng làm người cảm giác được thực thoải mái thẩm lăng nhi khẽ gật đầu Liền đi theo trung niên nam tử phía sau hướng bên trong đi đến. Các người trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi tìm khảo hạch trưởng lão. Đem thẩm lăng nhi bốn người đưa tới một cái phòng khách, trung niên nam tử lệ phép nói. đa tạ. Lam tâm điểm điểm nói. Mà phòng khách trung trừ bỏ mới vừa tiến vào thẩm lăng nhi bốn người, đối diện còn ngồi ba nam tử. Trong đó một người ngồi ở chỗ kia, còn lại hai cái phân tả hữu đứng ở nam tử phía sau. Vốn dĩ ngồi vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần lam hoa thành. Ở nghe được Lam Tâm thanh âm khi, hơi hơi mở mắt ra. Nhìn đến đối diện Lam Tâm cùng Thẩm Lăng Nhi bình phảng vô kỳ diện mạo khi, trong mắt hiện lên một mặt thất vọng. Hắn là Lam gia thiếu chủ, trừ bỏ luyện đan ở ngoài thích nhất chính là mỹ nữ. Đến nỗi bình thường nữ nhân, căn bản là nhập không được hắn mắt, hắn cảm thấy nữ nhân nếu liền khuôn mặt lớn lên đều tạm được, thật là một loại thị giác tra tấn. Cho nên, hắn cũng chỉ là hơi hơi nhìn thoáng qua Thẩm Lăng Nhi cùng Lam Tâm, liền tiếp tục nhắm mắt lại dưỡng thần. Không bao lâu, Trung niên nam tử trở về, đối với thẩm lăng nhi đám người nói, thỉnh các vị đi theo ta. Thẩm lăng nhi đám người, còn có lam hoa thành đám người ai cũng không nói chuyện, lại đều nghe lời đi theo trung niên nam tử phía sau. Đi rồi một chén trà nhỏ thời gian, bọn họ đi tới một cái phi thường đại phòng luyện đan. bên trong chỉ là đan lâu không sai biệt lắm liền có mấy trăm cái, lớn lớn bé bé, hình dạng khác nhau, cái gì cần có đều có. Ngay cả thẩm lăng nhi cũng là hơi hơi kinh ngạc một phen, không nghĩ tới này luyện đan hiệp hội. Thật đúng là bất đồng giống nhau đâu. Lúc này, một người mặc bạch y, đầu bạc tu mi lão giả, đầy mặt hồng quang đã đi tới cởi hỏi, các ngươi mấy cái đều là luyện đan sư. là tiểu thư nhà ta muốn khảo hạch. Lam Tâm tiến lên một bước nói, "Nga nga, vậy các ngươi đâu? Các ngươi ba cái là?" Lão nhân nhìn thoáng qua Thẩm Lăng Nhi, sau đó lại nhìn về phía mặt sau ba nam tử hỏi. Lam Hoa Thanh không nói gì, lại là tiến lên một bước, tỏ vẻ chính mình là luyện đan sư. "Hảo" các ngươi hai cái hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. bên kia dược liệu cùng đan lô các ngươi chính mình đi lựa chọn, sau đó luyện chế chính mình có thể luyện chế cấp bậc tối cao đan dược, cuối cùng dựa theo đan dược phẩm chất cùng cấp bậc ban phát đan sư huân chương lão giả chỉ chỉ một bên trang có dược liệu ngăn tủ, cùng tùy ý có thể thấy được đan lô nói. lão nhân, luyện chế ra đan dược về ai? thầm lăng nhi nhìn lão giả hỏi. ai? nếu chỉ là luyện chế ra một viên, liền về đan sư cũng sẽ. nếu luyện chế ra một viên trở lên. Như vậy một nửa về các ngươi sở hữu. Lão giả bị Thẩm Lăng Nhi bị hỏi sừng sốt một chút nói: "Nga." Thẩm Lăng Nhi ngạnh một tiếng, sau đó đi hướng một bên phóng dược liệu ngăn tủ. Nhìn đến chủng loại còn tính đầy đủ hết dược liệu, Thẩm Lăng Nhi trong lòng thì tại tưởng, hẳn là luyện chế cái gì cấp bậc dược liệu mới hảo. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên người Lam Hoa Thành, xem hắn lựa chọn dược liệu hẳn là luyện chế thánh cấp Tỉnh Thần An, kia hắn luyện đan cấp bậc hẳn là đã đạt tới đan thánh. Không nghĩ tới cái này nam tử thuật nhìn tuổi không lớn, Luyện đan trình độ nhưng thật ra không thấp Mặc kệ ở nơi nào Luyện đan cấp bậc cũng không phải như vậy dễ dàng tăng lên Do dự một chút lúc sau Thẩm lăng nhi quyết định luyện chế thần hoàng đan Đan hoàng cấp đan dược Cũng không phải nàng không hiểu điệu thấp Mà là nàng muốn tham gia phong vân hội Muốn mau chóng tìm được tiểu thiên cùng lạc thần Chính là hiện tại nàng không có thế lực Càng không có như vậy nhiều thời gian đi tìm Như vậy Cũng chỉ có làm tên của mình vang vọng một phương Như vậy một khi lạc thần cùng nhi tử nghe nói liền sẽ trước tiên tới tìm nàng. Nghĩ đến đây, Thẩm Lăng Nhi liền không hề do dự, lấy ra yêu cầu dược liệu, đi đến một bên tùy tiện tìm một cái màu đỏ đàn lô, ngồi xuống. Lúc này, Lam Hoa Thanh đã bắt đầu luyện chế, Tỉnh Thần đang đối với hắn tới nói cũng không phải lần đầu tiên luyện chế, mà hôm nay hắn hy vọng chính mình có thể luyện chế ra cực phẩm Tỉnh Thần đan. Cho nên giờ phút này, hắn toàn bộ tâm tư đều ở trước mặt đàn lô thượng, không có đi chú ý chung quanh tình huống cùng Thẩm Lăng Nhi. Mà đan sư công sẽ lao giả ở nhìn đến thẩm lăng nhi lấy dược liệu lúc sau, ánh mắt liền có chút kích động, phát hiện nàng ngồi ở nơi nào không biết suy nghĩ cái gì, lại không có bắt đầu luyện đan. Lão giả trong lòng nữa, hắn không nhìn lầm nói, cái kia nha đầu lấy chính là thần hoàng đan dược liệu a, thần hoàng đan a, kia chính là thất truyền đã lâu đan dược, hắn cũng là đã từng ở một chỗ bí cảnh chung, được đến nửa trương thần hoàng đan đan vương, cho nên hắn hiện tại có chút kích động, không biết thẩm lăng nhi luyện chế có thể hay không là thật sự thần hoàng đan. Nghĩ đến đây. Hàn Đối bên người trung niên nam tử bên thai nhẹ nhàng nói nói mấy câu. Trung niên nam tử sửng sốt, ngay sau đó nhìn thoáng qua Thẩm Lăng Nhi giống lui đi ra ngoài. Thẩm Lăng Nhi ở trung niên nam tử rời đi sau, mới ngẩng đầu, nhìn nhìn trong tầm tay dược liệu, nàng vừa rồi cố ý cúi đầu, chính là không xác định thần hoàng đan, ở chỗ này có hay không người biết, rốt cuộc đây là Tiếm Viêm thần đỉnh trung đàn phương. Ở nàng nhìn đến lão giả trong mắt kích động, còn có lão giả làm trung niên nam tử đi thỉnh hội trưởng lúc sau, Thẩm Lăng Nhi mới xác định Bọn họ đích xác biết thần hoàng đan Như vậy nàng cũng có thể yên tâm luyện chế Bằng không chờ hạ chính mình luyện chế ra đang dược Bọn họ đều không quen biết kia chính mình chẳng phải là bạch vội Kiểm tra xong rồi dược liệu không có sai lúc sau Thẩm lăng nhi mới đưa dược liệu toàn bộ đều ném vào đan lô chung Sau đó bắt đầu luyện đan Đầu bạc lao giả nhìn đến thẩm lăng nhi đem sở hữu dược liệu cùng nhau ném đi vào Khỏe miệng hung hăng vừa kéo Nha đầu này chẳng lẽ sẽ không luyện đan Nào có giống nàng như vậy a? thế nhưng đem dược liệu cùng nhau ném vào đi lão giả than nhẹ một tiếng nhìn hắn là bạch kích động mười lăm đến thần cảnh giới lam hoa thanh lau khô trên đầu mồ hôi hắn rốt cuộc luyện chế ra cực phẩm tỉnh thần đan hắn bế quan như thế lâu vẫn luôn đều không có tới khảo hạch luyện đan cấp bậc chính là hy vọng có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược thời điểm lại đến hôm nay rốt cuộc thành công lúc này thẩm lăng nhi đan dược cũng tiếp cận kết thúc không bao lâu một trận phát mũi dược hương truyền đến trong không khí tràn ngập làm người phân chấn dược hương ngay cả trong cơ thể linh lực, đều có chút ngò nhẹ rụt dịch lên. Đứng ở một bên hai cái lao nhân, kích động nhìn chầm chầm thẩm lăng nhi, đại khí cũng không dám xuyến một chút, sợ quái dày đang ở luyện đan thẩm lăng nhi. Lam Hoa Thanh Nhữ Mẩy nhìn đang ở luyện đan thẩm lăng nhi, từ luyện đan hiệp hội hội trưởng biểu tình trung, hắn liền biết cái kia nữ tử luyện chế đan dược khả năng không đơn giản. Bằng không, này hai cái lao nhân cũng sẽ không như thế kích động. Cái này làm cho hắn có chút bất mãn, cảm giác chính mình nỗ lực. Tựa hồ không có được đến tán thành. Chuyện như thế nào? Lam Hoa Thanh hỏi chính mình hai cái thủ hạ. Thiếu chủ hai cái thủ hạ đem vừa rồi hội trưởng cùng lạc trưởng lão đối thoại nhỏ giọng nói một lần. Lam Hoa Thanh nhíu mày, nhìn chằm chằm Luyện Đan Thẩm Lăng Nhi, một cái diện mạo như thế bình phàm nữ tử, thế nhưng có thể luyện chế ra thần hoàng đan. Như thế nào khả năng? Hắn căn bản là không tin. Đinh một tiếng vang nhỏ, Thẩm Lăng Nhi đan dược luyện chế hoàn thành. Nhìn đến ba viên màu bạc đan dược, ngân quang nằm ở đan lô trung. Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng một câu, lộ ra một mặt thỏa mãn ý cười. Nha đầu a, ngươi luyện chế ra tới. Lạc trưởng lão kích động hỏi. ân đúng vậy. Thẩm Lăng Nhi nói đem đan dược đưa cho Lạc trưởng lão. A, thật là thần hoàng đan, thật là a. Lạc trưởng lão kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn bên người bạch y rìa lão nhân một phen đoạt lấy Lạc trưởng lão trong tay đan dược, ánh mắt kích động nhìn chằm chằm trong tay đan dược. Thần hoàng đan, cực phẩm thần hoàng đan a. Thế nhưng là cực phẩm. Bạch ý lao nhân hương phấn nói. Chứ bỏ lam tâm, tiểu Cửu cùng diễm ba người bình tĩnh đứng ở nơi đó ở ngoài, bao gồm lam hoa thanh đều kinh ngạc há to miệng. Khu khu. Cái kia hiện tại khảo hạch là kết thúc đi. Ta còn có việc đâu. Nhìn khiếp sợ, hương phấn mọi người, Thẩm lăng nhi không thể không ra tiếng ngắt lời nói. A, là, kết thúc. Nha đầu a, ngươi kêu cái gì tên. Ra chủ nơi đó. Năm nay bao lớn rồi. Bạch ý ghi hải lao nhân càng xem Thẩm lăng nhi càng vừa lòng. Tuy rằng diện mạo bình thường điểm, nhưng là này luyện đan trình độ so với hắn đều cao, hắn nhất định phải đem nha đầu này lưu tại bọn họ đan sư công sẽ mới được a. Ta chỉ là tới khảo hạch luyện đan cấp bậc." Thẩm Lăng Nhi vô ngữ nói, lão nhân này là muốn tra hộ khẩu sao? "Ai? Không phải, nha đầu a. Ngươi lưu tại chúng ta đan sư công sẽ như thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, như vậy về sau ngươi chính là đan sư công sẽ mười trưởng lão rồi." Bạch Ý hiểu lão nhân lấy lòng nói. "Đúng vậy, Nha đầu, lưu lại đi. Chúng ta đan sư công sẽ mời đại trưởng lão, cũng không phải là ai đều có thể đường. Ngươi xem ta đều ở chỗ này ngây người mấy trăm năm, năm năm trước mới lên làm thất trưởng lão A. Lạc trưởng lão phục hồi tinh thần lại, cũng bắt đầu đi theo hội trưởng cùng nhau dụ hoặc thẩm lăng nhi. Không có hứng thú. Thẩm lăng nhi nói. Nha đầu A, như thế nào không có hứng thú đâu. Ngươi có biết, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta hiệp hội, về sau ngươi yêu cầu dược liệu. Đi bất luận cái gì một nhà luyện đan hiệp hội đều có thể lấy, hơn nữa vẫn là miễn phí. Bạch Y Dị Lão Nhân tiếp tục dụ dỗ. Đúng vậy, đối chính là như vậy. Lạc Trường Lão Vội vàng phụ hòa nói. Ta không có khả năng lưu lại nơi này, bởi vì ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hôm nay chỉ là đi ngang qua nơi này, cho nên tiến vào khảo hạch một chút luyện đan cấp bậc mà thôi. Thẩm Lăng Nhi nhìn hai cái Lão Nhân như thế ra sức lấy lòng chính mình, không có biện pháp mới giải thích nói. Nha đầu. Người khác tưởng tiến đan sư công sẽ đều vào không được, ngươi liền không hề ngấm lại sao? Lạc trưởng lão đáng thương hề hề hỏi. Thẩm Lăng Nhi mặc. Lão nhân này như vậy muốn chính mình lưu lại, sẽ không có âm nhu đi. Thẩm Lăng Nhi ý vị không rõ nhìn Lạc trưởng lão. Lạc trưởng lão bị Thẩm Lăng Nhi xem cả người không được tự nhiên, kỳ quái nha đầu này rõ ràng liền lớn lên khó coi. Như thế nào ánh mắt làm hắn cảm thấy như vậy dọa người đâu? Giống như một không cẩn thận liền sẽ bị ánh mắt của nàng cấp hít vào đi giống nhau. Nha đầu a. Nếu không như vậy, ngươi chỉ cần gia nhập chúng ta đan sư công sẽ, ta cho ngươi một cái trên danh nghĩa khách khanh trưởng lao như thế nào? Tuy rằng chúng ta làm thành luyện đan sư hiệp hội còn không có khách khanh trưởng lao, nhưng là còn lại đại thành thị trung luyện đan hiệp hội là có. Hơn nữa chẳng sợ ngươi tới rồi trung vực, khách khanh trưởng lao thân phận cũng là hảo sử, như vậy như thế nào? Bạch Dì Gì Lao Nhân trầm mặc một hồi, đống nhiên nói, ngay vậy, ngay cả lạc trưởng lao đều sửng sốt. Hắn không nghĩ tới hội trưởng thế, nhưng sẽ làm nha đầu này làm khách khanh trưởng lão. Phải biết rằng khách khanh trưởng lão có thể so trưởng lão muốn hảo quá nhiều. Bọn họ đan sư công sẽ khách khanh trưởng lão là phi thường thưa thớt. Bởi vì khách khanh trưởng lão chỉ cần ở đan sư công sẽ gặp phải diệt sẽ tai nạn khi ra tay liền có thể, còn lại thời gian toàn bộ đều là tự do. Chính là đan sư công sẽ thực lực, há là nói diệt liền diệt. Cho nên đan sư công sẽ khách khanh trưởng lão. Nói trắng ra là liền tương đương cùng đan sư công sẽ tổ tông A. Treo một cái trưởng lão danh, tùy ý sử dụng dược liệu, còn gì sự đều mặc kệ không hỏi, không phải tổ tông là cái gì. Lam Hoa Thanh nghe vậy cũng là sửng sốt, đan sư công sẽ khách khanh trưởng lão hắn tự nhiên minh bạch đó là nhiều ghê gớm thân phận. Liên tính bọn họ làm ra bất quá cũng chỉ có một vị khách khanh trưởng lão mà thôi, cho nên nói, có thể trở thành khách khanh trưởng lão, mặc kệ ở nơi nào, kia đều là cực kỳ tôn quý một loại thân phận. bởi vì mặc kệ gia tộc nào, cái nào hiệp hội, cũng không muốn bạch bạch cung phụng một cái người rảnh rỗi a. thẩm lăng nhi hơi hơi nhún mày, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới cái này bạch điể lão nhân, thế nhưng nguyện ý làm chính mình đương khách khanh trưởng lão. thần giới khách khanh trưởng lão, tuy rằng cùng vũ thần đại lục không sai biệt lắm, nhưng là phía trước lạc thần liền cùng nàng nói qua, ở thần giới mặc kệ là gia tộc, vẫn là còn lại thế lực, đều rất ít có người mời khách khanh trưởng lão. bởi vì khách khanh trưởng lão ngày thường căn bản cái gì đều không cần làm lại hưởng thụ gia tộc hoặc là này thế lực cung phụng, mà thật sự gặp được thai họa ngập đầu thời điểm, liền tính là có khách khanh trưởng lao ra tới hỗ trợ, cũng không nhất định trốn đến quá. Lại nói thần giới gia tộc cùng thế lực, giống nhau đều sẽ chính mình bồi dưỡng cao thủ, đối với ngoại lai cao thủ rất ít tín nhiệm. Bởi vậy, thần giới khách khanh trưởng lao thân phận, liền trở nên tôn quý lên, bởi vì thiếu, cho nên tôn quý. phàm lao bị này thế lực cùng gia tộc cung phụng vì khách khanh trưởng lao như vậy tuyệt đối là bởi vì người này có cực kỳ hơn người địa phương. Thẩm Lăng Nhi tâm lý vừa động, đã có chủ ý, nhìn Bạch Tỷ ở lão nhân trong mắt chân thành, môi đỏ khẽ mở hỏi, nghe nói qua 2 năm phong vân hội, luyện đan sư cũng có thi đấu. Không biết các ngươi nơi này. Nha đầu a, chúng ta nơi này đương nhiên là có danh nghịch. Phong vân hội, mỗi cái thành có 6 cái danh nghịch. So thực lực, luyện đan, luyện khí mỗi hạng có 2 người tham gia. Mà mỗi cái luyện đan hiệp hội có 10 cái danh ngạch tham gia. Nha đầu, ngươi là muốn tham gia Phong Vân hội sao? Vậy ngươi chỉ cần gia nhập chúng ta luyện đan hiệp hội, liền có thể đi tham gia. Bạch Y Lão nhân vội vàng giải thích nói. Thật sự? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Đương nhiên là sự thật. Như thế nào nói ta cũng là hội trưởng, lừa ngươi làm cái gì? Thật là. Bạch Y Lão nhân bị Thẩm Lăng Nhi nghi ngờ ánh mắt, khí thẳng trừng mắt. Hảo, ta đáp ứng rồi. Thẩm Lăng Nhi khẽ cười nói. Nàng bất quá là hỏi một chút mà thôi. Lão nhân này muốn hay không như thế đại phản ứng a Bạch đi ghi hỏi lão nhân nghe vậy vui vẻ, duỗi tay lấy ra một quả kim sắc huy chương đưa cho Thẩm Lăng Nhi nói, cấp, nha đầu, từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta làm thành đan sư công sẽ cái thứ nhất khách khanh trưởng lão rồi. Này huy chương cho ngươi, trực tiếp lấy máu nhận chủ liền có thể. Thẩm Lăng Nhi cũng không làm ra vẻ, tiếp nhận huy chương lấy máu nhận chủ. Một đạo kim sắc quang mang trật lóe kim sắc huy chương trực tiếp dán tới rồi Thẩm Lăng Nhi mu bàn tay thượng biến thành một cái kim sắc sang mình, thoạt nhìn giống như một đóa kim sắc đóa hoa, phi thường xinh đẹp. Như thế làm Thẩm Lăng Nhi hơi hơi kinh ngạc một chút, nàng ngước mắt nhìn về phía đối diện Bạch Y Lão nhân cùng Lạc trưởng lão trên tay, chỉ thấy bọn họ mu bàn tay thượng cũng đều ấn một cái huy chương, bất quá nhan sắc không giống nhau là được. Bạch Y Lão nhân trên tay chính là màu tím, Lạc trưởng lão mu bàn tay thượng màu lam. Đây là luyện đan sư thân phận tượng trưng, dựa theo đan sư cấp bậc, đan sư, đan vương, đan thánh. Đan hoàng, đan thần. Tương đối ứng nhan sắc phân biệt là màu đỏ huy chương, màu vàng huy chương, màu cam huy chương, màu xanh lục huy chương, màu xanh lá huy chương. Màu trắng huy chương đại biểu cho mỗi cái hiệp hội 10 đại trưởng lao dưới còn lại các trưởng lão. Màu lam huy chương đại biểu cho mỗi cái đan sư công sẽ 10 đại trưởng lão, màu tím huy chương đại biểu mỗi cái hiệp hội hội trưởng. Kim sắc huy chương đại biểu cho mỗi cái đan sư công sẽ khách khanh trưởng lão. Mà huy chương trung gian có chứa một chút màu đen liền đại biểu cho luyện đan hiệp hội tổng hội người. tỷ như ngươi nhìn đến có người huy chương cùng ngươi giống nhau, nhưng là kim sắt trung gian mang theo một chút màu đen, liền chứng minh người nọ là luyện đan hiệp hội tổng hội khách khanh trưởng lão. nhìn ra thẩm lăng nhi nghi hoặc, bạch y ở lao nhân kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, thì ra là thế. kia luyện khí sư đâu? thẩm lăng nhi nghi hoặc hỏi. ha ha, chúng ta luyện đan hiệp hội huy chương nhận chủ lúc sau đều bên trái tay, mà luyện khí hiệp hội huy chương nhận chủ lúc sau đều bên phải tay. Bọn họ luyện khí sư huy chương cũng là hình tam giác, cấp bậc cùng nhan sắc phân chia cùng luyện đan sư là giống nhau. Bạch y gì ở lao nhân cười nói. Nguyên lai đan tả khí hưu A. Thầm lăng nhi gật gật đầu nói. Nha đầu A, ngươi kêu cái gì tên? Bạch y gì ở lao nhân nhìn thầm lăng nhi lấy lòng hỏi. Thầm lăng nhi. Ngông nô. Ta muốn tại đây ở vài ngày, cho ta an bài cái địa phương đi. Thầm lăng nhi nhàn nhạt nói. Hảo hảo, lạc trưởng lao chạy nhanh mang lăng nhi bọn họ đi nghỉ ngơi làm nàng ở tại hậu viện, liền trụ ta cách vách tiểu viện. Bạch y giả lão nhân lập tức đối với phát gốc lạc trưởng lão nói: a là thẩm trưởng lão đi theo ta. Lạc trưởng lão nhìn thẩm lăng nhi nói: tiêu ta lăng nhi hảo, tiêu trưởng lão có vẻ ta quá già rồi. Thẩm lăng nhi nghe được lạc trưởng lão xưng hô, nhũ nhĩ mày nói: tại hạ giới còn hảo, nơi này người thọ mệnh tương đối trưởng thọ, tùy tiện tiêu ra một cái đều mấy trăm tuổi, bị này đó cho cốt cấp bậc lão nhân tiêu trưởng lão. Cảm thấy chính mình càng thêm cho cốt. Hảo, Lăng Nhi A. Nhà ngươi cũng là Lam Thành. Lạc trưởng lão cũng cảm thấy kêu tiểu nha đầu trưởng lão có chút không dễ chịu. Không phải. Ngươi là với ai học luyện đan A? Sư phụ. Vậy ngươi sư phụ cũng là luyện đan hiệp hội. Không biết. Ai? Vậy ngươi năm nay bao lớn rồi? 25. Cái gì? Ngươi nói ngươi bao lớn rồi? Lạc trưởng lão thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không dám tin tưởng trừng mắt thẩm Lăng Nhi hỏi. 25 A, xảy ra chuyện gì? thẩm lăng nhi khó hiểu hỏi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi như thế nào khả năng 25 tuổi A? 25 tuổi ngươi như thế nào sẽ luyện đan đâu? Không có khả năng. Lạc trưởng lao nói năng lộn xộn nói. Ta đây hẳn là bao lớn mới có thể luyện đan. thẩm lăng nhi hết trô nói rồi. Không có 100 tuổi, ngươi như thế nào khả năng luyện chế ra đan dược đâu? Này tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Lạc trưởng lao không tin nói. Một trăm tuổi mới có thể luyện đan. Cái này đến phiên thẩm lăng nhì kinh ngạc. Dựa, thần giới hài chỉ nên sẽ không sinh ra đều là ngu ngốc đi. Lam tâm không nói nơi này người sinh ra chính là trí tôn thực lực sao. Tiếp như thế nào còn muốn tới một trăm tuổi mới có thể luyện đan đâu. Thật là dọa người a. Một trăm năm tài học sẽ luyện đan, quả thực là ngốc đến thần cảnh giới. Đúng vậy. Không có một trăm năm ngươi như thế nào khả năng luyện chế ra đan dược đâu. Luyện đan sư yêu cầu ngọn lửa. Chẳng sợ ngươi thu phục thấp nhất cấp thú hỏa cũng muốn đột phá trí tôn thực lực mới được a Chẳng sợ ngươi lại thiên tài, tu luyện đến tôn giả cũng muốn 100 năm thời gian a Cho nên, ngươi như thế nào có thể là 25 tuổi a Này căn bản chính là không có khả năng sự tình hào đi. Lạc trường lão trường mắt Thẩm Lăng Nhi nói. Khu, khu Là như thế này sao? Thẩm Lăng Nhi có chút vô ngữ nhìn về phía Lam Tâm. Lam Tâm cũng không nghĩ tới chính mình chủ nhân mới 25 tuổi. Nàng cho rằng Thẩm Lăng Nhi liền tính từ hạ giới đi lên, ít nhất cũng có 100 hơn tuổi đâu. Thấy Thẩm Lăng Nhi nhìn về phía chính mình, Lam Tâm khỏe miệng vừa kéo ở trong lòng nói, chủ nhân, lạc trưởng lão nói chính là thật sự. Ta cũng cho rằng ngươi 100 hơn tuổi, ai biết ngươi mới như thế điểm đại. Như thế điểm đại. Lam Tâm, vậy ngươi bao lớn rồi? Thẩm Lăng Nhi tò mò hỏi. Chủ nhân, ta hiện tại đã mau 300 tuổi A. Lam Tâm nói. Thẩm Lăng Nhi hoàn toàn hết trô nói rồi, hào đi. Nàng ở chỗ này chỉ có thể xem như một cái hải tử. Nàng phát hiện chính mình tới rồi thần giới, quả thực chính là tới rồi lao nhân quốc giống nhau. Ai, chạy nhanh đi thôi. Ta mệt mỏi. Thầm lăng nhi nhưng không nghĩ cùng lạc lao đầu giải thích chính mình là từ phía dưới tới. Vì thế thúc giục nói. Lăng nhi a, Ngươi thật sự 25 tuổi. Lạc trưởng lao vẫn là không tin hỏi. ân, Như thế nào khả năng a, Này căn bản là không có khả năng sự tình. Lạc trưởng lão một bên nói thầm một bên cấp thầm Lăng Nhi đám người dẫn đường. Thức mau, thầm Lăng Nhi mấy người bị đưa tới một chỗ hoàn cảnh thanh nhã tiểu viện, cách vách còn có một cái tiểu viện, xem ra là hội trưởng cư trú địa phương. Nhìn đến trước mắt tiểu viện thầm Lăng Nhi phi thường vừa lòng. Lăng Nhi nha đầu, các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi tìm hai người lại đây hầu hạ các ngươi. Lạc trưởng lão trong lòng còn ở bởi vì thầm Lăng Nhi tuổi tác mà khiếp sợ. Lạc trưởng lão, không cần tìm người lại đây hầu hạ chúng ta. Làm người đưa điểm ăn lại đây liền hảo. Thẩm Lăng Nhi nói, "Nga, hảo, ta lập tức liền nhường cho ngươi đưa tới." Lạc trưởng lão nói, "Hảo." Thẩm Lăng Nhi cười gật gật đầu. "Chủ nhân, lão nhân kia bị ngươi tuổi dọa tới rồi đi." Lam Tâm nhìn Lạc trưởng lão bong dáng nói, "Ta nói lời nói thật mà thôi." Thẩm Lăng Nhi cũng thực bất đắc dĩ. Tuổi cũng không phải nàng có thể sửa a. Sớm biết rằng nàng liền đem kiếp trước tuổi tác thêm ở bên nhau nói. Như vậy chính mình đại khái 40 hơn tuổi, hắn hẳn là liền sẽ không như vậy chấn kinh rồi đi. Tiểu thư, giống nhau liền tính là từ hạ giới đi lên người, cũng đều là 100 hơn tuổi tuổi tác, nào có giống ngươi như thế người tiên. Như thế tiểu liền lên đây. Lam Tâm mắt trợn trắng nói. Ai? Hào đi, ta sai rồi. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ nói. Bên kia, con ở luyện đan khảo hạch đại sảnh không đi Lam Hoa Thành, nhìn làm Lơ chính mình đám người lạc trưởng lao phi thường bất mãn. Bạch hội trưởng Ngươi như thế nào có thể như vậy tùy tiện khiến cho nữ nhân kia đương các ngươi hiệp hội khách khanh trưởng lão đâu? Lam Hoa Thanh nhìn lại làm lơ chính mình, chuẩn bị rời đi Bạch Đế Liễu lão nhân, bất mãn hỏi. Bạch Đế Liễu lão nhân nghe vậy, quay đầu lại lúc này mới nhìn đến Lam Hoa Thanh ba người, có chút kinh ngạc hỏi: "Gì? Lam thiếu chủ, ngươi như thế nào ở chỗ này?" "Bạch, Sẽ, trường, Ta cũng là tới khảo hạch luyện đan chờ cấp." Lam Hoa Thanh nghe vậy, Thiếu chút nữa không bị chọc tức hộp máu, hắn một chữ một chữ nghiến răng nghiến lợi nói. Dựa. Hắn đường đường làm ra thiếu chủ, từ đầu tới đôi hắn đều không có rời đi quá nơi này, hắn đến nỗi như vậy không có tồn tại cảm sao. Như thế nào nói hắn cũng so với kia cái diện bạo khó coi nữ nhân hiếu thắng đi. Lao nhân này thế nhưng ỷ vào chính mình là hội trưởng, còn dám hỏi hắn như thế nào lại ở chỗ này. Thật là tức chết hắn. Sớm biết rằng hắn liền không nên hôm nay tới khảo hạch. Nga. Lam thiếu chủ là tới khảo hạch ta. Vậy ngươi đợi lát nữa, ta đi tìm lạc trưởng láo lại đây giúp ngươi khảo hạch. Bạch ý gì lao nhân khách khí nói. Bạch hội trưởng, ta đã luyện chế hảo. Lam Hoa Thanh chịu đựng phẫn nộ nói. Bởi vì liên tính hắn là Lam gia thiếu chủ, cũng không dám đắc tội luyện đan hiệp hội, bởi vậy hắn chỉ có thể nhẫn, nhịn không được cũng muốn nhẫn. Luyện chế hảo. Bạch ý gì lao nhân khó hiểu, hắn không nói tới khảo hạch sao? Như thế nào như thế mau liền luyện chế hảo đâu? ân Ta cùng vừa rồi nữ tử cùng nhau tiến vào lam hoa thanh hát sắc mặt nói. Bạch ý ghi lão lao nhân lúc này mới nhớ tới, vừa rồi chính mình tiến vào thời điểm, hình như là nhìn đến hai người ở luyện đan, sau lại kia nha đầu luyện chế ra thần hoàng đan, hắn một kích động đem một người khác liền cấp quyến mất, nguyên lai là vị này lam gia thiếu chủ ở khảo hệ ta. Tuy rằng bọn họ luyện đan hiệp hội không sợ lam gia, nhưng là rốt cuộc nơi này là lam thành, lam gia thế lực cũng không dùng khinh thường. Cho nên cho tới nay bọn họ ở chung cũng coi như hòa bình. Bởi vậy, hắn đối vị này làm ra thiếu chủ cũng tương đối khách khí, nghĩ đến đây Bạch Thí y Lao Nhân nói, Lam thiếu chủ đan dược đâu? Lao Phu giúp ngươi nhìn xem đi. Lam Hoa Thanh tuy rằng phẫn nộ, nhưng là không có cách nào, ai kêu nhân ra luyện đan hiệp hội cường hắn đâu. Bất mãn nữa cũng chỉ có thể đem chính mình vừa rồi luyện chế tốt đan dược lấy ra tới. Bạch Thí y Lao Nhân tiếp nhận đan dược nhìn nhìn, gật gật đầu nói, không tồi không tồi, thế nhưng là cực phẩm tỉnh thân đan, không nghĩ tới Lam thiếu chủ thế nhưng tới đan thánh trung cấp trình độ nói xong, bạch y lý lao nhân trực tiếp lấy ra một quả đan thánh cấp bậc huy chương đưa cho lam hoa thanh. lam hoa thanh tâm tình phức tạp tiếp nhận huy chương, lấy máu nhận chủ lúc sau, mu bàn tay thượng xuất hiện một quả màu cam huy chương, nhan sắc không nùng không đạm, tượng trưng cho này huy chương đại biểu cho trung cấp đan thánh thân phận. vốn dĩ hắn qua như thế lâu mới đến khảo hạch, chính là nghĩ có thể nhất minh kinh nhân, chính là lại bị cái kia nữ tử xuất hiện, đều làm hỏng. hiện tại hắn chẳng những không có được đến luyện đan hiệp hội người chú ý ngay cả luyện đan cấp bậc tăng lên vui sướng đều không có. 15 nga là cái gì ý tứ? bạch y diễm lao nhân cũng không biết lam hoa thanh tâm tình nhìn hắn một cái nói: lam thiếu chủ, không có việc gì lão phu liền trước cáo tử. chúc mừng lam thiếu chủ trở thành đan thánh. nói xong không đợi lam hoa thanh đáp lời, hắn thân ảnh đã biến mất ở khảo hạch đại sảnh. nhìn bạch y diễm lao nhân bóng dáng, lam hoa thanh trong mắt hiện lên một mạt tâm tàn nhẫn nói: đi. sau đó mang theo bên người hai cái thủ hạ, rời đi luyện đan hiệp hội. Trung Vực. Tại đây đồng thời, Trung Vực vừa mới giải quyết rất một đám phiền toái, đế gió đêm bốn người đang ngồi ở một chỗ động bên trong phủ đà tọa. 80 điện tử thư. Đồng nhiên, đế đêm vân trên tay hiện lên một đạo kim quang. Tam đệ chuyện như thế nào? Đế gió đêm dẫn đầu mở mắt ra hỏi. Đại ca, không có việc gì. Là lăng nhi nha đầu. Xem ra nàng là đi luyện đan hiệp hội khảo hạch đan sư cấp bậc đế đêm vân cười nói. Đế đêm vân là thần giới luyện đan hiệp hội tổng hội hội trường. Sở hữu đan sư huy chương đều ở hắn trong lòng bàn tay. Đế đêm mặc còn lại là luyện khí hiệp hội tổng hội hội trưởng, đồng dạng nắm giữ luyện khí hiệp hội sở hữu huy chương số lượng cùng tin tức. Mà hắn cùng Đế đêm mặc huy chương trùng, đều có một giọt thẩm Lăng Nhi màu tươi. Chỉ cần thẩm Lăng Nhi gia nhập luyện đan hiệp hội, hoặc là luyện khí hiệp hội, nhận chủ huy chương khi bọn họ sẽ có sở cảm ứng. Như thế nói đến, Lăng Nhi là muốn lấy luyện đan sư thân phận đi tham gia phong vân hội. Đế gió đêm vừa nghe, cười nói: "Hẳn là Nàng dưng ở bắc vực, muốn đi trước đông vực tìm thần tiểu tử, nhanh nhất biện pháp chính là tham gia phong vân hội. Đế đêm lan cũng đi theo nói. Ai? Nha đầu này vì cái gì không đi luyện khí hiệp hội đâu? Đế đêm mặc có chút hài hoàn nói. Thiết, tiểu ngũ a, Lăng nhi là ta đồ đệ, làm gì muốn đi luyện khí hiệp hội a? Đế đêm vân chừng mắt nhìn chính mình đệ đệ liếc mắt một cái nói. Cái gì ngươi đồ đệ, cũng là ta đồ đệ hảo đi. Đế đêm mặc cũng tặc bao. Hảo! Các ngươi hai cái đừng xảo. Chạy nhanh khôi phục đi tìm đại ca đi. Ta luôn là cảm thấy có chút bất an đâu. Đế gió đêm nhìn chính mình hai cái đệ đệ bất đắc gì nói. Cũng không biết đại ca hiện tại như thế nào. Mấy ngày nay lòng ta cũng luôn là có chút cảm giác bất an. Tổng cảm thấy có cái gì sự tình muốn phát sinh giống nhau. Đế đêm lan nữ mày nói. Chẳng lẽ đại ca là gặp được những người đó. Đế đêm vân cũng nghiêm túc nói. Hẳn là sẽ không, lăng nhi hơi thở chỉ là tiết lộ như vậy trong nháy mắt thần vực người hẳn là không có như vậy khoái cảm biết đến ta là lo lắng đại ca gặp được ma giới người đế gió đêm suy nghĩ hạ nói chúng ta đây chạy nhanh khôi phục thực lực sau đó đi ma giới phụ cận nhìn xem đế đêm mặc nói hảo bốn người liếc nhau lập tức làm lại trở lại từng người vị trí nhắm mắt tu luyện lên bắc vực lạc trưởng lao phái người cấp thẩm lăng nhi bọn họ đưa đi đồ ăn lúc sau lại lần nữa xuất hiện ở bạch hội trưởng trước mặt lạc lão đầu Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lăng nhi nha đầu chỗ ở An Bài Hảo sao? Hội trưởng, An Bài Hảo. Hội trưởng, ngươi biết lăng nhi nha đầu bao lớn sao? Lạc lao đầu hỏi. Bao lớn? Nhìn dáng vẻ hẳn là có mấy trăm tuổi đi. Bạch hội trưởng suy nghĩ một chút nói. Ha ha, hội trưởng A. Lăng nhi nha đầu nói nàng năm nay mới 25 tuổi. Lạc lao đầu nói. Nếu là thẩm tiểu thư biết lao nhân này, nói nàng thoạt nhìn giống mấy trăm tuổi người, tuyệt đối sẽ tạc bao. Nhân ra rõ ràng là nhị bát hảo niên hoa được không? Nơi nào nhìn ra giống mấy trăm tuổi người A? Cái gì? Này như thế nào khả năng? 25 tuổi? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bạch hội trưởng khiếp sợ lúc sau, lập tức phủ định nói. Lạc trưởng lão nhìn đến hội trưởng bộ dáng, trong lòng hơi hơi cân bằng, thoạt nhìn bị dọa đến không chỉ hắn một người A. Là thật sự. Lăng nhi nha đầu chính miệng nói. Lạc trưởng lão trong lòng cân bằng, cũng liền không như vậy chấn kinh rồi. Ngược lại nhìn còn không có chấn hoàn hồn hội trưởng, cảm thấy tâm tình rất tốt nói. Ta không tin. Đi, chúng ta cùng đi hỏi một chút nha đầu đi. Nàng như thế nào khả năng 25 tuổi đâu? Bạch hội trưởng kiên quyết không tin lạc trưởng lao nói. Hai người hấp tấp đi tới Thẩm Lăng Nhi tiểu viện, nhìn đến bọn họ bốn người ngồi ở chỗ kia không biết đang ở nói cái gì. Lăng Nhi nha đầu. Hội trưởng. Người như thế nào tới? Có việc. Thẩm Lăng Nhi hỏi. Cũng không có gì sự tình. Chính là đến xem các ngươi chủ còn thói quan sao. Nha đầu A, lạc lão đầu nói ngươi năm nay mới 25 tuổi, có phải hay không thật sự? Bạch hội trưởng từ trên xuống dưới đem thẩm lăng nhi lại cẩn thận nhìn cái biến hỏi. Lạc trưởng lão nghe vậy, ở bạch hội trưởng phía sau mắt trợn trắng, cái gì gọi là hắn nói A? Là nha đầu chính mình nói rất đúng đi. Thẩm lăng nhi nghe vậy nhật nhạt cười, nguyên lai like này hai lão nhân còn ở rồi dăm chính mình vài tuổi sự tình A. Chính mình bao lớn thật sự đối bọn họ đả kích như vậy đại sao? Lam tâm cảm giác được Thẩm Lăng Nhi ý tưởng Vô ngự trận trắng mắt Ám đạo chủ nhân A Ở thần giới 25 tuổi chính là một cái nại hoa tử Ngươi nói ngươi một cái nại hoa tử tuổi tác Lại có như thế cường hãn luyện đan trình độ Ai nghe xong ai có thể chịu được A Đúng vậy, ta 25 tuổi Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ lại lần nữa nói Không có khả năng Nha đầu ngươi như thế nào khả năng mới 25 tuổi Ta không tin Bạch hội trưởng không tin nói Tin hay không tùy thích Thẩm Lăng Nhi vô ngữ nói, chính mình bao lớn cùng hắn có một mao tiền quan hệ sao? Còn không tin, không tin thì không tin bái. Ai? Nha đầu A, ngươi chờ hạ bạch hội trưởng nói xong vèo lập tức người liền không có. Lạc trưởng Lão nhìn chính mình hội trưởng biến mất địa phương, có chút phản ứng không kịp. Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn lạc trưởng Lão hỏi, lạc trưởng Lão, hội trưởng hắn có phải hay không nơi này có vấn đề? Lạc trưởng Lão nhìn Thẩm Lăng Nhi chỉ vào đầu tay, khỏe miệng hung hăng một chiều. Nha đầu này là tưởng nói hội trưởng đầu vóc có bệnh sao. Chính là hắn tưởng phản bác, lại không biết nói cái gì hảo, bởi vì hắn cũng không biết hội trưởng vì mau bỗng nhiên biến mất a a a. Còn không đợi lạc trưởng lao nói cái gì, một đạo bạch sắc thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, không phải bỗng nhiên biến mất bạch hội trưởng lại là ai. Hội trưởng ngươi lạc trưởng lão bị hội trưởng đông nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện, hoảng sợ. Hội trưởng nên sẽ không thật sự bị lăng nhi nha đầu thứ kích ra bệnh tới đi. Ta cái gì ta Bạch hội trưởng trừng mắt nhìn Lạc trưởng lão liếc mắt một cái. Sau đó cười tủm tỉm quay đầu nhìn Thẩm Lăng Nhi nói, nha đầu à, tới, cho ta xem ngươi đến tụt cùng bao lớn rồi năm nay." Nói tay vừa lật, một khối hình tròn trong suốt linh thạch xuất hiện ở Bạch hội trưởng trong lòng bàn tay. Sau đó Bạch hội trưởng đem linh thạch đặt ở mấy người trước mặt trên bàn. "Đây là cái gì đồ vật?" Thẩm Lăng Nhi khó hiểu hỏi. "Chủ nhân, đây là chắc Sinh thạch, là chuyên môn thí nghiệm người tuổi." "Chỉ cần đem tay phóng đi lên." là có thể thí nghiệm ra một người tuổi tác là bao lớn." Lam Tâm ở một bên giải thích nói, "Nga." Thẩm Lăng Nhi biết được là Chắc Sinh Thạch sau, liền đi qua, đem tay đặt ở trên tảng đá. Chỉ thấy Thẩm Lăng Nhi tay phóng đi lên sau, Chắc Sinh Thạch thượng quang mang trận lóe, chờ đến Thẩm Lăng Nhi đem tay cầm xuống dưới, Chắc Sinh Thạch trung gian, rõ ràng viết 25 tuổi bốn chữ. Lần này trừ bỏ Diễm ở ngoài, còn lại mấy người đều khiếp sợ không biết nói cái gì hảo. Không thể trách Lam Tâm cùng Tiểu Cửu cũng khiếp sợ. Rốt cuộc bọn họ vẫn luôn là sinh hoạt ở thần giới, ở thần giới 25 chính là một mãi hoa tử A. Bất quá này cũng chứng minh rồi chủ nhân thiên phú phi thường lịch thiên A. Bọn họ khiếp sợ đồng thời, lại cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Thế nhưng là thật sự. Thật sự 25 tuổi A. Nha đầu A, ngươi quả thực chính là yêu người A. Bạch hội trưởng phục hồi tinh thần lại, nhìn Thẩm Lăng Nhi ai hoán nói. Thẩm Lăng Nhi đầy đầu hát tuyến, chính mình 25 tuổi chiêu ai chọc ai A. Là các ngươi thần giới người. Quá ngu ngốc như thế nào không nói. Ha ha, còn hảo con hảo. Thẩm Lăng Nhi cười gượng hai tiếng nói, "Bạch hội trưởng, tham gia Phong Vân hội là trực tiếp từ nơi này xuất phát vẫn là?" Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ hạ hỏi, "Không phải, Lam Thành chỉ là Bắc vực trung một cái tiểu thành mà thôi. Đến lúc đó sở hữu Bắc vực trung tham gia Phong Vân hội người sẽ thống nhất đến Bắc Thành, nơi nào là Bắc vực trung lớn nhất thành trì." Bạch hội trưởng giải thích nói, "Ừ, ta đã biết." Lăng Nhi nha đầu Vậy các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi, có việc liền đi phía trước tìm ta. Bạch hội trưởng nói. ân, đã biết. Thầm lăng Nhi gật gật đầu. Sau đó bạch hội trưởng mang theo còn đang ngẩn người lạc trưởng lao rời đi tiểu viện. Lam gia. Lam hoa thanh âm sụ mặt trở lại Lam gia, phụ thân hắn. Lam gia gia chủ Lam Dương nhìn đến Nhi tử khó coi mặt sắc, có chút nghi hoặc hỏi. Thanh Nhi, ra cái gì sự tình sao? Hắn nhớ rõ buổi sáng Nhi tử nói. Muốn đi luyện đan hiệp hội khảo hạch cấp bậc, như thế nào trở về thời điểm mặt sắc như thế khó coi, chẳng lẽ là khảo hạch cấp bậc không lý tưởng. Cha Lam Hoa Thanh Khí vẫn đem ở luyện đan hiệp hội sự tình nói một lần. Lam Dương nghe xong lúc sau, hơi hơi nhíu như mày, túi đầu chấm tư, không biết suy nghĩ chút cái gì. Thanh Nhi, ngươi là nói cái kia nữ tử hiện tại là luyện đan hiệp hội khách khanh trưởng lão. Lam Dương nhìn Nhi tử hỏi, không sai, cũng không biết bạch hội trưởng ăn sai rồi cái gì dược. Thế nhưng làm như vậy xấu nữ người đường khách khanh trường lao, hắn cũng không sợ cấp đan sư công sẽ mất mặt. Hừ lam hoa thanh nghĩ đến thẩm lăng nhi kia trương đại chúng mặt, liền cảm thấy mắt đau. Một khi đã như vậy, thanh nhi ngày mai liền đi luyện đan hiệp hội thỉnh vị kia cô nương tới trong phủ ngồi ngồi. Hơn nữa, ngươi nhất định phải làm cái kia nữ tử thích thượng ngươi lam dương nhìn chính mình như tử, mang theo tính kế nói. Cái gì? Cha, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Mặc kệ như thế nào. Ta tuyệt đối sẽ không cưới một cái như vậy khó coi nữ người. Người tưởng cũng đừng nghĩ Lam Hòa Thanh nghe xong chính mình cha nói sau, phẫn nộ quát. Hắn cha thế nhưng muốn nàng lấy lòng cái kia nữ người, tốt nhất có thể cho nàng cưới tiến Lam Gia, như thế nào khả năng. Hắn đường đường Lam Gia thiếu chủ, trừ bỏ thích luyện đan ở ngoài, liền thích nhất mỹ nữ. Hắn nhất không tiếp thu được lớn lên khó coi nữ người, cho dù là cùng hắn không có quan hệ, chỉ là nhìn cũng làm hắn cảm thấy hết nguồn ăn. Cho nên... Hắn tuyệt đối sẽ không cưới cái kia xấu nữ người. Thanh nhi, đúng là bởi vì nàng lớn lên xấu, cha mới làm ngươi nghĩ cách đem nàng cưới tiến môn, nếu nàng có như vậy cao luyện đan trình độ, còn lớn lên khuynh thành tuyệt sắc, ngươi cảm thấy nhân ra sẽ coi trọng ngươi sao. Ngươi nói nàng lớn lên khó coi, như vậy chỉ cần nàng đối với ngươi khuynh tâm, về sau còn không cam tâm tình nguyện cho chúng ta làm ra cống hiến sức lực sao. Ngươi tương lai là phải làm ra chủ người, như thế nào điểm này việc nhỏ đều thấy không rõ đâu. Ta chỉ là muốn ngươi đem nàng cưới tiến vào, lại chưa nói cưới tiến vào lúc sau, muốn ngươi cùng nàng như thế nào Lam Dương nhìn đến nhi tử phản ứng, kiên nhẫn giải thích nói. Đứa con trai này có bao nhiêu chán ghét diện bạo khó coi nữ người, hắn là phi thường rõ ràng. Nhưng là, một cái nữ người mà thôi, chỉ cần được đến nàng tâm cùng thân mình, còn sợ nàng không ngoan ngoãn nghe lời sao. Cha, ý của ngươi là Lam Hoa Thanh nghe xong Lam Dương nói, mắt sáng ngời. Nghĩ đến cái kia nữ người luyện chế ra đan dược cũng cảm thấy phụ thân nói có đạo lý. Chỉ cần hắn được đến cái kia xấu nữ người tầm chẳng những làm ra được đến một cái lợi hại đàn sư, cũng vì hắn về sau đương gia chủ, được đến một cái trợ lực. Hơn nữa, còn không cần chính mình cả ngày đối với cái này nữ người, chỉ cần hống đến nàng đối chính mình khăng khăng một mực là được. Nghĩ đến đây, Lam Hoa Thanh phẫn nộ cùng phía trước quán khí, tức khắc biến mất không thấy. Cha, ngươi yên tâm. Một cái xấu nữ người mà thôi, ta nhất định sẽ làm nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta. Lam Hoa Thanh tự tin nói. Ân, hảo. Thanh Nhi minh bạch liền hảo. Lam Dương vừa lòng cười cười nói. Tuy rằng hắn có vài đứa con trai, nhưng là Thanh Nhi là hắn thích nhất một cái. Lam Hoa Thanh cáo biệt chính mình phụ thân, hướng về chính mình sân đi đến, trong lòng đã bắt đầu nghĩ ngày mai như thế nào đối phó thẩm Lăng Nhi. Ở hắn xem ra, đối nữ người, chỉ cần được đến nàng thân mình, tự nhiên phải đến nàng tâm. Thật đáng buồn Lam Hoa hoàn trả không biết, thực mau, hắn liền sẽ vì ý nghĩ của chính mình mua đơn. Hôm sau, Thẩm Lăng Nhi mấy người ngồi ở trong sân thương nghị, bọn họ là rời đi nơi này đi hướng Bắc Thành, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này tìm một chỗ bế quan. Lăng Nhi nha đầu A, có người tìm ngươi. Bạch hội trưởng mang theo Lam Hoa Thành cùng hắn hai cái bên người hộ vệ, cùng nhau đi tới Thẩm Lăng Nhi trong tiểu viện. Tìm ta. Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc ngẩn đầu nhìn về phía Bạch hội trưởng nói. Ấn, vị này chính là ngày hôm qua cùng ngươi cùng nhau khảo hạch Lam gia thiếu chủ, hắn nói có việc muốn tìm ngươi ta liền cấp mang lại đây." Bạch hội trưởng cười nói, "Nguyên bản loại này việc nhỏ căn bản không cần hắn một cái hội trưởng đến mang lộ, chẳng qua hắn vừa vặn lại đây tìm nha đầu có việc, nửa đường gặp gỡ, liền thuận tiện cấp mang theo lại đây." "Nga." Thẩm Lăng Nhi nga một tiếng, liền không có bên dưới. Lam Hoa Thanh thấy Thẩm Lăng Nhi từ đầu tới đuôi đều không có xem chính mình liếc mắt một cái, trong lòng liền có chút phẫn nộ, cái này đáng chết xấu nữ người, cũng dám làm lơ chính mình, chờ hắn đem nàng lửa tới tay sau, nhất định hung hăng giáo huấn nàng." Ai thẩm Lăng Nhi như thế tùy ý Nga một tiếng, bạch hội trưởng cũng không biết như thế nào nói tiếp. Ai có thể nói cho hắn, này Nga là cái gì ý tư A. Lăng Nhi cô nương, ta là Lam Thành Lam già thiếu chủ Lam Hoa thành. Người có thể kêu ta Hoa thành. Hôm qua nhìn đến cô nương luyện đàn, làm tại hạ được lợi không ít, không biết có thể hay không thỉnh cô nương hánh diện cùng nhau ăn một bữa cơm, coi như giao cái bằng hữu. Lam Hoa Thanh áp xuống trong lòng chán ghét nhìn thẩm Lăng Nhi, biểu hiện ra một bộ nhẹ nhàng công tử phong độ nói. Không rảnh. Nhan nhạt phun ra hai chữ. Lam hoa thanh như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ cự tuyệt như thế thông khoái, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra làm hắn không lời gì để nói. Mà bạch hội trưởng ở một bên xem đến lại là mùi ngon, nha đầu này thật đúng là không phải giống nhau kiêu ngạo à, này tính tử, thật là quá đáng yêu. Cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ không có ý khác, chỉ là tưởng thỉnh cô nương ăn một bữa cơm mà thôi. Lam hoa thanh vốn định xoay người liền đi, chính là nghĩ đến phụ thân lời nói hắn đành phải chịu đựng bất mãn tiếp tục nói. thầm lăng nhi hơi hơi ngẩng đầu nhìn lam hoa thanh liếc mắt một cái, chỉ là như vậy tùy ý liếc mắt một cái, lại làm lam hoa thanh cả người đều run lên. ánh mắt kia, phảng phất có thể đem hắn nhìn thấu, phảng phất hắn ý tưởng ở đối phương trong mắt giống như trò đùa giống nhau. loại cảm giác này làm lam hoa thanh tâm cả kinh, đồng thời cũng làm hắn phi thường khó chịu. ở lam thành bọn họ lam gia chính là thiên, cái gì người dám không cho hắn mặt mũi, không cho lam gia mặt mũi, trừ phi người nọ là sống hoặc là không nghĩ tiếp tục đại ở Lam Thành mời ta ăn cơm ngươi còn chưa đủ tư cách Thẩm Lăng Nhi nhìn Lam Hoa Thanh đạm đạm nói ngươi ta khuyên ngươi không cần rượu mời không uống uống rượu phạt Lam Hoa Thanh cũng có chút nổi giận nói a các ngươi Lam ra rượu mặc kệ là cái gì rượu ta đều không ăn Thẩm Lăng Nhi nói xem ra ngươi là tưởng cùng Lam gia là địch Lam Hoa Thanh khinh miệt nói là lại như thế nào Thẩm Lăng Nhi nhướng mày Ngươi đến tổt cùng là người phương nào? Chúng ta làm ra cùng ngươi có cái gì ăn tết? Lam Hoa Thanh hỏi. Nếu là hiện tại hắn còn không rõ đối phương là cô ý, kia hắn cái này thiếu chủ thật là bạch đương. Cái này nữ tử rõ ràng chính là cùng làm Gia có xích mích, hoặc là nói cùng làm Gia có thủ án. Bằng không, như thế nào khả năng đối chính mình thờ ơ, còn nơi trốn tương đối. Ăn tết nhưng thật ra không có, thù liền có một chút. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Phía sau Lam tâm nghe xong Thẩm Lăng Nhi nói. Trong lòng run lên, có chút cảm động, nguyên lai chủ nhân đều biết, nàng minh bạch chủ nhân như vậy đối đãi lam gia thiếu chủ, là vì cho chính mình báo thủ. Bởi vì nghĩ đến mãi mãi chết, nàng tối hôm qua nhịn không được công chủ nhân, lặng lẽ tiềm nhập lam gia, muốn biết mãi mãi chết cùng lam gia đến tột cùng có hay không quan hệ. Lại không nghĩ rằng nghe thấy lam gia chủ nói, nguyên lai mãi mãi chết thật là lam gia người việc làm. Bọn họ là dựa theo người khác phân phó, đi đoạt lấy mãi mãi trên người một kiện bảo vật cho nên mới sẽ giết mãi mãi. Tuy rằng đồ vật đã không ở Lam Gia, bị bọn họ đưa cho cái gì chủ thượng, nhưng là này cũng không thể mạt diệt bọn họ giết chết mãi mãi sự thật, nàng cho rằng chính mình đã rất cẩn thận, lại không nghĩ rằng chủ nhân vẫn là đã biết. Người cùng Lam Gia có thủ án. Không biết Lam Gia cái gì người đắc tội cô nương. Chỉ cần cô nương nói ra, ta nhất định sẽ vì cô nương lấy lại công đạo. Lam Hoa Thanh không lỗi là Lam Gia thiếu chủ, kinh ngạc một chút lúc sau, lập tức khôi phục lý trí nói. Phải không? Làm sao bây giờ hảo đâu? Toàn bộ Lam ra người đều đắc tội ta. Ngươi nói nên làm thế nào cho phải đâu? Thẩm lăng nhi nhật nhạt cười hỏi. Chuyện này không có khả năng. Ít nhất ta chưa bao giờ từng gặp qua cô nương, lại như thế nào đắc tội của ngươi? Lam hoa thanh nhẫn mại tính từ hỏi. Trong lòng tắc đem thẩm lăng nhi cấp mắng cái biến. Ha ha, phải không? Ngươi giống như hiện tại liền ở trong lòng mắng ta đi. Cái này cũng chưa tính đắc tội sao? Thẩm Lăng Nhi có chút hài hước nhìn Lam Hoa Thanh. Nghe vậy, Lam Hoa Thanh ngần ra, nàng lại như thế nào biết hắn ở trong lòng mắng chửi người? Chẳng lẽ nàng có thuật độc tâm không thành? Không biết cô nương đến tuột cùng tưởng như thế nào? Lam Hoa Thanh kiên nhẫn đã mau dùng xong rồi. Hắn lo lắng lại tiếp tục cùng cái này xấu nữ người ta nói đi xuống, chính mình sẽ nhìn không được động thủ giết nàng. Ta tưởng như thế nào đều có thể chứ? Thẩm Lăng Nhi tò mò hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ta có thể làm được. Cho dù là Lam ra người, ta cũng tuyệt đối sẽ không lung chiều. Lam hoa thanh đáp ứng nói. Ở hắn xem ra cái này nữ người, nói không chừng vòng như thế một vòng, bất quá vì tiền tài mà thôi. 16 đánh đến có điểm quá chuẩn. Hảo đi, chỉ cần ngươi giao ra Lam ra, ta liền không so đo. Lam hoa hoàng trả ở suy tư Thẩm Lăng Nhi sẽ nói ra cái gì yêu cầu tới đâu, liền nghe được Thẩm Lăng Nhi nói làm hắn giao ra Lam ra. Phụt! Vẫn luôn xem náo nhiệt bạch hội trưởng, nghe được Thẩm Lăng Nhi nói sau. Một cái không nhịn xuống cười khẽ ra tiếng. TXT toàn tập đạo loạn, Nha đầu này còn có thể lại cuồng một chút sao. Còn có thể lại kiêu ngạo một chút sao. Ngươi nha đứng ở Lam thành địa bàn thượng. Đối với Lam ra thiếu chủ nói. Làm nhân ra gia giao ra gia làm gia, Đây là có bao nhiêu kiêu ngạo a? Ngươi, tìm, chết. Lam hoa thanh cả giận nói. Ta có sao? Giao ra gia lam ra, còn có thể bảo vệ cho Lam ra một tia huyết mạch. Nếu ta chính mình động thủ. Này Lam Thành phòng trừng liền phải sửa họ. Thầm lăng nhi khỏe môi mỉm cười, nói ra nói lại làm người cả người lạnh lùng. Rõ ràng. Ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Ngươi không được quên, này, là, Lam, Thành. Lam Hoa Thanh giận cực phản cười, một chữ một chữ nói. Hắn cũng không tin, bằng bọn họ vài người có thể đem Lam gia như thế nào. mấy hắn cùng phụ thân còn nghĩ đem nữ nhân này thu làm mình dùng, hiện tại xem ra là không được. Nếu không thể vì chính mình sử dụng, Như vậy cũng chỉ có mà sát rớt. Bằng không, lưu chữ nàng, về sau đối Lam ra tuyệt đối sẽ không có chỗ tốt. Thầm Lăng Nhi còn không biết, Lam Hoa Thanh Tâm đã đối nàng động sát tâm, bất quá liền tính nàng biết cũng sẽ không để ý, bởi vì Lam ra nàng muốn định rồi. Bạch hội trưởng lúc này, cũng phát hiện sự tình có chút không đúng rồi. Vốn dĩ hắn cho rằng Lăng Nhi nha đầu là chán ghét Lam Hoa Thanh, vì không cho hắn tới dây dưa, mới cố ý như vậy đối hắn, hiện tại xem ra, tựa hồ cùng hắn tưởng có chút không quá giống nhau đâu đến tuột cùng có phải hay không rõ ràng, chúng ta chờ xem. Thẩm Lăng Nhi không chút nào để ý nhẹ nhàng cười, tuy rằng đỉnh một trương bình phàm vô kỳ mặt, nhưng cái cười lại làm người cảm thấy cực kỳ xinh đẹp. Hừ, chúng ta chờ xem. Đi. Lam Hoa thanh lãnh hừ một tiếng, mang theo chính mình hộ vệ xoay người rời đi. Ai? Này. Bạch hội trưởng nhìn xem phẫn nộ rời đi Lam Hoa Thành, lại nhìn xem vẻ mặt ý cười Thẩm Lăng Nhi, có chút không biết làm sao bây giờ hảo. Lăng Nhi nha đầu a Ngươi cùng Lam Gia thật sự có thủ án sao? Bạch Hội trưởng ngồi vào Thẩm Lăng Nhi đối diện, nhìn chăm chăm nàng mắt hỏi. Ân, có thủ án. Cái gì thủ? Đại thủ. Bao lớn thủ? Rất lớn. Lăng Nhi a, Lam Gia nhưng không hảo treo chọc a. Bạch Hội trưởng bị nha đầu này đáp án làm cho phi thường vô ngữ, bất quá hắn vẫn là hảo tâm nói. Ta biết. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Ngươi biết? Biết ngươi còn như thế trắng trợn táo bạo treo chọc. Bạch Hội trưởng trừng mắt nga kia hội trưởng ý tứ là không trắng trận táo bạo liền có thể trêu chọc thẩm lăng nhi buồn cười hỏi a ta không phải cái kia ý tứ ta ý tứ là lam gia thực lực rất mạnh ngươi không nên trêu chọc bạch hội trưởng vô lực nói nha đầu này như thế nào luôn là một bộ cái gì đều không để bụng bộ dáng đâu ân không có việc gì nếu là hội trưởng sợ lam gia nói chúng ta có thể không ở nơi này thẩm lăng nhi cố ý xuyên tạc bạch lão đầu ý tứ nói cái gì như thế nào khả năng kẻ hèn một cái lam gia ta có cái gì sợ quá ngươi cho ta lão nhân là ăn chay sao thật là tức chết ta bạch hội trưởng nghe vậy lập tức tắt mao nga không sợ liền hảo thẩm lăng nhi cười nói nha đầu a ngươi là nhất định phải treo chọc lam gia sao bạch hội trưởng đống nhiên nghiêm túc lên hỏi ân đúng vậy thẩm lăng nhi cũng không có dấu hắn lam gia nàng là muốn định rồi hảo nếu nha đầu quyết định lão nhân ta cũng không thể nhìn Các ngươi liền cứ việc ở nơi này hảo, chỉ cần các ngươi không ra đi, bọn họ Lam Gia tuyệt đối không dám động các ngươi một cây tóc. Có cái gì yêu cầu, ngươi liền trực tiếp tới tìm ta. Lam Gia tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng chúng ta luyện đan hiệp hội cũng không phải ăn chay, một cái lầm ra, ta còn không để bụng. Bạch hội trưởng vô vô độ ngực nói. Thầm lăng nhi nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, đối trước mắt cái này lão nhân ấn tượng lại hảo vài phần. Tuy rằng chuyện này nàng căn bản là không cần luyện đan hiệp hội hỗ trợ. Nhưng là cái này lão nhân nói, lại làm nàng cảm thấy thực thoải mái, ít nhất hắn không có ở ngay lúc này đưa bọn họ đuổi ra luyện đan hiệp hội, này liền vậy là đủ rồi. Nay cũng làm nàng càng thêm xác định, cái này khách khanh trưởng lão đáp ứng không sai. "Ân, vậy đã tạ hội trưởng TXT tiểu thuyết đạo loạn, thẩm lăng nhi nói. Nha đầu a, cùng ta liền không cần khách khí. Như thế nào nói ngươi cũng là chúng ta hiệp hội khách khanh trưởng lão, ta như thế nào có thể nhìn người khác khi dễ ngươi đâu?" Bạch hội trưởng cười nói. Hảo, hội trưởng hôm nay tới là có việc sao? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Không sai, ta nguyên bản hôm nay tới tìm ngươi, chính là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ai biết nửa đường gặp gỡ làm ra thiếu chủ, liền mang theo hắn cùng nhau tới. Nha đầu à, ba tháng sau ở Bắc Thành có một cái thi đấu, là bác vực mỗi năm một lần luyện đan đại hội, ta là hy vọng ngươi có thể đại biểu chúng ta hiệp hội tiến đến thăm gia. Bạch hội trưởng có chút ngượng ngùng nói. Khách khanh trưởng lão kỳ thật là không cần quản những việc này. Hơn nữa nha đầu này mới vừa gia nhập bọn họ hiệp hội, hắn liền phải phiền tới nàng, hắn là thật sự có chút ngượng ngùng chính là, hắn lại thực hy vọng cái này nha đầu có thể đáp ứng chính mình. Tối hôm qua hắn suy nghĩ suốt một buổi tối, mâu thuẫn tới, mâu thuẫn đi cũng không biết như thế nào cho phải, hôm nay đơn giản liền nói thẳng ra tới, nha đầu đáp ứng liền đáp ứng, không đáp ứng hắn cũng không miễn cưỡng. Luyện đan đại hội. thẩm lăng nhi khó hiểu. Không sai, bác vực mỗi năm đều có một cái luyện đan đại hội. Đây là cho tới nay liền có quy tắc. Chủ yếu tham gia đều là mỗi cái thành luyện đan hiệp hội, cũng có một ít thành không có luyện đan hiệp hội thành thị, là tìm luyện đan sư đại biểu tham gia. Bạch hội trưởng nói, Nga, vì sao phải thi đấu đâu? Thẩm Lăng Nhi vẫn là có chút không rõ, này một năm một lần đại hội có cái gì chỗ tốt sao? Chủ nhân, bác vực có một chỗ rực ốc. Nghe nói bên trong dược liệu cái gì cần có đều có, cho nên, bác vực mỗi một năm đều có một lần luyện đan đại hội vì chính là lựa chọn sử dụng tiến vào dược cốc tư cách. Lam tâm suy nghĩ hạ nói. Không sai, ngươi này nha hoàn nói rất đúng. Đúng là như thế, mỗi năm thi đấu thắng lợi tiền 10 cái luyện đan hiệp hội, hoặc là thành chỉ. Mỗi nhà sẽ có 10 cái danh lạch, có thể tiến vào dược cốc hái thuốc. Mà chúng ta hiệp hội, chỉ ở 10 năm đã từng đạt được quá một lần đệ thập danh, tiến vào quá một lần dược cốc ở ngoài, không còn có đạt được quá tư cách bạch hội trưởng có chút hổ thẹn nói. Bọn họ Lam thành luyện đan hiệp hội, Đã một năm không bằng một năm. Này Dược Cốc ngày thường vào không được. Thẩm Lăng Nhi nghe được Dược Cốc trong lòng cũng đã có một ít hứng thú. nha đầu, Dược Cốc là một cái độc lập không gian, chỉ có ở mỗi năm 15 tháng 8 mới mở ra, mọi người mới có thể đủ tiến vào 40 thiên hậu, sở hữu còn số người, sẽ bị tự động chuyển tống ra tới. Mà ngày thường, liền Dược Cốc nhập khẩu đều nhìn không tới, càng đừng nói đi vào. Bạch hội trưởng giải thích nói. Thì ra là thế. Hào đi, ta đáp ứng ngươi. Thẩm Lăng Nhi sảng khoái nói, thật sự, thật tốt quá. Nếu là nha đầu ngươi tham gia, năm nay chúng ta có lẽ liền có hy vọng tiến vào giữa cốc. Bạch Lao Đầu có chút kích động nói, hắn cũng chưa nghĩ đến Thẩm Lăng Nhi như thế mau liền đáp ứng hắn, nhân sinh thật là nơi trốn có kinh hỷ A. Nha đầu A, từ Lam Thành đến Bắc Thành, trên đường Đại Khái liền phải 2 tháng thời gian. Nếu ngươi đáp ứng rồi, chúng ta chuẩn bị chuẩn bị 10 thiên hậu liền xuất phát, ngươi xem ngươi còn có cái gì sự tình, liền mau chóng an bài một chút. Bạch Lão Đầu nói: Mười thiên sao, ta đã biết. Thẩm Lăng Nhi nói: Mười thiên thời gian cũng đủ nàng thu thập làm ra. Hảo, vậy các ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước. Bạch Lão Đầu tâm tình thực tốt nói: Hảo. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu nói: Lăng Nhi nha đầu à, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hiệp hội địa phương, liền trực tiếp tới tìm ta biết không? Bạch Hội trưởng đi tới cửa đống nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu lại nói. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó gật đầu nói. Yên tâm đi lão nhân, ta đã biết. Thẳng đến bạch lao đầu thân ảnh biến mất, Lam tâm mới nhìn thẩm lăng nhi hỏi, Chủ nhân, Lam ra sự tình là ta. Lam tâm, nếu ngươi đã nhận ta là chủ, các ngươi sự tình chính là chuyện của ta. Không cần cùng ta khách khí, liền tính ngươi buông tha Lam ra, ta cũng sẽ không bỏ qua. Nếu theo chân bọn họ không có quan hệ liền tính, hiện giờ bọn họ nếu làm, nhất định phải muốn gánh vác hậu quả. Thẩm lăng nhi đánh gãy Lam tâm nói nói, Ta đã biết, chủ nhân. Lam Tâm gật đầu nói, nàng đã sớm biết chính mình chủ nhân cùng những người khác bất đồng, chính là vẫn là bởi vậy mà thật sâu cảm động. Chủ nhân, chúng ta đây hiện tại muốn đi Lam gia sao? Diễm có chút nhàn chắn hỏi. Không cần, bởi vì thức mau, Lam gia người liền sẽ đã tìm tới cửa. Thẩm Lăng Nhi cười như không cười nói, dư lại sự tình giao cho các ngươi ứng phó không được lại tiến vào kêu ta. Thẩm Lăng Nhi nói xong xoay người vào phòng, lưu lại Lam Tâm, Diễm cùng Tiểu Cửu ba người hai mặt nhìn nhau. Không rõ chủ nhân lời này là cái gì ý tứ? Lam tâm, chủ nhân nói ý tứ là, chúng ta chỉ cần tại đây chờ là được sao? Tiểu cửu có chút mê mang hỏi. Ân, hẳn là đi. Lam tâm có chút không xác định nói. Ai, hỏi như vậy nhiều làm gì? Dù sao chủ nhân nói, chúng ta liền chờ hảo. Diễm lấy ra một đống thịt nướng làm đặt lên bàn nói. Diễm, ngươi phía trước không phải nói, chủ nhân bên người còn có rất nhiều thú sao? Như thế nào ta đều không có nhìn đến A? Tiểu Cửu cũng ngồi xuống tò mò hỏi. Bởi vì phía trước Thẩm Lăng Nhi là đem hắn thu hồi khế ước không gian, cũng không phải thu vào chính mình trong không gian mặt, cho nên Tiểu Cửu căn bản không có gặp qua đàn đàn đám người. Cái này a, về sau các ngươi liền sẽ gặp được, bất quá ta cảm thấy vẫn là không thấy hảo, miễn cho các ngươi bị đả kích tới rồi. Muốn tùy ý nói. Tuy rằng Lam Tâm cùng Tiểu Cửu diện mạo, cũng coi như là phi thường tuấn mỹ loại hình, nhưng là cùng đàn đàn cùng nhóc con đám người một so, hiển nhiên kém không phải một chút đa. Ban đầu thời điểm, chủ nhân bên người chỉ có hắn cùng kia chỉ chết hồ ly, bọn họ hai người đã xem như chủ nhân bên người Mỹ Nam. Chính là theo chủ nhân thú thú càng nhiều, hắn phát hiện chính mình diện mạo liền càng thêm bình phạm hóa, không phải bởi vì hắn biến xấu, mà là bởi vì chủ nhân bên người thú thú càng ngày càng yêu nghiệt. Cái này làm cho hắn một lần phi thường khó chịu, cũng may sau lại hắn huyết mạch tiến hóa trở thành hỏa phượng, mới làm hắn trong lòng hơi hơi cân bằng chút. Vì cái gì chúng ta sẽ bị đả kích ra? Làm tâm khó hiểu hỏi. Khu khu, các ngươi hai cái muốn nghe lời nói thật sao? Diễm không có hảo ý nhìn Lam Tâm cùng tiểu cửu hỏi. Ân, đương nhiên muốn nghe lời nói thật. Tiểu cửu lập tức gật đầu nói. Như thế nào nói hắn hiện tại cũng rất lợi hại hảo đi. Nơi đó như vậy dễ dàng bị đả kích đến đâu? Khu khu, đây chính là các ngươi muốn ta nói Nga Diễm cố ý ngồi ngay ngắn nói. Ai nha, Diễm, người liền chạy nhanh nói đi. Đừng cỏ tới cọ lui. Lam Tâm cũng tỏ mò thuốc giục nói. Hào đi, kỳ thật, là bởi vì, các ngươi lớn lên quá xấu. Diễm nói xong vèo lập tức liền nhảy đến thật xa địa phương, mới ngừng lại được. Đáng chết, người cái này phá điểu, người nói ai lớn lên xấu. Tiểu cửu bắt đầu không có phản ứng lại đây, Diễm nói chính là cái gì ý tứ, chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, Diễm đã chạy đến giữa sân đi. Phẫn nộ tiểu cửu một đạo linh lực đối với Diễm liền ném qua đi, cũng dám nói hắn xấu, Diễm tuyệt đối là bởi vì chính mình lớn lên so với hắn đẹp. Cho nên ghen ghét hắn, mới cố ý như thế nói. Ha ha, ta nói chính là lời nói thật hảo đi. Diễm nhẹ nhàng một trốn, lại tránh được tiểu cửu công kích. Ai chính là Diễm phía sau, lại đống nhiên ra tới hét thảm một tiếng. Lam tâm cùng Diễm còn có tiểu cửu ra bên ngoài vừa thấy, nguyên lai like là Lam Hoa Thanh mang theo một đám người mênh ngông quần quận đi đến, mà tiểu cửu vừa rồi kia một đạo công kích Diễm linh lực, bị Diễm một trốn, vừa vặn đánh vào Lam Hoa Thanh bên người lao giả trên mặt bởi vì phía trước có Diễm đứng ở nơi đó chống đỡ, cho nên bọn họ căn bản không có chú ý tới Tiểu Cửu công kích. Chờ đến trên ngựa muốn đánh tới Diễm trên người khi, Diễm nhẹ nhàng một bên thân liền trốn rồi qua đi. Sau đó ở Diễm phía sau người, Liên Bi thôi không có bất luận cái gì chuẩn bị, bị đánh một cái chính. Hơn nữa, vẫn là trực tiếp đánh vào trên mặt. Thật là, đánh đến có điểm quá chuẩn. Tiểu Cửu, kỹ thuật không tồi a. Diễm trở lại làm tâm cùng Tiểu Cửu bên người nói. Đó là, tuy rằng đánh ngươi không đánh tới. Nhưng là cũng không lãng phí a Bằng không ta nhiều đau lòng à, nhưng cái đó linh lực chính là đủ ta vài thiên tài có thể hấp thu trở về. Tiểu cửu cười nhìn đối diện đám người nói. Phụt, được rồi các ngươi hai cái, không thấy được nhân ra đều đã tìm tới cửa sau. Lam tâm bị tiểu cửu nói chọc cho vui vẻ. Bất quá nhìn đến lam hoa thanh đám người, nàng sát mặt lại lạnh xuống dưới. Chủ nhân quả nhiên không có nói sai, những người này thật đúng là đã tìm tới cửa, chẳng lẽ là đi tìm cái chết. Tuyệt đối là đi tìm cái chết Diễm phản phất biết Lam tâm tưởng cái gì cười nói. Mà bị tiểu cửu linh lực đánh trúng mặt lao giả, hiện tại đau muốn chết tâm đều có. Vì mau hắn còn cái gì cũng chưa làm, liền cái thứ nhất bị đánh á á a. Hơn nữa, như thế nào có thể vả mặt ta? Quả thực đau chết hắn. Ngũ trưởng lão, ngươi không sao chứ? Lam hoa thanh sắc mặt đen nhánh hỏi. Vốn dĩ hắn mang theo người tới là muốn đem mấy người kia trả hồi lâm ra, hiện tại khen ngược, không đợi tới gần. Ngũ trưởng lão liền trước bị người ta cấp đánh hơn nữa, nhìn ngũ trưởng lão trên mặt mơ hồ huyết nụ, hắn tâm đều đi theo du lên, này mặt hẳn là rất đau đi. ngũ trưởng lão nghe vậy khí muốn chết, nếu lam hoa thanh không phải thiếu chủ, hắn tuyệt đối sẽ lớn tiếng mắng trở về. Dựa, nhị mạ, hắn mặt đều bị đánh thành như vậy, có thể không có việc gì sao? thiếu chủ, ngươi vẫn là chính mình vào đi thôi, lão phu ta đi về trước chữa thương. ngũ trưởng lão ngữ khí không tốt lắm nói. tốt, ngươi tới, đưa ngũ trưởng lão trở về chữa thương. Lam Hoa Thanh cũng biết chính mình lại nói cái gì, ngũ trưởng lao phỏng trừng liền tắt mao, còn không bằng làm người đưa ngũ trưởng lao trở về hảo. Dứt lời, lập tức có hai cái hộ vệ lại đây, đỡ ngũ trưởng lao đường cũ quay trở về. Tiểu cửu, các ngươi thần giới người, đều là đông làm sao? Diễm nhìn bên người tiểu cửu hỏi. Cái gì ý tứ? Tiểu cửu làm bộ thực mê mang. Như thế nào bị như vậy điểm thương, liền cùng lập tức muốn treo giống nhau đâu. Diễm châm trọc nhìn đi đến bọn họ đối diện Lam Hoa Thanh nói. Ngạc cái này a, ngươi xem vừa mới người nọ vừa thấy chính là số tuổi lớn, tuổi đại người liền cùng đầu hủ dường như, một chạm vào liền xong đời. Tiểu kiểu phi thường hảo tâm giải thích nói, nguyên lai like là như thế này, còn hảo chúng ta đủ tuổi trẻ, không phải đậu hủ làm. Diễm lệnh lạnh nói, Lam Hoa Thanh mới vừa đi đến viện môn ngoại, liền nghe thấy Diễm cùng tiểu cửu châm trọc nói, khi hắn trên đầu đứa ra khói nhẹ. Têu các ngươi chủ tử ra tới, Lam Hoa Thanh có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Lam Tâm nói. Lam tâm làm lơ, liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, lo chính mình ăn diễm phía trước lấy ra tới thịt nướng làm, thật là ăn quá ngon, liền tính là lạnh biến biến thành thịt khô, Lam tâm cũng cảm thấy chủ nhân nhà mình trù nghệ thật là quá tuyệt vời. Lam gia thiếu chủ lần nữa bị người làm lơ, lửa giận cọ cọ cọ nhắm thẳng thượng tiêu. Ta nói lại lần nữa, cho các ngươi chủ tử ra tới. Nếu không, đừng trách ta không khách khí hắn sắc mặt đen nhánh như mực cả giận nói. Ngươi muốn gặp chúng ta chủ tử. Chính là chúng ta chủ tử đã ngủ a. Muốn thấy nàng ngươi ngày mai thỉnh sống đi. Diễm nhìn thoáng qua hai mắt bước hỏa Lam gia thiếu chủ nói. Lam tâm nghe vậy, thiếu chút nữa bị mới vừa bỏ vào trong miệng thịt khô cấp sạc đến, ngủ. Diễm, chủ tử giống như mới vừa lên không bao lâu đi. Nào có như thế mau lại ngủ. Ngươi này làm giận lý do, tim cũng thật tốt quá điểm đi. Tiểu cửu nhưng thật ra cảm thấy Diễm nói thực hảo, muốn chính là cái này hiệu quả. Ngươi nhìn xem Lam gia thiếu chủ sắc mặt, liền biết Diễm nói cỡ nào có lực sát thương. Lam Hoa Thanh lúc này sắc mặt, hắc đã không đủ để hình dung, quả thực chính là có chút vật mèo. Nếu các ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn chừng mắt Diễm cùng Tiểu Cửu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ân, không cần khách khí." Diễm tiếp tục nói: "Ngươi tới, cho ta đưa bọn họ đều bắt lại. Sau đó vào nhà đi lục soát cho ta, tìm được nữ nhân kia trực tiếp cho ta mang đi." Lam Hoa Thanh phân phó một tiếng, trực tiếp sau này lui một bước, theo hắn nói rơi xuống. Hắn phía sau một đám hộ vệ phần phật lập tức liền đem diễm, tiểu cửu còn có Lam Tâm ba người vây quanh lên. Còn có mười mấy người chuẩn bị hướng trong phòng mặt đi đến, đi lục soát Thẩm Lăng Nhi. Chính là còn không có đi ra hai bước đâu, liền thình thịch thình thịch thình thịch toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Hơn nữa vẫn là mặt sau người, trực tiếp dừng ở người trước mặt thân thể thượng, chớp mắt công phu, phàm là hướng trong phòng đi mười mấy người, toàn bộ điệp la hán dường như điệp ở cùng nhau. Còn lại người vừa thấy, sôi nổi sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Không rõ vì mau cái gì cũng chưa thấy, những người đó liền ngã xuống đâu. Liền tiếng kêu đều không có tới kịp phát ra, đã bị phong tới, quá dọa người có mê có. Nhìn nhìn lại Diễm cùng tiểu cửu còn có lang tâm, ba người vẫn như cũ là vui vẻ thoải mái ngồi ở chỗ kia xem náo nhiệt, một chút cũng không có bị người vây quanh gấp gáp cảm. Lam hoa thanh sắc mặt chầm xuống, mày thật sâu nhăn lại, nhìn Diễm đám người nói, đem bọn họ ba cái trước cho ta bắt lại. Thủ hạ người ngay vậy, tuy rằng có chút khiếp đảm. Ngại với thiếu chủ mệnh lệnh bọn họ cũng không dám không tử, cho nên đồng thời vây quanh đi lên. 17 bảy một đám người tạp ra một cái hố. Diễm, để cho ta tới đi. Ta tử ra tới lúc sau, đều không có cơ hội động thủ đâu. Tiểu cửu nhìn vây quanh bọn họ ba người một chúng hộ về nói. Mới nhất trương toàn văn đọc. Hào đi. Đây chính là người rời núi lúc sau trận chiến đầu tiên, ngàn vạn đừng cho tiểu thứ mất mà ta. Diễm tùy ý nói, nói xong còn lôi kéo Lam tâm hướng phía sau nhảy dựng. Trực tiếp nhảy ra vòng đây, chỉ còn lại có tiểu Cửu một người đứng ở trung gian. Diễm, tiểu Cửu một người có thể hành sao? Lam Tâm một cái không lưu ý, đã bị Diễm cấp lôi ra tới, nhìn đến tiểu Cửu chính mình bị mấy chục cá nhân vây quanh, có chút lo lắng hỏi: "Yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi xem những người này bộ dáng, còn không có đánh đâu?" Chính mình liền trước sợ hãi. Diễm nhìn Lam gia người ta nói nói. Lam Tâm nghe vậy vừa thấy, quả nhiên nhìn thấy vây quanh tiểu Cửu những người đó, Trên mặt đều mang theo một kia sợ hãi thần sắc. Nhìn tiểu cửu ánh mắt, tựa như nhìn cái gì đáng sợ người giống nhau. Lam tâm lại cẩn thận nhìn mắt tiểu cửu, cũng không có phát hiện cái gì bất đồng a. Vì sao những người này như vậy sợ hãi đâu. Bọn họ là bị vừa rồi mấy người kia cấp dọa tới rồi. Diễm nhìn ra Lam tâm nghi hoặc, chỉ chỉ nghiêng về một phía trên mặt đất mười mấy người nói. Nguyên lai like là như thế này, đúng rồi, mấy người kia là người động thủ giải quyết. Lam tâm nhìn Diễm hỏi, Nàng cũng tò mò vừa rồi mấy người kia vì cái gì bỗng nhiên liền ngã xuống đâu. Không phải ta, là chủ nhân. Diễm cười nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đang ở chiến đấu tiểu cửu. tuy rằng Lam Gia mang đến những người này thực lực không tồi, không sai biệt lắm đều ở trí tôn đỉnh thực lực, chính là ở đã là tôn vương tiểu cửu trong mắt, liền có vẻ quá không đủ nhìn. Tiểu cửu căn bản là không có dùng ra toàn lực, chỉ là vì hoạt động hoạt động tay chân, ở đùa với những người đó chơi mà thôi. Lam tâm chỉ thấy được tiểu cửu chung quanh các loại linh lực mãn thiên phi vũ, mà hắn ở linh lực trung gian, giống như đang ở khởi vũ tiên tử giống nhau, hơn nữa hắn tuấn mỹ như yêu khí trước, càng có vẻ tà mỹ tuyệt mỹ. Mà Lam hoa thanh sắc mặt lại là càng ngày càng đen, hắn sớm biết rằng mấy người này không đơn giản, lại không nghĩ rằng chỉ cần là một người, khiến cho bọn họ làm ra trung cấp hộ vệ quần công không dưới, xem ra hôm nay hắn là đừng nghĩ mang đi một người. Đều cho ta trở về, chúng ta đi. Lam hoa thanh rốt cuộc nhìn không được, thật sự nếu không đem người kêu trở về, phỏng trừng hắn hôm nay cũng chỉ có thể mang theo thi thể đi trở về. Tuy rằng này đó hộ vệ không phải Lam ra chủ lực, lại cũng là tiêu phí không ít tài lực bồi dưỡng ra tới. Nghe được thiếu chủ thanh âm, này đó hộ vệ trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ ra tay bắt đầu bọn họ liền biết chính mình không phải nhân ra đối thủ, chính là lại không thể không đánh, vốn dĩ đều ôm hẳn phải chết quyết tâm, không nghĩ tới thiếu chủ thế nhưng sẽ bọn họ lui lại. Bọn họ như thế nào có thể không thỏa mãn đâu. Sôi nổi thu trên tay linh lực, chuẩn bị lui về phía sau, chính là tiểu cửu như thế nào khả năng làm cho bọn họ bình yên vô sự trở về đâu. Chủ nhân chính là nói, Lam gia tuyệt đối muốn thu thập, hắn tự nhiên không thể làm chủ nhân thất vọng rồi. Trong mắt hồng quang chật lóe, trên tay linh lực biến đổi, chỉ thấy hắn trung quanh Lam gia hộ vệ, còn không có phản ứng lại đây, đã bị đánh bay đi ra ngoài. Chờ đến linh lực tan đi, chỉ thấy tiểu cửu một người còn đứng tại chỗ có chút không đã quyển vô vô tay, quay đầu lại đối với Diễm cùng làm tâm, tới một cái liếc mắt đưa tình hỏi, như thế nào? Ta rất tuân tú đi. Còn chắc vá đi. Nhanh lên đem sân quét tước sạch sẽ, bằng không đợi chút tiểu thư ra tới nhìn đến như thế loạn, sẽ tức giận. Diễm nhìn hạ Lam gia đám kia nằm ở trong sân, hô hấp mỏng manh người ta nói nói. Lam hoa thanh khiếp sợ nhìn trên mặt đất Lam gia hộ vệ, rõ ràng hắn đều đã kêu lui, vì cái gì bọn họ vẫn là bị trọng thương như thế nghiêm trọng. Các ngươi cũng dám thương ta làm ra người. Hảo, thức hảo. Các ngươi đều cho ta chờ. Lấy lại tinh thần lam hoa thanh trừng mắt diễm đám người cả giận nói. Yên tâm, chúng ta sẽ chờ. Chạy nhanh mang theo các ngươi lam ra ra rưởi lan ra chúng ta sân. Tiểu cửu lạnh lùng nhìn thoáng qua lam hoa thanh nói. Ngươi.